Chương ba trăm tám mươi ba vương giả truyền thừa thanh long phá thiên vân long Lạc giang viêm long phần sơn ba vị cựu trọng huyền quân đuổi tới bảo tàng đến lúc, thanh long hi hi chính cho dương tú tại nhất chân thanh long hi hi mười ngón như hành tây mềm mại không xương cầm bước lên đến phi thường thoải mái dương tú khép hở lấy mắt nửa nằm ở trên mặt đế thập phần hưởng thụ thanh long phá thiên gặp thanh long hi hi cùng dương tú chỉ ở giữa quan hệ hòa hợp ở trung sự hòa thuận mỉm cười như dương tú tương lai thực sự huyền đế thành chủ như vậy thanh long hi hi đi theo dương tú bên người cũng đem nhất phi chủ tiên có thể siêu việt long ra các vị tổ tiên có lẽ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 Nàng bị thương quá nặng đi, trên người chữa thương linh dược sớm đã sử dụng hết, tiếp tục như vậy, không bị người tìm được, cũng sẽ bị thương nặng mà chết. Tưởng niệm đến tận đây, Vân Vũ Mộc trong mắt liền nhịn không được rơi lệ. Quy một chương 385, cương liệt quả quyết. Chương 385, cương liệt quả quyết. Dương tú từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vân Vũ Mộc trước mặt. Hắn cùng với Vân Vũ Mộc cũng không nhận thức, lần đầu gặp mặt, nhưng đối với Vân Vũ Mộc tao nộ, nhưng lại có chút đồng tình. Theo Vân Vũ Mộc hiện tại chật vật bộ dáng liền có thể nhìn ra, nàng gặp không may bao nhiêu tội. trước kia nàng là trăm quốc đệ nhất mỹ nhân mặc kệ đi tới chỗ nào đều có vô số không người ủng hộ nữ thần phong quang vô hạn hiện tại tao nộ lại tiếp đối lập mãnh liệt dương tú có thể cảm nhận được vân vũ mục trong lòng thống khổ cùng tuyệt vọng dương tú đột nhiên xuất hiện dọa vân vũ mục nảy dự tiềm long bí cảnh ở bên trong chung với nàng hậu bối thi tài đều đã bị chết còn lại tự nhiên đều là địch nhân của nàng vân vũ mục muốn dãy dụa mà lên nhưng nàng bị thương quá nặng đi đã không đứng dậy được nhìn xem dương tú trong hai mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng ác thật. vân vũ mục tức giận mắng một câu liên hoa một tiếng nổ ra một búng máu đến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 Dương Tú nhưng lại không tâm tư thưởng thức Vân Vũ một thân thể, vốn là xuất ra một khối cái đệm, phủ ở bên cạnh, sau đó dùng xuất ra nước trong, băng gạc, trà lau tẩy trừ Vân Vũ một thân thể, vốn là mặt sau, từ đầu đến chân rửa sạch một lần, bôi lên bôi thuốc, sau đó đem nàng trở mình, trốn ở trên đệm, đem đời trước lại từ đầu đến chân rửa sạch một lần, tiếp tục xuất thuốc. Những này đều là Dương Tú theo Tam Đại Thị tộc Châu đó có được thượng đẳng bảo dược, là trị liệu ngoại thương thánh phẩm. Sau đó, Dương Tú lại lấy ra thượng phẩm linh giai chữa thương đang dược, cho Vân Vũ một cho xuống dưới ăn. Vịn nàng ngồi dậy, hai tay nắm tại nàng phía sau lưng, vận khí trợ nàng luyện hóa dược lực.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 vừa vặn ngươi đem long quốc đắc tội chết rồi không bằng gia nhập chúng ta vân quốc làm phò mã tốt rồi ngươi nếu có được đến thiên nhạc thư viện có trọng lại có ta vân quốc trợ giúp long quốc tự nhiên không làm gì được ngươi dương tú nghe xong vội vàng lắc đầu một mực phủ nhận ngươi muốn làm vợ của ta điều đó không có khả năng đương ta thị nữ còn không sai bị lắm dương tú nói không là nói dối thị nữ của hắn thanh long hi hi năm gần 19 chín tuổi tự là cựu trọng tụ linh vân vũ Mục cũng là 19 tuổi mới là ngũ trọng tụ linh so thanh long hi hi có thể kém không ít thanh long hi hi là dương tú thị nữ vân vũ Mục tự nhiên cũng chỉ có thể đương thị nữ về phần lão bà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 Dương Tú không phải cái gì phi lễ chớ nhìn quốc tử, hắn chỉ thờ phụng, không nhìn ngu sao mà không xem. Trước đó lần thứ nhất xem Quan Vân Vũ Mục, trên người có không ít vết sẹo, Dương Tú cũng không có thưởng thức xuân sắc tâm tình, an tâm cho nàng sức thuốc chữa thương. Lúc này đây, tự nhiên là hảo hảo thưởng thức một phen mỹ nhân thân thể, là khó gặp sắc đẹp. Ân. Không có hi hi dáng người như vậy cân xứng, càng đầy đặn một ít, là một loại khâm mỹ. Vân Vũ Mục thoát khỏi Dương Tú quần áo, nhìn xem trong tay quần áo tựa hồ tức giận đến rất, tức giận đến một dậm chân, lập tức sóng cả phập phồng. Chỉ thấy Vân Vũ Mục tụ khí thành hỏa.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 dương tú cảm ứng được một cố cường đại chấn động theo bí cảnh trung ương khu vực truyền lại mà đến không chỉ có là dương tú cảm ứng được rồi tại tiềm long bí cảnh trong tất cả mọi người cảm ứng được rồi dương tú ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía trung ương khu vực phương hướng tiềm long đài phong ấn mở phóng nhan buôn phía cũng không long khí thú hẳn là bị rết đã đủ rồi tiềm long đài hấp thu đủ nhiều long khí phong ấn cởi bỏ võ giả tiến vào tiềm long đài liền có thể đủ tại tiềm long trên này hấp thu long khí long khí không chỉ có có thể cường hóa thân thể đối với võ giả tu vi vô cùng hữu ích. dương tú lập tức phi thiên mà lên sau lưng xuất hiện một đôi sáng lên cánh chim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 vẹn vẹn dùng ba giờ không đến, liền chạy tới tiềm long đài phụ cận. Phanh, phanh, hai đạo nhân ảnh theo tiềm long đài bên trên ngã xuống, vừa vặn ngã tại dương tú trước người. là ngụy nguyên dương, tư mã lâm phong. tiềm long đài tầng thứ năm, sầm thiếu xuyên ba lục minh sờ lên cái mũi, nhìn xem té ra tiềm long đài bên ngoài ngụy nguyên dương, tư mã lâm phong, vẻ mặt cười lạnh. bởi vì dương tú nguyên nhân, bọn hắn đối với ngụy quốc hậu bối thiên tài cũng rất xem không vừa mắt, hai người tại tiềm long đài tầng thứ năm gặp ngụy nguyên dương, tư mã lâm phong, liền một người khiêu chiến một cái, chiếm hai người lòng khí, đem hai người bái xích ra tiềm long đài bên ngoài. bất quá.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 Một mực đang nhìn Dương Tú. Hai người là người thông minh, có dự cảm Dương Tú sẽ đem Sầm Thiếu Xuyên, Ba Lục Minh anh xuống, như vậy Sầm Thiếu Xuyên, Ba Lục Minh lại hội theo Tiềm Long Đài tầng thứ nhất bắt đầu một lần nữa hấp thu Long khí, nếu như hai người lên trước Tiềm Long Đài hấp thu Long khí, bất quá là vì Sầm Thiếu Xuyên, Ba Lục Minh làm mai mối. Cho nên, hai người trước ở một bên nhìn xem, nhìn xem Dương Tú cái này ngụy quốc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, tại Thiên Kiêu Như Mây trăm quốc chi vực hậu bối thiên tài ở bên trong, có thể tách ra như thế nào sáng giỏi. Dương Tú tu vi, khán bất chân thiết, nhưng hai người nhưng lại tối tâm trọng có dự cảm, Dương Tú thực lực so về tiến vào tiềm long bí cảnh trước khi chỉ sợ lại có không nhỏ tăng lên nếu không như thế nào hội toàn thân đều tản ra tự tin khí chàng tư mã lâm phong nói đến bây giờ dương tú vẫn chỉ là dùng thân thể chi lực mà ngay cả tam trọng tụ linh hắn cũng chỉ một cú đánh bại địch chỉ là thân thể lực lượng tiểu so với hắn tại tố hồn cảnh cựu trọng lúc kiếm trận chi uy còn cường đại hơn ngụy nguyên dương cũng thì thào nói ra chẳng lẽ hắn có kỳ ngộ sâu sắc tăng cường thân thể lực lượng không biết nhục thể của hắn lực lượng đạt đến trình độ nào tầng thứ năm có tứ trọng tụ linh hắn có thể hay không vận dụng nguyên khí dương tú vô cấu kiếm thể Phong tỏa nguyên khí, làm cho những võ giả khác không cách nào cảm ứng ra nguyên khí mạnh yếu, cảm ứng không xuất ra Dương Tú Tu Vi khí tức. Chỉ có Dương Tú chủ động vận dụng nguyên khí, ngoại nhân mới có thể biết được. Tu Vi của hắn đến cùng đã đến cái gì cảnh giới? Tiến vào Tiềm Long bí cảnh, gần kề nửa tháng mà thôi, nhưng Ngụy Nguyên Sương cùng Tư Mã Lâm Phong cũng hoài nghi, Dương Tú Tu Vi đã không chỉ có là Nhất Trọng Tụ Linh, khả năng lại có đột phá. Tiềm Long đài tầng thứ năm, tầng này nhân số không ít, Dương Tú ánh mắt quét qua, phát hiện long khí cao nhất hậu bối thiên tài, khẽ miệng có chút biết lên, dĩ nhiên là Chu Lưu Vân. Đang đại hấp thu long khí Chu Lưu Vân, sắc mặt lập tức cứng đở. Hắn Long Khí đã hấp nhận được 4.9, chỉ kém một ít, liền có thể đủ đạt tới 5 triệu viên mãn, tiến về Tiềm Long đại tầng thứ 6. Lúc này thời điểm, Dương Tú đột nhiên đến tầng thứ 5, hơn nữa, lạnh lùng ánh mắt đã tập trung vào hắn, tràn đầy tính công kích, làm cho Chu Lưu Vân rất là phiền muộn. Hắn là Dương Tú bại tướng dưới tay, căn bản không phải Dương Tú đối thủ, như Dương Tú muốn cướp đoạt hắn Long Khí, hắn căn bản không ngăn cản được. Chu Lưu Vân lập tức hướng bên cạnh Mộ Dung Tiêu nhìn qua, Mộ Dung Tiêu sắc mặt cứng đờ, hắn tự nhiên biết rõ Chu Lưu Vân có ý tứ gì. Chu Lưu Vân là muốn hắn chủ động công kích Dương Tú, cho Dương Tú tiến đưa Long Khí. dương tú long khí viên mang hắn rồi tự nhiên sẽ tiến về tầng thứ sáu chu lưu vân tiểu an toàn mộ dung tiêu không dám cãi lời chu lưu vân lập tức hướng dương tú công tới trận pháp cảm ứng được mộ dung tiêu ra tay đem mộ dung tiêu cùng dương tú đồng thời kéo vào một cái độc lập không gian mộ dung tiêu vận dụng linh bảo hướng dương tú đánh tới dương tú nhưng lại trực tiếp một cái tắt đem linh bảo đập bay thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại mộ dung tiêu trước mặt một quyền anh ra vợ anh mộ dung tiêu trực tiếp bị hoành phi thế ra tiềm long đài bên ngoài hắn long khí giữ lại bốn trượng sáu long khí toàn bộ đều bị dương tú thôn phệ. Dương Tú xuất hiện tại Tiềm Long Đài tầng thứ năm, lập tức lại đã tao nộ công kích. Lại là Chu Quốc Hậu bối thiên tài. Dương Tú liên tục đã tao nộ mấy cái Chu Quốc Hậu bối thiên tài công kích, hắn đều một chiêu bại địch, rốt cục, Đem Long khí thôn phệ đã đến năm triệu viên mãn, cảm ứng được phi hành cấm chế biến mất. Nhìn xem Dương Tú đỉnh đầu năm triệu Long khí, Chu Lưu Vân thở dài một hơi, thầm nghĩ cuối cùng là đưa đến cái vị này ổn thần. Lúc này, Dương Tú lại không có bay đi tầng thứ 6, mà là đối với Chu Lưu Vân mỉm cười, một cái tắt liền chịu đi lên. Quy 1 chương 391, hai cái phê vật. Chương 391, hai cái phê vật. Hô Trận pháp chi lực lập tức đem Dương Tú cùng Chu Lưu Vân kéo vào độc lập không gian. Đối mặt Dương Tú một tắt này, Chu Lưu Vân cực lực né tránh, cũng không có thể bổ ra. Ba một tiếng, Chu Lưu Vân liền bị đập bay mười trượng có hơn. Chu Lưu Vân giận dữ: quắc, ngươi đã có năm trượng long khí, vì sao không đi tầng thứ sáu, còn muốn đánh ta? Dương Tú lạnh lùng cười cười: lao tử cam tâm tình nguyện, đánh đúng là ngươi, không phục nhẹ lấy. Đang khi nói chuyện, Dương Tú thân ảnh như điện, một quyền đánh ra. Chu Lưu Vân vội vàng tồi động linh bảo, nhưng bị Dương Tú một quyền đánh phi. Dương Tú có được vô cấu kiếm thể. lại có luyện khí sĩ luyện thể chi pháp gần đây lại hấp thu long huyết tuyển sinh ra đời lòng chi huyết mạch tiến hành long lực luyện thể chính hắn đều không rõ ràng lắm nhục thể của mình chi lực cường đã đến hạng gì trình độ dù sao thu thập tứ trọng tụ linh dễ dàng tay không lay linh bảo dễ như trở bàn tay chu lưu vân gặp dương tú trực tiếp dùng tay không thành quyền liền đưa hắn linh bảo hành phi thần sát đại trấn trong nội tâm mãnh liệt dùng dùng không cần nguyên khí liền có thể đối chiến linh bảo đây là cái gì thân thể dương tú nằm đấm thế đi không giảm chu lưu vân vẫn còn trong rung động liền bị dương tú một quyền đánh trúng lồng ngực Chu Lưu Vân cảm giác Dương Tú nắm đấm so linh bảo đều đáng sợ hơn, thân thể hướng phía sau bắn tới, trận pháp phán định một quyền này đủ để đã muốn Chu Lưu Vân mệnh, trực tiếp đem Chu Lưu Vân long khí cất đoạn, đem Chu Lưu Vân bại xích ra Tiềm Long Đài bên ngoài, ngã đến mặt đất. Dương Tú long khí đã đạt năm triệu viên mãn, tại Tiềm Long Đài tầng thứ 5 đây đã là có thể hấp thu long khí cực hạn, Chu Lưu Vân long khí, Dương Tú không cách nào hấp thu, trực tiếp sáp nhập vào Tiềm Long Đài trong. Nói cách khác, đem Chu Lưu Vân văng hạ Tiềm Long Đài, Dương Tú không chiếm được chút nào long khí, không có bất kỳ thực chất tính chỗ tốt. Nhưng Dương Tú trong nội tâm cao hứng, cái này như vậy đủ rồi. Chu Lưu Vân người này Trước khi cũng rất làm cho Dương Tú chán ghét, về sau còn giúp lấy Long Quốc giết hắn, càng là cùng Dương Tú đã có sinh tử chi thủ, Dương Tú thấy hắn một lần đánh hắn một lần, nếu không là Tiềm Long Đài bên trên không cách nào giết người, Dương Tú trực tiếp một quyền liền đem hắn đánh chết. Dương Tú xuất hiện tại Tiềm Long Đài tầng thứ năm, không hề dừng lại, phi thiên mà lên, đến Tiềm Long Đài tầng thứ 6. Lâm Thiếu Xuyên, Ba Lục Minh đều đã đến Tiềm Long Đài tầng thứ 6, hai người đến tầng thứ 6 không lâu, trên người Long khí, tại tầng thứ 6 hậu bối thiên tài ở bên trong, xem như thiếu. Dương Tú lúc này đây nhưng lại không có tìm kiếm long khí cao nhất hậu bối thiên tài mà là ánh mắt đã tập trung vào sầm thiếu xuyên ba lục minh hai người đều là hạ quốc hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài tại tiến vào tiềm long bí cảnh trước một đêm đại hạ phủ trên yến hội sầm thiếu xuyên ba lục minh bọn người còn từng cùng dương tú nâng cốc luôn hoan nhưng là tiến vào tiềm long bí cảnh dương tú cùng long quốc đối với đứng lên bọn hắn không chỉ có không có bang dương tú nói một câu lời hữu ích ngược lại mở miệng trào phúng làm cho dương tú cùng long ngạo trương ở giữa mâu thuẫn trở nên gay gắt dương long ngạo trương quyết định muốn giết chết dương tú lúc bọn hắn bản vi hạ quốc bên này tiền tài hộ bối nhưng lại tràn ngập long quốc tiên phong đối với dương tú ra tay cực kỳ ra sức muốn gây nên dương tú vào chỗ chết dĩ vãng đủ loại theo hiện tại dương tú trong óc dương có đối với hai người cảm giác cũng như chu lưu vân bình thường nếu không là ở tiềm long đài đều dục giết chi cho thông khoái Sầm thiếu xuyên ba lục minh nhìn xem dương tú trên mặt đều có một tiếng não sắc Sầm thiếu xuyên cười hắc hắc dương tú ngươi muốn theo chúng ta động thủ tại tiềm long đài bên trên không thể sử dụng ngoại lực ha ha ba ngươi thực lực bản thân có tư cách này sao Ba Lục Minh cũng lạnh lùng cười cười, chúng ta cũng không phải là Chu Lưu Vân cái loại lầy phế vật, đều là có thể vượt cấp chiến ngũ trọng tụ linh tồn tại, kiếm trận của ngươi uy hiếp không được chúng ta. Hai người nói được hung hăng càng quái, nhưng trên thực tế là không muốn cùng Dương Tú động thủ. Dương Tú quá yêu nghiệt rồi, nhất trọng tụ linh tu vi liền có thể đánh bại tứ trọng tụ linh, ai cũng không biết nửa tháng này Dương Tú tại tiềm long bí cảnh trong đã trải qua cái gì. Tiêu tính toán không sử dụng phệ huyết yêu nghiệt, Dương Tú thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Sầm thiếu xuyên, Ba Lục Minh chỉ là ngoài miệng hung hăng càn quái, nội tâm đối với Dương Tú trên thực tế là có một tia kiên kỵ Dương tú không động đến bọn hắn, bọn hắn cũng không dám cùng Dương tú động thủ, bình an vô sự, là hai người tướng muốn kết quả. Dương tú nhìn xem hai người, lạnh lùng cười cười, các ngươi cái này sợ sao? Hai cái phế vật. Sầm thiếu xuyên, Ba lục minh giận dữ, Tiêm Long đài tầng thứ sáu hậu bối thiên tài cũng đều nguyên một đám ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Dương tú. Dương tú từng mặt Lâm Long ngạo trường, Long thiên phong, Long kiếm hư ba người liên thủ công kích, đồng thời còn có hơn trăm thiên tài hậu bối vây công, chúng hậu bối thiên tài đối với Dương tú ấn tượng, thế nhưng mà khắc sâu được vô cùng. Bất quá, bọn hắn đối với Dương tú ấn tượng, ở chỗ phệ huyết yêu đằng cường đại. dương tú bản thân chỉ là nhất trọng tụ linh mà thôi nhưng lại không có nhiều hậu bối thiên tài để vào mắt tiêm long đài bên trên thế nhưng mà không có thể động dụng ngoại lực dương tú vậy mà nói sầm thiếu xuyên ba lục minh hai cái tứ trọng tụ linh là phế vận làm cho không ít hậu bối thiên tài đều cảm thấy khiếp sợ leo lên tầng thứ sáu hậu bối thiên tài thế nhưng mà không ít đều gặp sầm thiếu xuyên ba lục minh ra tay hai người thực lực đều đạt đến ngũ trọng tụ linh cấp độ chúng hậu bối thiên tài nhìn xem dương tú khẽ lắc đầu hiển nhiên bọn hắn cũng không cho rằng dương tú có thể là sầm thiếu xuyên hoặc ba lục minh chi địch cho rằng dương tú lời nói bất quá là nói bốc nói phét cùng bằng vào ngữ. Sầm thiếu xuyên nhìn hằm hằm lấy dương tú quắc ngươi ngông cùng như thế dám đồng thời khiêu chiến hai người chúng ta sao ba lục minh cũng ngông nói đúng vậy ngươi dám sao tiềm long đài bên trên một người đồng thời mặt lâm hai người khác công kích trận pháp hội phán định càng ra tay trước con người làm ra người lựa chọn thứ nhất đưa hắn cùng mục tiêu đồng thời kéo đến độc lập chiến đấu không gian tên còn lại tắc thì mất đi mục tiêu công kích nhưng là một người như đồng thời công kích hai người khác như vậy trận pháp hội phán định hai người đều là mục tiêu công kích đem ba người cùng nhau kéo tại độc lập chiến đấu không gian nói cách khác nhiều người vây công một người không được một người khiêu chiến nhiều người có thể sầm thiếu xuyên ba lục minh biết do dương tú thực lực không kém hiện tại dương tú lại vẻ mặt tự tin thật ra khiến hai người bọn họ trong lòng kiêng kỵ quá nặng một phần lại không dám cùng dương tú đơn đà độc đấu cái này làm cho tiềm long đài tầng thứ 6 thiên tài bọn hậu bối đều cảm thấy kinh dị dương tú chính là nhất trọng tụ linh mà thôi có đáng sợ sao như vậy quả thật là hai cái phế vật nghĩ tới ta dương tú còn từng cùng hai người các ngươi phế vật cùng tòa long hộ các, nâng cốc môn hoan thật sự là nhân sinh sỉ nhục dương tú lạnh lùng nhìn xem hai người nói các người đã như vậy sợ hai cùng ta đơn đà độc đấu Ta đây tựu thỏa mãn hai người các ngươi phế vật nguyện vọng cùng nhau thu thập tránh khỏi phiền toái. Tiếng nói rơi Dương Tú thân ảnh như điện nổ bắn ra về phía trước, đồng thời hướng hai người vành ra một quyền. Vô Quyền Kinh phá không đánh chúng hư không nổ vang. Lập tức trận pháp chi lực đem Dương Tú, Sầm Thiếu Xuyên, Ba Lục Minh ba người kéo lại một cái độc lập trong không gian. Sầm Thiếu Xuyên, Ba Lục Minh trên mặt đều là vẻ âm tàn, mắt lộ ra hung quang. Thầm nghĩ hai người chúng ta đều là ngũ trọng tụ linh chiến lực, liên thủ một trận chiến, chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này nhất trọng tụ linh? quy một chương ba tựa như ma thần. trương 392, trăm tựa như ma thần, sầm thiếu xuyên, ba lục minh đều bộc phát ra cuồng bạo phát khí tức, trong cơ thể nguyên khí cực hạn tối động, diễn phần mình anh ra một quyền, hai đạo nguyên khí quyền cường, nổ bắn ra mà ra, quyền to như đấu, cùng dương tú nhục quyền đụng vào nhau. với anh, hai tiếng bạo hưởng, hai đạo nguyên khí quyền cường, lập tức nghiền nát, hóa thành vô số đạo cường mang mảnh vỡ về ra. sầm thiếu xuyên, ba lục minh đều lộ ra vẻ khiếp sợ, tuyệt đối không nghĩ tới, dương tú thân thể chi lực, vậy mà khủng bố như vậy, hai người không hẹn mà cùng, thế ra linh bảo, lưỡng đạo quang mang theo trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Sầm Thiếu Xuyên Linh Bảo là một thanh chiến kiếm. Lập tức, kiếm thế trùng thiên, Linh Bảo chiến kiếm hóa thành một đạo trường hồng, hướng Dương Tú đánh tới, uy thế mênh mông của quận, trong hư không vang lên trói hai tiếng xé gió. Sầm Thiếu Xuyên một kích toàn lực, Linh Bảo chiến kiếm quang mang sáng chói, kiếm ý lăng lệ ác liệt, một kích này, cho dù là Ngũ Trọng Tụ Linh, đều được tạm lấn mũi nhọn. Ba Lục Minh Linh Bảo, là một phương ấn tỷ. Ấn tỷ tứ tứ phương, phương, kim quang tách ra, lập tức biến lớn như phăng ốc, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Dương Tú. Ba Lục Minh thực lực, không tại Sầm Thiếu Xuyên phía dưới, cái này ấn tỷ Linh Bảo một đập mà xuống, lực lượng kinh thiên, đơn thuần lực lượng so về sầm thiếu xuyên linh bảo chiến kiếm còn muốn càng tốt hơn hai kiện linh bảo từ khác nhau góc độ công tới một kiện đâm thẳng dương tú lồng ngực một kiện từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng dương tú đỉnh đầu tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này dương tú giờ phút này tương đương với mặt lâm hai cái ngũ trọng tụ linh công kích hán chỉ dựa vào thân thể chi lực còn có thể ngăn cản linh bảo chiến kiếm bắn thẳng đến mà đến như trường hồng có nhật nhanh chóng như lưu tinh dẫn đầu đánh tới linh bảo ấn tỷ lại hơi chậm một phần ba lục minh ánh mắt tập trung dương tú chỉ cần dương tú đối mặt linh bảo chiến kiếm công kích có bất kỳ né tránh hắn sẽ gặp khống chế linh bảo ấn tỷ cải biến phương hướng đem né tránh bên trong dương tú kích vừa vặn dương tú đối mặt hai kiện linh bảo công kích lại không né tránh linh bảo chiến kiếm giết đến dương tú trước mặt dương tú ánh mắt có chút ngưng tụ tay trái năm ngón tay mở ra đón linh bảo chiến kiếm đưa tay về phía trước thấy như vậy một màn hậu bối thiên tài đều bị thần sắc hoảng sợ đây chính là linh bảo chiến kiếm nhất sắc bén cho dù là cao giai tụ linh thân hình đều có thể đơn giản đâm thủng dương tú lại dám năm ngón tay mở ra trực tiếp dùng tay không đi bắt đây không phải lấy chứng trọi đá sao nhưng mà Ngáy mắt sau đó tất cả mọi người nội tâm chấn động mạnh chỉ thấy cái kia như là cầu vồng nhanh chóng bắn mà đến linh bảo chiến kiếm bị dương tú một phát bắt được lập tức dừng lại dương tú nằm ngón tay như là chắc chắn kiểm sát bắt lấy linh bảo chiến kiếm đảm nhiệm sầm thiếu xuyên như thế nào tội động đều không thể dung chuyển mảy may không chỉ có không thể về phía trước công kích dương tú liền lui về phía sau thu hồi cũng không thể sầm thiếu xuyên trên mặt lộ ra rung động tới cực điểm thần sắc tuyệt đối không thể đoán được dương tú thân thể vậy mà cường đã đến tình trạng như thế có thể tay không trảo linh bảo chiến kiếm đây quả thực nghe rợn cả người bất quá trong mắt của hắn rất nhanh hiện lên một đạo vẻ âm tàn, Dương Tú bắt được hắn Linh Bảo chiến kiếm thì như thế nào? Ba Lục Minh Linh Bảo ấn tỷ đã từ trên trời giáng xuống, nện xuống dưới. Một kích này chi uy, lực lớn vô cùng, cho dù là ngũ trọng tụ linh bên trong nhất lưu cường giả, đối mặt một kích này đều được nhượng bộ lui binh, Dương Tú bắt được sầm thiếu xuyên linh bảo chiến kiếm, căn bản không kịp lại lóe lên tránh, tất thụ linh bảo ấn tỷ một kích. Quan sát một trận chiến này hậu bối những thiên tài, cũng biết Dương Tú tình cảnh, tuy nhiên nhân Dương Tú tay không chạm linh bảo chiến kiếm mà hít một hơi khí, đồng dạng cũng nhân Dương Tú sắp mặt lâm Ba Lục Minh Linh Bảo ấn tỷ một kích mà có chút mất hí. Ai cũng biết, tấn hình linh bảo, lực lượng kinh khủng nhất, không thể ngạnh sở hắn mũi nhọn. Đối mặt tấn hình linh bảo công kích, nhất định phải tránh đi mũi nhọn. Dùng linh sảo thắng chi. Dương tú ngay từ đầu không có né tránh, mà là bắt được sầm thiếu xuyên linh bảo triển kiếm, căn bản không kịp tránh đi linh bảo ấn tỷ công kích. Trực diện linh bảo ấn tỷ một kích, cái kia không bị nện cái bị dày vò. Chúng hậu bối thiên tài đều lạnh lẽo nhìn Dương tú, cho rằng Dương tú ad gặp linh bảo ấn tỷ trọng thương lúc, Dương tú lại thần sắc như thường. Đối với ba lục minh linh bảo ấn tỷ công kích, nhưng lại hào không thèm để ý. Chỉ thấy hắn tay phải mãnh liệt nắm tay, đương linh bảo ấn tỷ rơi đến đỉnh đầu lúc. hắn một quyền hướng lên phương bành ra, một quyền này đánh cho hư không nổ, khí lưu cuốn ngược lại, mới có phiên tiên chi uy. anh, năm đấm cùng linh bảo ấn tỷ và chạm, một tiếng bạo hưởng truyền ra, điếc tai du tập, một vòng khí kình mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà mở. chỉ thấy cái kia linh bảo ấn tỷ chấn động mạnh, lại lập tức phóng lên trời, nháy mắt bay lên trăm trượng đến cao, hoàn toàn thoát ly ba lục minh không chế. ba lục minh cảm nhận được linh bảo ấn tỷ trong truyền đến xem lực lượng trúng kích, mãnh liệt du lên, chỉ cảm thấy yết hầu ngả nọt, một ngụm máu tươi liền dâng lên. cái này, điều này sao có thể? ba lục minh lên tiếng kinh hô. mặt mũi tràn đầy rung động, như là gặp quỷ rồi nhìn xem Dương Tú, Sâm Thiếu Xuyên cũng tại thời khắc này triệt để há hốc mồm, cái này, đây là một người sao? Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân loại võ giả tại tụ linh cảnh có được như thế nghịch thiên cường độ cùng lực lượng. Theo hắn biết, Dương Tú mới là nhất trọng tụ linh, cho dù là am hiểu thân thể lực lượng yêu thú, sở hữu hạ phẩm linh yêu cũng không có như thế nghịch thiên tồn tại. đang xem cuộc chiến hậu bối những thiên tài, nhìn xem một màn này, nguyên một đám kinh bạo ánh mắt trợn mắt há hốc mồm, không không lộ ra không thể tưởng tượng nội thần sắc, không bố như thế thân thể lực lượng, đây quả thực là một ma thần a. Không ít hậu bối thiên tài, nhìn xem Dương Tú trong nội tâm run rẩy lên, đã tuôn ra bản năng sợ hãi. Dương Tú một quyền đánh bay linh bảo ấn tỷ về sau, lạnh quát một tiếng, hai cái phế vật. Trước khi, Dương Tú nói hai người là phế vật, chúng hậu bối thiên tài còn cảm thấy Dương Tú là cuồng ngôn vọng ngữ. Hiện tại, Dương Tú lần nữa nhắc tới, nhưng lại không có người cảm thấy Dương Tú cuồng vọng, Dương Tú đích thật là có nói những lời này tư cách. Dương Tú vừa mới nói xong, trong tay linh bảo chiến kiếm hướng Ba Lục Minh ném một cái mà ra. Vẹo. Linh bảo chiến kiếm nổ bắn ra mà ra, không có bất kỳ nguyên khí hào quang. vẹn vẹn là thân thể lực lượng liền làm cho linh bảo chiến kiếm tốc độ đạt đến so sầm thiếu xuyên toàn lực tồi động còn muốn tốc độ nhanh phát ra bén nhọn đâm tiếng vang cái này ném một cái chi lực quá mãnh liệt sầm thiếu loại toàn lực không chế linh bảo chiến kiếm trong lúc nhất thời gian lại vô pháp thu hồi trơ mắt nhìn linh bảo chiến kiếm nổ bắn ra đến ba lục minh trước mặt mà lúc này dương tú đem linh bảo chiến kiếm ném về sau thân thể cũng nổ bắn ra về phía trước như là một đạo hảo ảnh xuất hiện tại sầm thiếu xuyên trước mặt tay phải lập trường như lao bổ một phát mà xuống hô hô sầm thiếu xuyên ba lục minh thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa Trận Pháp phán định, linh bảo chiến kiếm công kích, Dương Tú trưởng đao bổ một phát mà ở dưới công kích, đủ để đối với ba lục minh, sầm thiếu xuyên hai người chí mạng, đem hai người đồng thời sắp xếp cố ra tiềm Long Đài bên ngoài, ké rất đến mặt đất. Về phần hai người Long Khí, bị lập tức cướp đoạt, toàn bộ đều bị Dương Tú hấp thu nhập vào cơ thể, cướp đoạt thôn phệ. Tiềm Long Đài tầng thứ sáu, Sở Hữu Hậu Bối Thiên Tài nhìn xem xuất hiện tại tầng thứ sáu Dương Tú, hoàn toàn yên tĩnh, Long Khí cao nhất cái kia tên Hậu Bối Thiên Tài, thì là vẻ mặt mướt đáng sắc, trong nội tâm sinh ra nồng đậm ý ý. Tiềm Long Đài bên ngoài, Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong nhìn xem rất mà ở dưới Sầm Thiếu Xuyên, Ba Lục Minh thì là vẻ mặt vui vẻ, trong nội tâm Vi Dương Tú thực lực cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng khoan khoái dễ chịu tới cực điểm. Quy một chương 393, toàn trường chú mục. Chương 393, toàn trường chú mục. Sầm Thiếu Xuyên, Ba Lục Minh ngã đến mặt đất, còn vẻ mặt kinh tiếp kinh hái chi sắc. Bọn hắn không cách nào lý giải, Dương Tú thân thể cường độ, sao có thể đủ cường đến tình trạng như thế, tại hai người trong nhận thức, coi như là cựu trọng tụ linh cũng không có khả năng có khủng bố như thế thân thể. Hai người lẫn nhau, đều theo trong mắt cảm nhận được đối phương sợ hai thật sâu cùng vẻ kính sợ. Tiến vào Tiềm Long Bí cảnh trước, Dương Tú là nhất trọng tụ linh tu vi. Bằng kiếm trận mới đánh bại tứ trọng tụ linh Chu Lưu Vân, ngay lúc đó Dương Tú, thế nhưng mà liền nguyên khí đều không có vận dụng, tiêu đánh bại Sầm Thiếu Xuyên cùng Ba Lục Minh hai người liên thủ, thực lực này tiến triển, quá kinh khủng. Tiêm Long Đài tầng thứ 6, Dương Tú xông cái kêu Long khí cao nhất hậu bối thiên tài, mỉm cười. Lâm Uy, Long Quốc hậu bối thiên tài, tứ trọng tụ linh. Hiện tại Tiêm Long Đài tầng thứ 6 đã dừng lại thật lâu thời gian, Long khí hấp thu đã đạt chín. Lâm Uy thực lực, miễn cưỡng có thể chiến ngũ trọng tụ linh, chống lại Sầm Thiếu Xuyên, Ba Lục Minh bên trong một cái, còn có thể chống lại hai người liên thủ, Lâm Uy xa sà không địch lại. Dương Tú thực lực So sầm thiếu xuyên ba lục minh liên thủ cũng còn cường lâm y tự nhiên lại càng không là đối thủ gặp dương tú theo dõi hắn vốn là nội tâm bi chẳng hắn càng là sinh lòng tuyệt vọng lâu như vậy cố gắng toàn bộ đều muốn vi dương tú làm mai mối trước đó lần thứ nhất lâm y nhìn thấy dương tú là là vừa nhập tiềm long bí cảnh ngày đầu tiên long quốc hạ quốc song phương hậu bối thiên tài đại hội sư lúc ấy dương tú bất quá một cái nhất trọng tụ linh Long ngạo trương muốn dương tú chết tại lâm y xem ra dương tú hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng ngày một lần dương tú đào thoát không chỉ có thành công đào thoát còn đem long ngạo trương phải bảo vệ dương tiệm bắt giữ bắt đi lúc ấy lâm y trong nội tâm liền rung động rồi nhưng bây giờ hắn càng thêm rung động trước đó lần thứ nhất dương tú vẫn chỉ là bằng vẹ huyết yêu đẳng làm cho người rung động lúc này đây là dương tú thực lực bản thân dương tú bản thân thực lực khủng bố như thế vượt qua lâm y dự kiến dương tú rất nhanh hướng lâm y đã phát động ra công kích kết quả rõ ràng hai ba quyền lâm y liền bị oanh ra tiềm long đài ké dất đến mặt đất dương tú cắn nuốt lâm y long khí trực tiếp chướng đến 6 triệu viên mãn xuất hiện tại tiềm long đài tầng thứ sáu về sau dương tú bay lên trời phi đến tầng thứ bảy tầng này võ giả số lượng đã bắt đầu thiếu có thể đến nơi đây ít nhất đều là tứ trọng tụ linh bên trong người nổi bật tu vi cao nhất là hạ hạo lâm hắn chính là ngũ trọng tụ linh thiên phú càng là kinh người tuy nhiên leo lên tiềm long đài thời gian không lâu lắm nhưng cũng đã đi tới tầng thứ bảy hơn nữa là tầng thứ bảy long khí kẻ cao nhất hạ hạo lâm tu vi cao tới tụ linh cảnh ngũ trọng là tiềm long bí cảnh trong chỉ vẹn vẹn có năm vị ngũ trọng tụ linh thiên kiêu một trong thực lực tại tầng thứ bảy tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiềm long đài bên trên long khí càng nhiều nước người thôn vệ long khí càng thiếu người hiệu quả rất kém cỏi hạ hạo lâm long khí cao nhất không đáng vi hơi có chút điểm long khí đem người khác oanh ra tiềm long đài chỉ có thể thông qua chính mình hấp thu long khí, tiến về tầng thứ 8. Dương Tú vốn là khiêu chiến hai cái trong long khí chờ hậu bối thiên tài, đem long khí tăng lên đến 6, triệu 6 sau đó, đem ánh mắt quan hướng về phía Hạ Hạo Lâm. Hạ Hạo Lâm cũng hướng Dương Tú xem đi qua, đối với Dương Tú bằng thực lực bản thân, có thể đi đến một bước này, Hạ Hạo Lâm trong nội tâm rất là kinh dị. Tiếng long bi cảnh mở ra trước khi, Hạ Hạo Lâm từng tiếp tiến tịch, tiến hội hạ quốc hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài, Dương Tú tại trên yến tiệc động đậy tay, Hạ Hạo Lâm biết rõ Dương Tú thực lực. Cho dù là vận dụng kiếm trận chí lực, thực lực cũng chỉ là tại tứ trọng tụ linh ở bên trong, gần như vô địch. còn không có đạt tới ngũ trọng tụ linh cấp độ, nhưng bây giờ ngắn ngủn nửa tháng đi qua, thực lực thuộc về ngũ trọng tụ linh cấp độ sầm thiếu xuyên, ba lục minh liên khởi tay đến cũng không phải dương tú đối thủ. càng thêm rung động chính là dương tú mới vận dụng thân thể lực lượng mà thôi, liền nguyên khí đều không có vận dụng. nửa tháng thời gian thực lực tăng lên biên độ to lớn như thế là thật làm cho hạ hạo lâm kinh tiết vô cùng. cảm nhận được dương tú trong mắt lộ ra chiến ý, hạ hạo lâm có chút chọn lấy hạ lâm mày nói thực lực của ta ở vào lục trọng tụ linh cấp độ, dương tú ngươi sẽ không ngay cả ta cũng dám khiêu chiến a. dương tú nhìn xem hạ hạo lâm. thản nhiên nói, ngày ấy, ngươi cũng đậu thủ, hôm nay, tự nhiên là muốn cùng ngươi một phần cao thấp. Hạ Hạo Lâm tự nhiên biết rõ, Dương Tú nói ngày ấy là cái đó ngày. Ha ha, Hạ Hạo Lâm mỉm cười, nói, xem ra ngươi tại tiềm long bí cảnh nửa tháng này, lại đạt được không nhỏ kỳ ngộ, Tu Vi lại đột phá, thực lực cũng tăng lên không ít. Bất quá, dù sao chỉ là nửa tháng thời gian, ngươi có thể tăng lên tới đến lúc đó đây. Tụ Linh cảnh nhị trọng Tu Vi, ngũ trọng Tụ Linh thực lực, đây thật là người tiên, nhưng, cùng ta Hạ Hạo Lâm so sánh với, lại còn không tại một cái ngăn cản lần. Hô. Hạ Hạo Lâm nói xong, bộc phát ra bành trướng khí tức, tụ linh cảnh ngũ trọng tu vi khí tức, hoàn toàn phóng thích mà ra, trong cơ thể nguyên khí tồi động, để lộ ra huy thế, không kém hơn lục trọng tụ linh cường giả. Hạ Hạo Lâm ánh mắt có chút ngưng tụ, trở nên lạnh lùng. Quát, đã ngươi muốn chiến, ta đây liền cùng ngươi một trận chiến, cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Mẫu quốc chịu là mẫu quốc, hạ thuộc quốc thiên tài, vĩnh viễn cũng đừng muốn đứng ở mẫu quốc thiên tiêu trên đầu đến. Tiếng nói rơi, Hạ Hạo Lâm liền đã dẫn đầu đối với Dương Tú ra tay, chỉ thấy hai tay của hắn thành quyền, liên hoàn đánh ra. Lập tức, từng đạo quyền cương như là vẫn thạch thiên hàng. liên miên bất tuyệt hướng dương tú nện xuống dưới ngũ giai vũ kỹ tinh vẫn quyền pháp cái môn này quyền pháp chính là huyền quân vũ kỹ dẫn động thiên địa đại thế như thiên tùy thân trời giáng sao trội vũ khủng bố tuyệt luân hạ hạo lâm dù là chỉ tu luyện nhập môn hơn nữa là dùng bản thân nguyên khí hóa quyền cương kích địch cùng tinh vẫn quyền pháp chính thức uy năng căn bản không cách nào đánh động bất quá đối với tụ linh cảnh võ giả mà nói nhưng lại thập phần uy lực khủng bố hạ hạo lâm bằng quyền này pháp là được tung hoành cùng cảnh giới vô địch lục trọng tụ linh cũng có thể chiến chi dương tú theo tiềm long đại tầng thứ nhất bắt đầu liền không có chính mình hấp thu qua long khí Một đường cướp đoạt thốn phệ, lên như diều gặp gió, đã hấp dẫn tiềm long đài bên trên sở hữu thiên tài chú ý. Hiện tại Dương Tú vậy mà cùng Hạ quốc đệ nhất thiên tài hậu bối, thân là ngũ trọng tụ linh thiên kiêu hạ hạo lâm giao thủ, sở hữu hậu bối thiên tài đều mục không vây con ngươi nhìn xem một màn này. Cho dù là đã leo lên tiềm long đài tầng thứ mười long nạo trương, đều bị hấp dẫn, ánh mắt kích xạ mà đến, nhìn thấy Dương Tú, trong hai mắt đốn lộ ra mũi nhọn. Nếu không có tiềm long đài chỉ cho phép bay lên, không cho phép hạ thấp, Long Nạo Chương chính mình muốn giết đến tầng thứ bảy, đem Dương Tú hoành ra tiềm long đài. Long Nạo Chương muốn muốn Dương Tú hoành ra tiềm long đài. cũng không phải là không có biện pháp, trực tiếp tan hết long khí, theo tầng thứ 10 nhảy xuống, sau đó, theo tầng thứ nhất một lần nữa bắt đầu hấp thu long khí, đến tầng thứ 7, có thể cùng Dương Tú một trận chiến. Nhưng cái này đòi giá quá lớn, Long Nạo Trương thật vất vả mới hấp thu đến 9 trượng long khí viên mãn, leo lên tầng thứ 10, đặt đến hắn lúc ban đầu nguyện vọng, cùng quân Hạo nhỏ bé đứng ở đồng dạng độ cao, đương nhiên không nỡ tan hết long khí. Long Nạo Trương chỉ là tại Tiềm Long Đài tầng thứ 10 lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, tầng thứ 7, có Hạ Hạo Lâm, đủ để đem Dương Tú đánh ra Tiềm Long Đài. Như Hạ Hạo Lâm không được, tầng thứ 8, còn có Long Tiên Phong Long Ngạo Trương có chút mắt hí, nhìn xem Dương Tú, như là nhìn xem một người chết. Ly khai Tiềm Long Bí Cảnh, hắn hội điều động Huyền Quân cường giả, tất sát Dương Tú. Quy một chương 394, chiến hạ Hạo Lâm. Chương 394, chiến hạ Hạo Lâm. Hạ Hạo Lâm thực lực, thế nhưng mà khóa nhập lục trọng tụ linh cấp bậc, chúng hậu bối thiên tài ánh mắt đều đã rơi vào Dương Tú trên người, nghi thầm, cái này nên vận dụng nguyên khí đi à nha. Hiện tại, ai cũng đã không tin, Dương Tú tu vi hay vẫn là tụ linh cảnh nhất trọng, đều cho rằng hắn tại Tiềm Long Bí Cảnh trong có kỳ ngộ, tu vi tăng lên, cho nên mới có lớn như thế biên độ thực lực tăng lên. Bất quá Dương Tú tu vi đến tuột cùng tăng lên bao nhiêu, chúng hậu bối thiên tài không cách nào xác định, trong nội tâm đều rất ngạc nhiên. Theo đạo lý nói, tăng lên một trọng cảnh giới, so sánh bình thường, 90% khả năng, Dương Tú bây giờ là tụ linh cảnh nhị trọng tụ linh tu vi. Bất quá, yêu tính toán Dương Tú là nhị trọng tụ linh, cũng không có lẽ có như thế nghịch thiên thực lực mới đúng, vẹn vẹn là bằng thân thể thì đến được ngũ trọng tụ linh cấp độ, khả năng sao? Nếu như là liền phá lưỡng cảnh, đạt tới tụ linh cảnh tam trọng, kết quả này có lẽ càng làm người có thể tin một ít. Về phần liền phá tam trọng, đạt tới tụ linh cảnh tứ trọng, chúng hậu bối thiên tài nghĩ cũng không dám nghĩ. cái dạng gì bảo vật có thể làm cho tụ linh cảnh tại ngắn ngủn nửa tháng liền phá tam cảnh dương tú tu vi đến tận cùng đột phá đến cái gì cảnh giới chúng hậu bối thiên tài trong nội tâm không cách nào xác định chỉ có chờ dương tú vận dụng nguyên khí mới có thể đoán được đến dương tú cụ thể tu vi dương tú đối mặt hạ hạo lâm tinh vẫn quyền pháp như trước không có sử dụng nguyên khí hắn chính mình cũng không biết nhục thể của mình lực lượng cường đến trình độ nào có thể sử dụng thân thể lực lượng giải quyết tựu không cần vận dụng nguyên khí dương tú hai tay nắm tay liên tục đánh ra tốc độ quá nhanh hợp thành một mảnh ảo ảnh chỉ thấy quyền ảnh trùng trùng địa cùng từ trên trời giáng xuống tinh vẫn cường, không ngừng va chạm Oanh, oanh, oanh, oanh. Từng đạo tinh vẫn quyền cường, bị Dương Tú nhục quyền kích bạo, phát ra không ngớt bạo hưởng. Chúng hậu bối thiên tài rung động rồi, Dương Tú vậy mà chỉ dựa vào thân thể chi lực, tự chặn Hạ Hạo Lâm tinh vẫn quyền pháp. Tinh vẫn quyền pháp, thế nhưng mà ngũ giai vũ khí là huyền quân cấp võ học, Hạ Hạo Lâm bằng quyền này pháp đủ cùng lục trọng tụ linh chống lại, Dương Tú lại còn là chỉ dùng thân thể lực lượng, tự toàn bộ ngăn cản. Cái này quá kinh người. Mỗi một gã hậu bối thiên tài đều lộ ra không dám tin chi sắc. Tiêm Long đài tầng thứ mười Long nạo trường, tầng thứ tám Long thiên phòng, ánh mắt đều có chút ngưng tụ, trở nên nghiêm túc lên. hiển nhiên cũng thật bất ngờ. ngoài ý muốn nhất. đương thuộc hạ hạo lâm trong mắt hắn dương tú chính là một cái đáng giá thưởng thức thiên tài mà thôi tuy nhiên thưởng thức nhưng cũng không biết là có thể cùng mình đánh đồng nhưng bây giờ hạ hạo lâm cách nhìn thay đổi dương tú thực lực thật sự đã đến có thể cùng hắn chống lại tình trạng hơn nữa dương tú vẫn chỉ là vận dụng thân thể lực lượng mà thôi hạ hạo lâm lớn tiếng gào thét cho ta bại hắn đem trong cơ thể nguyên khí vận chuyển đến cực hạn tinh vẫn quyền pháp buộc phát đến hắn đủ khả năng buộc phát cực hạn chi uy. công hướng dương tú tinh vẫn quyền cường số lượng thêm nữa uy lực càng mạnh hơn nữa tốc độ nhanh hơn dương tú một quyền lại một quyền đánh ra. đem tinh Vẫn quyền cương liên tục quanh bạo hắn ra quyền tốc độ cũng càng lúc càng nhanh tay đấm cũng tùy theo tăng cường vô luận hạ hạo lâm đem tinh Vẫn quyền pháp thi triển đến hạng gì tình trạng dương tú đều lộ ra rất là thành thạo hơn nữa dương tú tiếp mấy chủ quyền về sau bắt đầu phản kích lại hắn đón quyền cương từng bước một về phía trước đạp không mà lên cùng hạ hạo lâm khoảng cách không ngừng tiếp cận trong lòng mọi người kinh hãi dương tú sẽ không phải chỉ dựa vào thân thể lực lượng muốn phá hạ hạo lâm tinh vẫn quyền pháp trực tiếp giết đến hạ hạo lâm trước mặt ta theo trước mắt tình huống đến xem đích thật là khả năng này lập tức dương tú đón quyền cương từng bước một nghịch giết mà đến Hạ Hạo Lâm trong mắt đều lộ ra nghiêm trọng chi sắc, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Viêm Thiên Giảm Hạ Hạo Lâm hét lớn một tiếng, một đạo xích quang theo hắn đỉnh đầu bay ra, là một mặt xích đồng mầm tròn, thượng diện văn lạc rầm rạp, lộ ra cực kỳ khủng bố hỏa diễm khí tức. Thượng phẩm linh bảo Viêm Thiên dám Tiềm Long Bi cảnh hậu bối thiên tài đều là các quốc gia thiên tiêu, linh bảo cơ hồ nhân thủ một kiện, nhưng tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm linh bảo. Có được trung phẩm linh bảo trong 10 người chỉ có một người, có được thượng phẩm linh bảo cái kia càng là rất thưa thớt, chỉ có giải rác mấy cái mà thôi. Hạ Hạo Lâm vận dụng thượng phẩm linh bảo Viêm Thiên giám Cả người lộ ra quần bạo hỏa diễm khí tức, quát lớn, "Dương Tú, ta xem nhục thể của ngươi có thể cường đến mức nào?" Viêm Thiên Giám, đốt, giết. Đang khi nói chuyện, Hạ Hạo Lâm hướng Dương Tú vung tay lên. Viêm Thiên Giám biến lớn, đốt hỏa diễm tiêu đốt, như là một vòng liệt nhật lơ lửng không trung, theo Hạ Hạo Lâm vung tay lên, một mảng lớn hỏa diễm theo Viêm Thiên Giám trong vỏ ra. Hô. Hỏa diễm hóa thành một đầu hơn 10 trượng trường cực lớn hỏa xà, lao thẳng tới Dương Tú, uy thế cực kỳ khủng bố. bằng Viêm Thiên Giám chi uy, Hạ Hạo Lâm thực lực, tại lục trọng tụ linh trong đều đạt đến đỉnh tiêm cấp độ, có thể chống lại người giải rác Nhìn lên bầu trời trong lao thẳng tới mà ở dưới hỏa diễm cự xà, tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, ở đây hậu bối thiên tài, ngoại trừ Long Nạo Trường, Long Tiên Phong, ai cũng đối với cái này đầu hỏa diễm cự xà sinh lòng sợ hãi. Dương Tú đối với hỏa diễm cự xà, như trước chỉ là vận dụng thân thể lực lượng, vung vậy lấy nắm đấm tấn công mạnh mà lên. Dầm dầm dầm. Dương Tú nắm đấm cùng hỏa diễm cự xà không ngừng va chạm, từng đạo tiếng nổ vang lên, đúng là thế lực năng nhau. Hỏa diễm cự xà, uy thế mênh mông cuồn miệng rộng cắn xé, cái đuôi lớn quất ngang, có thể cũng không cách nào đánh lui Dương Tú mảy may đương nhiên. Dương Tú cũng không thể đánh lui hỏa diễm cự trên bầu trời kịch chiến kịch liệt, hỏa hoa vang khắp nơi, một đạo nho nhỏ bóng người cùng một đầu dài hơn mười trượng cự sà không ngừng va chạm, thấy chúng hậu bối thiên tài từng cái đều run như cây xấy, dương tú thân thể chi lực quá kinh khủng, quả thật là như ma thần chuyển thế, làm cho người sợ. hạ hạo lâm lập tức vận dụng viêm thiên giám lực lượng, đều không thể đánh bại dương tú, vừa vội vừa giận, chỉ thấy hắn một trưởng vỗ vào lồng ngực, một ngụm máu nhổ ra, hạ hạo lâm hai tay vẽ một cái, đem tinh huyết luyện hóa thành ấn, đánh vào viêm thiên giám trong. lập tức viêm thiên giám hỏa thế đại thịnh, giống như là cả luân liệt nhật đều điên cuồng bốc cháy lên. hô, hô, lập tức. lại có hai đại phiến hỏa diễm theo viêm thiên giám trong bay ra đều hóa thành hỏa diễm cự xả thẳng hướng dương tú cùng một thời gian dương tú mặt phút cuối cùng ba đầu hỏa diễm cự xả công kích với anh ba đầu hỏa diễm cự xà đồng thời quét tới dương tú một quyền đánh ra một tiếng bạo hưởng thân thể chấn động mạnh lập tức hướng phía sau bạo rời khỏi hơn 10 trượng chúng hậu bối thiên tài mắt hiện lên hỉ dương tú rốt cục bị đánh lui rồi hạ hạo lâm trong mắt cũng lộ ra mánh liệt sắc mặt vui mừng cười ha hả ngươi rốt cục không được sao cho ta bại à ba đầu hỏa diễm cự xà trên không trung bay múa đồng thời thẳng hướng dương tú bá Đúng lúc này, trong lúc đó một đạo kiếm quang thoáng hiện. Xích văn kiếm xuất hiện tại Dương Tú trong tay, Dương Tú vẻn vẹn là bằng thân thể lực lượng một kiếm chém đúng ra, bành chướng kiếm thế, khủng bố kiếm ý bộc phát, cũng làm cho một kiếm này tạo thành khủng bố khí kình, đem phía trước hư không một phân thành hai. Rầm rầm. Một đầu hỏa diễm cự xà bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, là đạo thứ hai kiếm quang, đạo thứ ba kiếm quang, Quy một chương 395, người nọ là ai? Chương 395, người nọ là ai? Ba đạo kiếm quang thoáng hiện. Ba đầu hỏa diễm cự xả đều bị chém thành hai đoạn. Một kiếm nơi tay, Dương Tú thân thể lực lượng dùng càng thêm uy lực khủng bố thi triển đi ra một kiếm đánh xuống không tiên không phá ba đầu hỏa diễm cự xà bị chém đứt viêm thiên dám rõ ràng mở đi một phần hạ hạo lâm cũng nhận được thật lớn cắn trả chi lực phù một tiếng nổ ra một ngụm máu tươi hắn nhìn xem dương tú trong hai mắt kinh hãi tới cực điểm hắn đường đường ngũ trọng tụ linh hạ quốc thất vương tử trong quốc chi vực đỉnh tiêm thiên kiều một trong thực lực lại vẫn không bằng nho nhỏ ngụy quốc hậu bối thiên tài dương tú hắn không dám tin một trận chiến này kết quả vượt quá hạ hạo lâm dự kiến càng vượt quá hạ hạo lâm dự kiến chính là dương tú thậm chí ngay cả nguyên khí linh bảo đều không có vận dụng. chỉ dựa vào thân thể lực lượng, một thanh linh binh bảo kiếm liền phá hắn thượng phẩm linh bảo viêm thiên giám công kích, lưu cho hạ hạo lâm kinh hãi thời gian không nhiều lắm, dương tú chặt đứt ba đầu hỏa diễm cự sả, thân ảnh lói lên, cực tốc phá không, xuất hiện tại hạ hạo lâm trước mặt, kiếm trong tay chém xuống một cái, kiếm quang phá không, tạo thành khủng bố khí kình, hư không như mặt kính bị cắt mở. hạ hạo lâm trong nội tâm chấn động mạnh, một kiếm này chi uy làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng, vội vàng ngang ra tinh vẫn quyển cương ngăn cản, nhưng là từng đạo tinh vẫn quyển cương đều bị chém thành hai khúc, Đương kiếm quang rơi xuống. Hạ Hạo Lâm cảm giác trong lòng đã hóa thành sợ hãi, trận pháp chi lực lập tức đưa hắn chuyển đến gì, văng ra tiềm long đài bên ngoài, té rất đến mặt đất. Long khí lập tức hướng Dương Tú trong cơ thể vào tới, làm cho Dương Tú đỉnh đầu long khí độ cao, cực tốc kéo lên, đạt tới sáu trượng chín, cách bảy trượng viên mãn, chỉ còn lại có một bước ngắn. Xuất hiện tại tiềm long đài bên trên, Dương Tú đã là tầng thứ bảy long khí cao nhất người, thôn phệ những người khác long khí, hiệu quả sẽ rất yếu ớt. Dương Tú cùng tầng thứ bảy hậu bối thiên tài cũng không có gì giao tình, nghiêm khắc lại nói tiếp, có chỉ là kiêu hận, có thể đến tầng thứ bảy, đều là tứ trọng tụ linh thiên tiêu, ngoại trừ Vân Quốc bên kia, Long Quốc. Hạ quốc bên này tứ trọng tụ linh đều hướng Dương Tú xuất thủ qua. Về phần Vân quốc bên kia hạ thuộc quốc tứ trọng tụ linh đều là làm phản rồi Vân quốc, chuyển quang Long quốc, Dương Tú đối với bọn họ tự nhiên cũng không khách khí. Dương Tú một trầu khiêu chiến, lại đem ba vị hậu bối thiên tài văng rơi xuống Tiềm Long Đài, thôn vệ Long khí rốt cục đã tăng tới bảy triệu viên mãn, phi hành cấm chế biến mất không thấy gì nữa, hắn bay lên trời, bay đến Tiềm Long Đài tầng thứ 8. Tầng thứ 8 chỉ có một gã hậu bối thiên tài, là Long quốc Long tiên phong. Có thể tại Tiềm Long Đài bên trên leo lên tầng thứ tám, tư chất đã phi thường phi thường ưu tú, tại trăm quốc chi vực trong lịch sử, có thể leo lên tầng thứ 8. tương lai đều là cao giai huyền quân nói cách khác long tiên phong có cao giai huyền quân chi tư ngoại giới thiềm long quảng trường hội tụ rất nhiều huyền quân cường giả từ khi tiềm long đài phong ấn cởi bỏ tiềm long bí cảnh bên trong hậu bối những thiên tài bắt đầu trèo lên tiềm long đài tiềm long bia liền tránh sáng lên tiềm long bia bên trên từ trên xuống dưới chung chia làm một hai khu vực phân biệt đại biểu cho một hai tầng leo lên tiềm long bia hậu bối thiên tài thân ảnh đều sinh ra hình chiếu xuất hiện tại tiềm long bia bên trên tiềm long bia hội ghi chép lại bài danh nhất gần phía trước một trăm tên thiên tài tại tiềm long đài bên trên cao nhất thành tích ví dụ như hạ hạo lâm leo lên Tiềm Long Đài tầng thứ 7, hơn nữa long khí độ cao đạt 7.9, xếp hạng tầng thứ 7 hậu bối thiên tài trong đệ nhất vị. Hiện tại Tiềm Long địa bên trên hình chiếu là tầng thứ 7 khu vực, cái thứ nhất. Đương hắn bị Dương Tú đánh bại, nguyên hạ Tiềm Long Đài, hiện tại Tiềm Long địa bên trên thành tích sẽ không biến hóa, như cũng là tầng thứ 7. Chỉ là, theo Dương Tú long khí càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 7.9, sẽ đem Hạ Hạo Lâm lách vào đến tên thứ hai. Đương Dương Tú long khí đạt tới 7.0 viên mãn, đến Tiềm Long Đài tầng thứ 8 lúc, Tiềm Long địa bên trên, Dương Tú thân ảnh cũng sẽ bay lên đến tầng thứ 8, tầng thứ 7 khu vực, Hạ Hạo Lâm song khôi phục đến đệ nhất danh. đối với hậu bối thiên tài tại tiềm long đĩa bên trên bài danh các quốc gia huyền quân trưởng bối đều rất chú ý cho nên giờ phút này tiềm long trên quảng trường có đại lượng huyền quân cường giả hội tụ long ngạo trương thân ảnh cao cư tầng thứ 10, long quốc huyền quân cường giả nguyên một đám trên mặt đều ẩn chứa nhẹ nhàng mỉm cười cái kia mỉm cười ở bên trong lộ ra một cố vẻ đặc ý tiềm long đĩa tầng thứ 10, có được vương giả chi tư trăm quốc chi vực vạn năm qua chỉ có hai người đến qua tầng thứ 10 một cái là hạo nhỏ bé kiếm quân hắn thành tích cuối cùng tự là tầng thứ mười một cái là long ngạo hoàng hắn thành tích cuối cùng là tầng thứ mười Long Nạo Trương là đã qua vạn năm vị thứ 3, có thể thấy được tư chất của hắn độ cao, tương lai trở thành cựu trọng huyền quân, nam chắc, hơn nữa, có vương giả chi tư, tương lai thành vi sinh tử cảnh vương giả, cũng là có khả năng. Tiềm Long Địa bên trên, xếp hạng vị thứ 2, cũng là Long Quốc thiên tài, Long thiên phòng, thân hành ở vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 là cao giai huyền quân tư chất, đây cũng là rất xuất sắc thành tích, mỗi một lần tiềm long bí cảnh mở ra, có thể leo lên tầng thứ 8 thiên tài, số lượng thập phần rất thưa thớt, nếu là thành tích lần trước, tầng thứ 8 cựu là đệ nhất danh. Tầng thứ bảy. là trung gia huyền quân chết lên tư chất, hạ hạo lâm thân ảnh xếp hạng tầng thứ bảy đệ nhất danh, trước mắt tại tiềm long bia bên trên tên thứ ba, dương tú từ khi tiến vào trước một trăm tên, xuất hiện tại tiềm long bia bên trên, liền một tầng một tầng hướng bên trên nhảy, rất nhanh liền hấp dẫn các quốc gia huyền quân cường giả chú ý. tiểu từ kia bay lên tốc độ thật nhanh, là cái nào quốc độ hậu bối thiên tài, không phải long quốc, cũng không phải hạ quốc, vân quốc hậu bối thiên tiêu, hẳn là cái nào đó hạ thuộc quốc hậu bối tài. hắn đã xông lên tầng thứ bảy, hạ thuộc quốc hậu bối tài có thể bên trên tiềm long bia tầng thứ bảy rất ít gặp à. chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này vậy mà sắp xếp đệ bảy tầng thứ nhất, chẳng lẽ hắn Long khí, so Hạ Hạo Lâm còn cao sao? Tầng thứ tám rồi, tầng thứ tám. Tiểu tử này vậy mà vọt tới tầng thứ tám, so Hạ Hạo Lâm cao hơn một tầng, đây là có chuyện gì? Cái nào hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài, như thế yêu nghiệt? Theo Dương Tú thân ảnh, tại tiềm long bia bên trên một tầng một tầng hướng bên trên khiêu rương, tiềm long trên quảng trường, các quốc gia huyền quân cường giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơn nữa, có từng đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Rất nhanh, Long quốc, Hạ quốc, Vân quốc thất trọng huyền quân cường giả đều hướng riêng phần mình hạ thuộc quốc hỏi thăm về Dương Tú thân phận. cao giai huyền quân trên cơ bản chỉ có ba đại tông chủ quốc có được một cái hạ thuộc quốc hậu bối vậy mà có thể xông lên tiềm long đài tầng thứ tám có được cao giai huyền quân chi tư cái này tại lần trước là cực nhỏ xuất hiện tình huống dương tú biểu hiện quá mức kinh người thoáng cái liền tiến nhập trăm quốc chi vực đỉnh phong thế lực tầm mắt thiên nhạc thư viện vị kia thất trọng huyền quân đều lộ ra một tia kinh ngạc nổi lên rơi vào dương tú thân ảnh bên trên thật lâu không có rời khoảng cách tiềm long đĩa khá xa địa phương vô dương huyền quân vô nhai huyền quân trạch thiên huyền quân ba người nhìn xem tiềm long đĩa bên trên dương tú thân ảnh thì là vẻ mặt rung động thậm chí có thể nói trận mắt há Bọn hắn từng có đoán trước, Dương Tú tương lai nổi danh Dương Trăm Quốc Chi Vực, nhưng không nghĩ tới, Dương Tú Thiên Phú so với bọn hắn trong tưởng tượng cao hơn, nhanh như vậy tiểu đưa tới đỉnh phong thế lực coi trọng, tại Trăm Quốc Chi Vực Dương danh so với bọn hắn trong dự liệu còn muốn sớm hơn một bước. Quy một chương ba trăm chín mươi sáu, quả thực ngụy tiên. Chương ba trăm chín mươi sáu, quả thực ngụy tiên. Bị Hạ Quốc thất trọng Huyền Quân hỏi thăm, Vô Dương Huyền Quân tự nhiên không dám không không nói, vội vàng hướng trước nói, Đan Hồng Huyền Quân, đó là ta ngụy quốc hậu bối thiên tài Dương Tú, năm nào vẹn vẹn mười tám tuổi, là ngụy quốc đệ nhất hậu bối thiên tài, tư chất thập phần xuất chúng. vô dương huyền quân vẻ mặt hưng phấn ngụy quốc gia nhân tài như vậy hắn đích thật là kích động được rất từ trong tưởng tượng cao hứng bất quá hạ quốc đan hồng huyền quân trên mặt nhưng lại không có nhiều sắc mặt vui mừng lạnh lùng nhìn vô dương huyền quân liếc nói liên tông chủ quốc đệ nhất thiên tiêu cũng dám siêu việt ngươi như thế nào giáo hay sao tây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ các ngươi ngụy quốc sẽ không nhân giáo qua hắn đạo lý này vô dương huyền quân sắc mặt cứng đờ, tuyệt đối không có lường trước đến đan hồng huyền quân vậy mà không có bởi vì dương tu yêu nghiệt thiên phú mà cao hứng ngược lại bởi vì dương tú đã vượt qua hạ hạo lâm mà nổi giận Hạ quốc với tư cách mẫu quốc, Ngụy quốc có thể đắc tội không nổi, đừng nói là thất trọng huyền quân, tùy tiện một vị lục trọng huyền quân xuất mã, có thể quét ngang toàn bộ Ngụy quốc. Vô Dương huyền quân liền ôm quyền nói, Đan Hồng huyền quân nói là, tại hạ thân vi Ngụy quốc chi quân, là tại hạ thất trách, Dương Tú cũng là tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời không để ý đến Hạo Lâm vương tử, thỉnh Đan Hồng huyền quân tức nô, chờ hắn theo tiềm lòng bí cảnh đi ra, tại hạ nhất định hảo hảo quản hắn giáo. Đan Hồng huyền quân lạnh lùng nói, một có chút ít thiên phú, cửu nóng lòng biểu hiện mình, thật sự là táo bạo, hắn cho là hắn có thể có vương giả chi tư sao? Chờ hắn đi ra, không mục là muốn xen vào giáo, còn phải hảo hảo giáo huấn. không được khinh suất tha thứ. Vô Dương Huyền Quân thầm nghĩ cái này không khỏi quá nhỏ để đại tác, bất quá, lời này chỉ dám trong nội tâm nói, đang tại Đan Hồng Huyền Quân mặt là không dám biểu lộ ra. Vô Dương Huyền Quân đệ nặng lương tâm nói, Đan Hồng Huyền Quân nói đúng, nhất định không khinh suất tha thứ hắn. Vô Dương Huyền Quân tại trong lòng âm thầm tự nói, Dương Tú a Dương Tú, ngươi muốn thực như vậy thiên tài tuyệt thế, tựu leo lên Tiềm Long đại tầng thứ 9 a, tầng thứ 9 là đỉnh Phong Huyền Quân chi tư, cho dù là Thiên Nhạc Tư viện, cũng sẽ coi trọng ngươi, trên bậc ngươi, ngươi nếu là gia nhập Thiên Nhạc Tư viện, hạ cốt sẽ dạy cũng không đến phiên ngươi rồi, như không thể gia nhập Thiên Nhạc Tư viện xem Đan Hồng Huyền Quân bộ dạng, ngươi sợ là tránh không được một kiếp. Vô Nhai Huyền Quân, Trạch Thiên Huyền Quân liếc nhau một cái, cũng đều âm thầm chờ đợi. đây là Ngụy Quốc đi ra nhân vật thiên tài, bọn hắn đương nhiên hy vọng Dương Tú có thể đi được xa hơn, có thể không muốn Dương Tú bị Hạ Quốc đánh đè xuống. Vô Dương Huyền Quân cùng Đan Hồng Huyền Quân nói chuyện, chúng Huyền Quân đều nhìn ở trong mắt, biết được Dương Tú dĩ nhiên là nho nhỏ Ngụy Quốc hậu bối thiên tài, chúng Huyền Quân trong lòng kinh ngạc trình độ, mạnh hơn một ít. Ngụy quốc, tựa là trăm quốc chi vực bình thường nhất quốc độ, liền cường quốc đều không tính là, sử thượng chưa bao giờ ra qua lục trọng Huyền Quân. như Ngụy quốc như vậy quốc độ, trăm quốc chi vực số lượng tối đa. vừa nắm một bò to lại có thể ra một vị có được cao giai huyền quân chi tư hậu bối thiên tiêu là thật làm cho người cảm thấy kinh ngạc long quốc thất trọng huyền quân vũ đình huyền quân không có có phản ứng gì dương tú leo lên tầng thứ 8, tuy nhiên làm hắn cảm thấy kinh ngạc nhưng cái này đối với long quốc không có ảnh hưởng gì long ngạo trương cao cư tầng thứ 10, tiêu tính toán dương tú có thể cùng long thiên phong đặt song song tại tầng thứ 8, nhưng chút nào uy hiếp không được long ngạo trương vị trí theo tầng thứ 8 bắt đầu sau này mỗi một tầng đều rất khó vượt qua tầng thứ tám là cao giai huyền quân chi tư trăm quốc chi vực cao giai huyền quân số lượng không ít cho nên mỗi một lần tiềm long bí cảnh mở ra, luôn luôn như vậy một hai người, có thể leo lên tầng thứ 8. tầng thứ 9 là đỉnh phong huyền quân chi tư, thì ra là cựu trọng huyền quân, bực này tồn tại, số lượng rất thưa thớt, toàn bộ trăm quốc chi vực hai cái bàn tay tính ra không quá được. Cung thất trọng, bắt trọng huyền quân so sánh với cựu trọng huyền quân tự nhiên là trọng yếu nhiều lắm, địa vị cũng cao hơn nhiều, cho nên tiềm long đài tầng thứ 8 đến tầng thứ 9, là cái không nhỏ vượt qua. Về phần tầng thứ 10, vậy thì càng là thuộc về khác một cái cấp bậc, đã là vương giả chi tư phạm vi, trăm quốc chi vực đã qua và năm, cũng chỉ có ba vị thiên tiêu đã từng đạp vào qua tầng này. Long Nạo Trương thế nhưng mà vạn năm qua chỉ vẹn vẹn có ba vị thiên tiêu một trong, Vũ Đình Huyền Quân một chút cũng không lo lắng, Dương Tú sẽ ảnh hưởng đến Long Nạo Trương. Vân Quốc thất trọng Huyền Quân kiếm nhất Huyền Quân, tuy nhiên bị Dương Tú hấp dẫn chú ý lực, nhưng không giống cái khác Huyền Quân như vậy kinh ngạc, trong lòng của hắn muốn chính là Vân Quốc cựu công chúa Vân Vũ Mục. Dung Vân Vũ Mục mười chín tuổi ngũ trọng Huyền Quân tu vi, có lẽ tại tiềm Long đài bên trên bài danh cao vị, có thể bây giờ lại còn không có bên trên tiềm Long địa, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tiềm Long bí cảnh trong, tiềm Long đài, Dương Tú leo lên tầng thứ tám về sau, rất nhanh liền cùng Long Thiên Phong cũng đã xảy ra chiến đấu. Tiểu tử, ta cũng không phải là Hạ Hạo Lâm, ngươi còn không có tư cách tại ta Long Thiên Phong trước mặt Dương Ai. Long Thiên Phong một tiếng gầm lên, quyết đoán vận dụng linh huyết bí pháp, làm cho thực lực lớn tăng nhiều bước, đạt tới thất trọng tụ linh cấp độ. Hạ Hạo Lâm vận dụng thượng phẩm linh bảo viêm thiên giám, thực lực tại lục trọng tụ linh ở bên trong đã là đỉnh tiêm cấp độ, lại như cũ không phải Dương Tú đối thủ. Long Thiên Phong không có thượng phẩm linh bảo, như không sử dụng linh huyết bí pháp, thực lực còn chưa kịp Hạ Hạo Lâm, tự nhiên thập phần quả quyết liền vận dụng linh huyết bí pháp. Trong thân thể của hắn, cách ra lấy đạo đạo huyết quang, linh bảo chiến đao nổ bắn ra mà ra, nhiễm lên một tầng huyết sắc, uy thế kinh thiên. thất trọng tụ linh đã là cao giai tụ linh phạm chủ, thực lực đạt tới cái này một cấp độ đích thật là khủng bố vô cùng dương tú cầm trong tay xích văn kiếm vận dụng thân thể lực lượng một kiếm chém ra khí kình như nhận làm cho hư không giống như là mặt kính bị cắt mở Ken một tiếng xích văn kiếm đánh trúng linh bảo chiến nào một cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích mà đến lập tức đem dương tú chấn đắc hướng phía sau bạo lui mà đi long tiên phong thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố dương tú cho dù là vận dụng linh binh chỉ dựa vào thân thể lực lượng cũng không cách nào chống lại hô lập tức vành chướng nguyên khí theo dương tú trong cơ thể bộc phát tụ linh cảnh tứ trọng tu vi hoàn toàn hiện lộ ra đến. 4. Tứ trọng tụ linh. Đang xem cuộc chiến hậu bối thiên tài, nguyên một đám trưởng lớn hai mắt, khỏe mắt tại co rúm. Dương Tú tiến vào Tiềm Long Bí cảnh thời điểm, bất tài là nhất trọng tụ linh sao? Lúc này mới đã qua nửa tháng, vậy mà biến thành tứ trọng tụ linh, tu vi liền phá tam cảnh a, theo mới vào tụ linh liên tục đột phá đến trung giai tụ linh, đây là cái gì khái niệm? Từng cái hậu bối thiên tài, trong nội tâm đều đang run dậy, thật sự là quá rung động rồi, cho tới bây giờ không có nghe nói vị nào tụ linh cảnh võ giả, có như thế kỳ ngộ. nhìn xem dương tú chúng hậu bối thiên tài rung động trong hai mắt cũng lộ ra cực kỳ mãnh liệt hâm mộ nguyên một đám tưởng tượng lấy như mình có thể liền phá tam cảnh thật là là bực nào sàng khoái một vận dụng nguyên khí dương tú liền ổn định thân thể xích văn kiếm thi triển mà ra từng đạo kiếm quang nổ bắn ra uy lực càng tăng lên các loại tứ dai kiếm đạo chân ý dung nhập kiếm thuật bên trong từng đạo sáng chói kiếm quang tung hành cùng màu đỏ như máu linh bảo chiến đao không ngừng giao phong dương tú lại một chuyến hoàn cảnh xấu đem linh bảo chiến đao thi công ngăn cản xuống dưới không hề lui về phía sau Ngụy tiên đây quả thực ngụy tiên thất trọng tụ linh cấp độ thực lực, vậy mà đều áp chế không nội Dương Tú. Có hậu bối thiên tài lên tiếng kinh hô, nhìn xem một màn này khó có thể tin, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Long Tiên Phong cau mày, nội tâm chấn động, cực không bình tĩnh, trước đó lần thứ nhất, Dương Tú hay vẫn là bằng phệ huyết yêu đằng mới có thể đạt tới thất trọng tụ linh thực lực. Hiện tại, bản thân thực lực vậy mà cũng đạt tới một bước này, mà ở giữa thời gian mới đã qua nửa tháng mà thôi, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này, làm sao có thể? Long Tiên Phong nội tâm sợ hai tháng phục. Quy một chương 397, giật mình. Chương 397, giật này mình. chính là ngụy quốc vì sao lại có như thế yêu nghiệt nghịch thiên chi nhân ngắn ngủn nửa tháng tu vi tại tụ linh cảnh liền phá tam cảnh cái này là bực nào nghịch thiên vận khí a dương tú đến tuột cùng đã trải qua cái gì kỳ ngộ long thiên phong thế nhưng mà vận dụng linh huyết bí pháp thực lực buộc phát đến thất trọng tụ linh cấp độ a cái này đều không có cách nào đánh bại dương tú cùng là tứ trọng tụ linh vì sao dương tú ưu tú như vậy như vậy đột xuất từng đạo tiếng kinh hô theo tiềm long đài tất cả tầng hậu bối thiên tài chuyển đến nhìn xem trong lúc kích chiến dương tú mỗi một gã hậu bối thiên tài đều cảm thán không thôi nhất là ngụy quốc hậu bối những thiên tài từng cái đều rung động tới cực điểm bọn hắn cùng dương tú đồng dạng cùng tồn tại ngụy quốc đi ra tại ngụy quốc lúc dương tú tuy là đệ nhất thiên tài vị tư xuân hoa hiến thứ nhất nhưng thực lực vẫn chỉ là tại tam trọng tụ linh cấp độ hiện tại mới đi qua bao lâu dương tú vô luận là tu vi hay vẫn là thực lực đều phi tốc trừng lên đã xa xa kéo ra cùng ngụy quốc hậu bối thiên tại cấp bậc đứng ở trăm quốc chi vực đỉnh tiêm tiên tiêu một hàng mà dương tú niên kỷ mới gần kề 18 tuổi cái này biểu hiện là thật kinh người khó có thể tưởng tượng tương lai sẽ ở võ đạo một đường đi ra cái dạng gì thành tựu. thiềm long đài tầng thứ mười Long Nạo Trương nhìn xem Dương Tú cùng Long Thiên Phong chiến đấu, sắc mặt tâm đột, trong mắt lộ ra lạnh như băng hàn ý. Dương Tú tốc độ phát triển quá là nhanh, làm cho hắn cảm thấy uy hiếp, Dương Tú mười tám tuổi, tiểu bước vào tứ trọng tụ linh chi cảnh, hơn nữa có được thất trọng tụ linh thực lực. Nhìn xem Dương Tú, Long Nạo Trương cảm giác như là thấy được hắn tứ ca Long Nạo Hoàng thân ảnh. Một lần nữa cho Dương Tú một năm thời gian, đã đến mười chín tuổi, tuyệt đối sẽ không kém hơn cùng niên kỷ Long Nạo Hoàng. Cái này làm cho Long Nạo Trương sát ý trong lòng, càng là tăng nhiều. Như thế yêu nghiệt lịch thiên thiên tài, hắn Long Quốc Vương tộc có một vị là đủ rồi. Trăm quốc chi vực, quyết không cho phép một vị khác như vậy yêu nghiệt nghịch thiên thiên tài tồn tại, cái này sẽ ảnh hưởng đến Long quốc nhất thống trăm quốc chi vực đại kế. Dương Tú, ngươi biểu hiện được càng yêu nghiệt, ngươi lại càng đáng chết." Long lão Trương trong nội tâm âm thầm nói ra. Ken ken ken ken ken. Dương Tú kiếm thuật thi triển, kiếm quang tung hành, đem Long Tiên Phong Linh bảo chiến đao lần lượt đánh lui, không ngớt lời bạo hưởng. Hai người giao vật lần số nhiều, Long Tiên Phong khí thế lại thịnh. Linh bảo chiến đao là trung phẩm linh bảo, so về Dương Tú trong tay Linh binh xích văn kiếm, phẩm chất bên trên muốn cao hơn nhiều, nhiều lần va chạm, xích văn kiếm không chịu nổi, hắn thế tự yếu. Dương Tú thấy thế, một đạo kiếm quang theo trong cơ thể hắn phóng lên trời, vận dụng linh bảo lôi viêm kiếm, lôi viêm kiếm chính là thượng phẩm linh bảo, lôi điện cùng hỏa diễm đan vào, phối hợp tứ giai lôi chi kiếm đạo chân ý, hỏa chi kiếm đạo chân ý, uy thế kinh thiên, cực kỳ khủng bố. Dương Tú trong cơ thể kiếm cốt tranh minh, lôi viêm kiếm lập tức biến lớn, nâng thật dài lôi hỏa đuôi lửa nổ bắn ra về phía trước, ken, vẹn vẹn một kích Long Thiên Phong linh bảo chiến liền bị đánh trúng đẩy lui. Dương Tú tay phải một lần hành động, vung chạm mà xuống, lôi viêm kiếm trong chốc lát bay qua bầu trời, mãnh liệt đánh rớt, như là một thanh thiên kiếm chạm đến Long thiên Phong đỉnh đầu. Long Tiên Phong kinh hãi, toàn lực đem Linh Bảo Chiến Đao thu hồi, hoành ngăn lại phương. Linh Bảo Chiến Đao, dài đến 10 trượng có thừa, hào quang sáng chói, bất quá, bị Lôi Viêm kiếm một kiếm chém trúng, nhưng lại chấn động mạnh, lập tức hào quang ảm đạm, thể tích thu nhỏ lại, bị hung hăng đánh xuống rơi xuống phía dưới. Lôi Viêm kiếm từ trên trời giáng xuống, thế đi không giảm, trực tiếp đánh rất đến Long Tiên Phong. Long Tiên Phong hoảng hốt, kinh đêu một tiếng, ngay tại thân thể của hắn cũng bị Lôi Viêm kiếm chém thành hai khúc trong nháy mắt đó, trận pháp chi lực đưa hắn sắp xếp cô ra tiềm long đài, té rất đến mặt đất. Long Thiên Phong Long Khí bị trận pháp hoàn toàn cắt đoạn, toàn bộ đều bị Dương Tú thôn vệ, tăng thêm Dương Tú bản thân Long Khí, đỉnh đầu Long Khí độ cao so về Long Thiên Phong còn muốn rất cao một bậc, đạt đến 7 triệu 7. Dương Tú xuất hiện tại Tiềm Long Đài bên trên, tầng thứ 8 chỉ còn lại có hắn một người. Sở Hữu hậu bối thiên tài đều vẻ mặt kinh tiếc nhìn xem Dương Tú, trong nội tâm chấn động vô cùng. Long Thiên Phong, thế nhưng mà Long Quốc Vương tộc hậu bối thiên tiêu, ngũ trọng tụ linh tu vi, thực lực đạt đến lục trọng tụ linh cấp độ, nếu là vận dụng linh huyết bí pháp, càng là có thể tăng phúc đến thất trọng tụ linh cấp độ. Mà Dương Tú, mới là tứ trọng tụ linh tu vi, vậy mà càng ba trọng cảnh giới. đem long thiên phong đánh bại cái này quả thực nghe rợn cả người tụ linh cảnh càng tam trọng vi phạm chiến đấu cái này quá kinh người chúng hậu bối thiên tài nhìn xem dương tú đều giật nảy mình hắn thật là ma thần chuyển thế sao thiên thần hạ phạm sao nếu không tại sao có thể có như thế nghịch thiên sức chiến đấu có hậu bối thiên tài kinh hô khó có thể tin nói thật ra dương tú cũng có chút kinh ngạc hắn đều không có vận dụng tam quang đồng trần kiếm trận thực lực liền đạt đến thất trọng tụ linh cấp độ cái này tại tiến vào tiềm long bí cảnh trước khi là không thể nào làm được tại tiềm long bí cảnh hắn tự là hấp thu long huyết tuyển làm cho tu vi liền phá tam cảnh hơn nữa sinh ra đời lòng chi huyết mạch dùng long lực luyện thể tăng lên thật nhiều thân thể lực lượng thân thể lực lượng tăng lên là dương tú thực lực tăng nhiều mấu chốt vẹn vẹn là thân thể chi lực tự so ra mà vượt trước khi ngoại trừ kiếm trận bên ngoài toàn bộ thực lực lại phối hợp nguyên khí kiếm ý tự nhiên thực lực tăng nhiều húng chi dương tú còn thu hồi của mình kiếm cốt xương sống lưng trong có hỏa chi thần kiếm kích phát thời điểm cũng làm cho hắn thực lực tăng nhiều cho nên thực lực của hắn lại tăng lên một cái ngăn cản lần có thể càng ba trọng cảnh giới chiến đấu dương tú cảm ứng được một đạo cực kỳ sắc bén ánh mắt lạnh lùng như lao hắn ngẩng đầu nhìn lại long ngạo trương đang đứng tại tầng thứ 10, lạnh lùng nhìn mình long ngạo trương thản nhiên nói ngươi biểu hiện được lại yêu nghiệt, ra tiềm long bí cảnh cũng chỉ có một con đường chết dương tú cười nhạt một tiếng đối với long ngạo trương uy hiếp hào không thèm để ý nói ở phía trên hào Hảo chờ ta rất nhanh tựu tới tìm ngươi long ngạo trương ánh mắt ngưng tụ lạnh giọng nói tiềm long đài tầng thứ 10, cũng không phải là ngươi muốn bên trên có thể bên trên có được dương tú đưa tay tại cổ mình bên trên vẽ một cái nhìn xem long ngạo trường làm cái chạm giết chính là ngươi thủ thế sau đó liền không hề để ý tới long Nạo trương an tâm hấp thu long khí thiên phú càng cao tiềm lực càng lớn hấp thu long khí tốc độ càng nhanh dương tú tại tiềm long đài tầng thứ 8, hấp thu long khí tốc độ cùng tầng thứ nhất không có gì khác nhau khỏe miệng của hắn có chút nít lên đem long khí hấp thu đến 8 triệu viên mãn dùng không được bao lâu thời gian ngoại giới tiềm long quảng trường dương tú long khí độ cao vượt qua long thiên phong tại tiềm long bia bên trên thân ảnh tự nhiên là xếp hạng long thiên phong phía trước đem long thiên phong chen đến tên thứ hai cái này làm cho tiềm long trên quảng trường huyền quân các cường giả cả đám đều thần sắc khẽ động không nghĩ tới dương tú vừa mới đến tầng thứ tám không lâu long khí tự vượt qua long thiên phong cái này chỉ có một khả năng cái kia chính là Dương Tú đánh bại Long Thiên Phong, cướp đoạt Long Thiên Phong Long khí, mới có thể một lần hành động vượt qua Long Thiên Phong. Long Thiên Phong thế nhưng mà Long Quốc hậu bối Thiên Kiêu có được cao giai huyền quân chi tư, vậy mà cũng bị Dương Tú đánh bại. Dương Tú bất quá là nho nhỏ ngụy quốc hậu bối thiên tài mà thôi, sao sẽ như thế yêu nghiệt, như thế lôi thiên? Không ít huyền quân cường giả đều hướng Vũ Đình huyền quân nhìn lại, quả gặp Vũ Đình huyền quân trên mặt hiện lộ ra một tia không hài lòng. Quy một chương ba trăm chín mươi tám, nguyện nhất định phải có. Chương ba trăm chín mươi tám, nguyện nhất định phải có. Long quốc chính là trăm quốc chi vực đệ nhất cường quốc. Long quốc đại đại Thiên Kiêu như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp. nhất là nhất gần trăm năm, thực lực tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. 60 năm trước, Tiềm Long Bí cảnh mở ra, Long quốc thái tử Long Nạo Hoàng, dùng 19 tuổi chi linh, lục trọng tụ linh tu vi, quét ngang cùng thế hệ, leo lên Tiềm Long Đài tầng thứ 11, trở thành trăm quốc chi vực đã qua vạn năm đệ nhất thiên tài. Lúc này đây Tiềm Long Bí cảnh mở ra, Long quốc lại có 15 vương tử Long Nạo Trương, Thiên Phú siêu quẩn, dùng 21 tuổi chi linh, ngũ trọng tụ linh tu vi, leo lên Tiềm Long Đài tầng thứ 10, là trăm quốc chi vực đã qua vạn năm người thứ ba. Trừ Long Nạo Trương bên ngoài, Long quốc vương tộc hậu bối Long thiên phòng, Long Nạo trường, cũng đều là ngũ trọng tụ linh tu vi. Đồng dạng tiên phú xuất chúng. Long Thiên Phong leo lên Tiềm Long Đài tầng thứ 8, có cao giai Huyền Quân chi tư, Long kiếm hư tắc thì không thấy bóng dáng, cái này làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, Long Quốc Vũ Đình Huyền Quân cũng vì vậy mà tâm cảm giác kỳ quái. Nhưng tổng thể mà nói, Vũ Đình Huyền Quân là cao hứng, nội tâm thập phần phân chấn, Long Quốc hậu bối thiên tài càng nhiều, ý nghĩa Long Quốc tương lai càng ngày càng mạnh. Bất quá, một cái nho nhỏ ngụy quốc hậu bối thiên tài Dương Tú, trong lúc đó vào lên, vượt qua Long Quốc hậu bối thiên, yêu Long Thiên Phong, nhưng lại làm cho Vũ Đình Huyền Quân hảo tâm tỉnh, có chút phá hư. nhất làm cho Vũ Đình Huyền Quân chính thức tức giận một điểm, là Dương Tú lại dám cướp đoạt Long Tiên Phong Long Khí, đây quả thực là hung hăng cản quấy làm cản, không có đem Long Quốc để vào mắt. Vũ Đình Huyền Quân ánh mắt lạnh lùng quét hạ Quốc Đan Hồng Huyền Quân liếc. Dù là chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi, Đan Hồng Huyền Quân cũng cảm ứng được Vũ Đình Huyền Quân ánh mắt, cùng với Vũ Đình Huyền Quân trong lòng không vui. Hạ Quốc đã âm thầm thuộc sở hữu Long Quốc. Vũ Đình Huyền Quân không vui, hiển nhiên là trách cứ Hạ Quốc, bởi vì Ngụy Quốc là Hạ Quốc hạ thuộc quốc, mà Dương Tú là Ngụy Quốc hậu bối hiện tại. cái này làm cho đan hồng huyền quân trong nội tâm đối với dương tú càng thêm bất mãn đánh bại hạ hạo lâm cũng thì thôi lại vẫn dám đánh bại long quốc tiết tiêu cái này dương tú đem hạ quốc long quốc hai cái mẫu quốc đều không có để vào mắt sao có phải hay không muốn ngày thiên đan hồng huyền quân mặt tâm trầm đã quyết định chờ dương tú theo tiềm lòng bí cảnh đi ra nhất định phải hảo hảo thu thập một chầu dương tú có cao giai huyền quân chi tư chỉ có thu thập được phục phục tiếp tiếp mới có thể chính thức vi đã sử dụng như không nghe lời bất quá là một cái đối thủ cường đại thậm chí là địch nhân cường đại cái này dương tú thật sự là nghe con mới để không sợ có a Liên Long Quốc Vương tộc Thiên Kiêu Long Khí cũng dám cất đoạn. Một cái tiểu quốc thiên tài, thật không ngờ danh tiếng đại thịnh, Dương Tú không phải tàn phòng, nhắm chúng Hạ Quốc, Long Quốc mất hứng, sợ là không có gì hay kết cục. Làm người nột hay là muốn biết rõ thân phận của mình cùng địa vị, phải có tự biết biết rõ. Dương Tú không có thiên phú, lại vô cùng mũi nhọn tất lộ, ta xem hắn tại võ đạo một đường bên trên, đi không dài xa. Tiêm long trên quảng trường, truyền đến các quốc gia huyền quân xì xào bàn tán. Trước khi Dương Tú đã dẫn tới Hạ Quốc đan hồng huyền quân mất hứng, hiện tại lại đưa tới Long Quốc vũ đình huyền quân không vui. Một cái tiểu quốc thiên tài trừ phi thiên phú của hắn có thể cao đến làm cho thiên nhạc thư viện đều kinh động tình trạng thủ thiên nhạc thư viện bảo hộ nếu không đắc tội mẫu quốc cũng không có kết quả tốt dương tú thế nhưng mà liên tiếp đắc tội hai cái mẫu quốc các quốc gia huyền quân cũng không nhìn tốt tương lai của hắn cho là hắn tại võ đạo chi lộ bên trên đi không dài xa đang lúc các quốc gia huyền quân xì xào bà tán thấp giọng nghị luận gian đột nhiên thiềm long Bia bên trên dương tú thân ảnh lại khiêu dược thoáng một phát tầng thứ tám dương tú thân ảnh biến mất không thấy gì nữa long thiên phong khôi phục đến thứ nhất vốn là không, không đáng đáng tầng thứ chín dương tú thân ảnh đột nhiên xuất hiện cái này ý nghĩa, dương tú leo lên tiềm long đài tầng thứ 9. tầng thứ 9, là đỉnh phong huyền quân chi tư, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, tương lai tất thành cựu trọng huyền quân. cựu trọng huyền quân, trước mắt mà nói là trăm quốc chi vực trí cao tồn tại, ba đại tông chủ quốc, thiên nhạc thư viện từng cái đỉnh phong thế lực có được cựu trọng huyền quân chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dương tú lại có đỉnh phong huyền quân chi tư, si sao bàn tán các quốc gia huyền quân cường giả, lập tức nguyên một đám ngầm miệng lộ ra vẻ kinh ngạc. đỉnh phong huyền quân chi tư đã đầy đủ kinh Diễm nhất định có thể đủ khiến cho thiên nhạc thư viện coi trọng. Dù sao, Thiên Nhạc Thư Viện muốn muốn một mực lưu truyền xuống, cũng cần cường giả tỏa chấn. Nếu là không có thực lực cường đại, Thiên Nhạc Thư Viện sớm đã bị ba đại tông chủ quốc cho nuốt hết. Cho tới nay, Thiên Nhạc Thư Viện bồi dưỡng võ đạo học sinh, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần có thiên phú, mặc kệ bất kỳ một cái nào quốc độ hậu bối võ giả, đều tiếp thu. Nhưng là Thiên Nhạc Thư Viện càng ưa thích là bình thường quốc độ hậu bối võ giả, bởi vì ba đại tông chủ quốc thực lực quá mạnh mẽ, bồi dưỡng được ba đại tông chủ quốc cường giả, cuối cùng nhất đều là trở về ba đại tông chủ quốc, càng tăng thêm ba đại tông chủ quốc thực lực. mà ba đại tông chủ quốc càng cường, sẽ càng đánh áp Thiên Nhạc thư viện, bởi vì Thiên Nhạc thư viện bồi dưỡng được đến cường giả, không bằng bọn hắn trực tiếp bồi dưỡng được đến cường giả nghe lời, trung tâm. Thiên Nhạc thư viện muốn chống lại ba đại tông chủ quốc, phải theo bình thường quốc độ hậu bối thiên tài ở bên trong đào móc nhân tài. Theo như Thiên Nhạc thư viện quy củ, võ đạo học sinh gia nhập thư viện, có thể tu luyện 60 năm, 60 năm về sau, hoặc là xuất sư, hoặc là ở lại thư viện, trở thành trong thư viện người. Nếu như ở lại thư viện, muốn thể cả đời chung với thư viện, đem cả đời tinh lực đều đầu nhập tại thư viện giáo dục sự nghiệp trong đi, làm cho trăm quốc chi vực võ đạo phát triển. sinh sôi không ngừng kể từ đó chẳng khác gì là đem mình theo quốc gia trong thế lực ra khỏi đi ra triệt để gia nhập thư viện thế lực ba đại tông chủ quốc cường giả đều không muốn làm như vậy thiên nhạc thư viện cao tầng cũng không muốn thu ba đại tông chủ quốc cường giả sợ bọn họ ngày sau làm phản tâm thuộc của quốc bình thường quốc độ hậu bối thiên tài chỗ quốc gia thế lực thực lực nhỏ mới có thể an tâm gia nhập thư viện thế lực như dương tú loại này xuất từ bình thường nhất quốc độ hậu bối thiên tài thiên nhạc thư viện thích nhất từ lúc dương tú đã bại hạ hạo lâm trở thành tầng thứ bảy đệ nhất danh thư viện thất trọng huyền quân thuần phong huyền quân cũng đã bắt đầu chú ý dương tú Dương Tú vọt tới tầng thứ 8, Thuần Phong Huyền Quân đã có đem Dương Tú dẫn vào Thiên Nhạc Thư Viện nghĩ cách, dù sao, một vị cao giai Huyền Quân, tương lai đủ để trở thành Thiên Nhạc Thư Viện cao tầng. Ví dụ như, Thuần Phong Huyền Quân, thân là Thất Trọng Huyền Quân, là Thiên Nhạc Thư Viện một gã trưởng lão, địa vị hiển hách. Chờ Dương Tú thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ 9, Thuần Phong Huyền Quân ánh mắt lập tức sáng lời. Dương Tú có được Đỉnh Phong Huyền Quân chi tư, đây càng là đưa tới Thuần Phong Huyền Quân coi trọng. Đỉnh Phong Huyền Quân chi tư, tương lai trở thành cựu trọng Huyền Quân, nắm chắc, nếu là triệt để gia nhập Thiên Nhạc Thư Viện, cơ hồ có thể để làm thư viện viện trưởng đến bồi dưỡng. Như thế nhân vật thiên tài, không phải xuất từ ở ba đại tông chủ quốc, mà là xuất thân bình thường quốc độ thiên tài hậu bối, Thiên Nhạc thư viện có thể nào không nắm trong tay. Thuần Phong Huyền Quân lóe sáng trong hai mắt, để lộ ra vẻ hưng phấn, cùng với nguyện nhất định phải có quyết tâm. Quy 1 chương 399, Huyền Quân chấn động. Chương 399, Huyền Quân chấn động. Gặp Dương Tú thân ảnh xuất hiện tại Tiềm Long Địa tầng thứ 9, Vô Dương Huyền Quân, Vô Nhai Huyền Quân, Trạch Thiên Huyền Quân ba người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn hướng Thiên Nhạc thư viện Thuần Phong Huyền Quân nhìn lại, quả nhiên, theo Thuần Phong Huyền Quân trên mặt, thấy được vẻ hưng phấn, cùng với đối với Dương Tú nguyện nhất định phải có quyết tâm. dùng dương tú tư chất tất thụ thiên nhạc thư viện có trọng tương lai lớn lên chính là một cựu trọng huyền quân đem trở thành trăm quốc chi vực bá chủ một trong tự nhiên không sợ hạ quốc không sợ bất kỳ một cái nào mẫu quốc vô dương huyền quân ba người đều vi dương tú thở dài một hơi long quốc vũ đình huyền quân hạ quốc đan hồng huyền quân thì là lông mày nhữ lại càng thêm không vui dương tú càng lưu tú lại càng thụ thiên nhạc thư viện có trọng tương lai trở thành cường giả chính là long quốc nhất thống trăm quốc chi vực trở ngại vũ đình huyền quân tự nhiên không vui hạ quốc hiện tại cùng long quốc đứng tại cùng một cái chiến tuyến tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy dương tú của khởi hai người đều hướng thuần phong huyền quân nhìn thoáng qua mày níu lại được càng sâu rồi bọn hắn biết rõ thiên nhạc thư viện đã đối với dương tú cực kỳ coi trọng tiềm long bí cảnh tiềm long đài các quốc gia hậu bối thiên mới nhìn đến dương tú leo lên tầng thứ 9, ngược lại là một chút cũng không biết là kinh ngạc bọn hắn không thể so với ngoại giới huyền quân cương giả ngoại trừ chứng kiến tiềm long địa bên trên thân ảnh biến hóa những thứ khác cái gì đều nhìn không tới ở đây hậu bối thiên tài nhìn dương tú ra tay liền biết rõ dương tú thiên phú kinh thế tiềm lực tiên leo lên tiềm long đài tầng thứ chín không tính kỳ quái thậm chí tiêu tính toán lại hướng lên. Chúng hậu bối thiên tài cũng hiểu được không có gì không có khả năng. Dương Tú mới 18 tuổi, tu vi đã là tứ trọng tụ linh, thực lực càng đạt thất trọng tụ linh cấp độ, vô luận theo cái nào một phương diện xem, Dương Tú cơ hồ đều có thể cùng 60 năm trước quét ngang cùng thế hệ thiên tài cái thế thiên Tiêu Long Ngạo hoàng đánh đồng. Mà Long Ngạo hoàng, thế nhưng mà leo lên Tiềm Long đại tầng thứ 11, trở thành trăm quốc chi vực đã qua vạn năm đệ nhất thiên tài. Đương nhiên, đại bộ phận hậu bối thiên tài cảm thấy, Long Ngạo hoàng châu ngọc phía trước, hơn nữa, gần về 60 năm qua đi, hiện tại đã là cựu trọng huyền quân, cao cao tại thượng, Dương Tú khó có thể khiêu chiến địa vị của hắn. nhưng lại có bộ phận hộ bối thiên tài, trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy, chính mình có thể sẽ chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra đời, mà trở thành truyền kỳ, tự nhiên là muốn phá tận tiền nhân kỷ lục, không chỉ có quét ngang cùng thế hệ vô địch, càng muốn đem lịch đại thiên kiêu đều sờ so sụp dưới. Ngụy Mẫn Dương, tứ mã Lâm Phong chờ Ngụy Quốc hộ bối thiên tài, nhìn xem Tiềm Long đại tầng thứ 9 Dương Tú, nguyên một đám nội tâm kích động vô cùng, theo Ngụy Quốc đi ra lúc, bọn hắn tuyệt đối không có lượng trước đến, Dương Tú sẽ ở Tiềm Long bí cảnh, biểu hiện được như thế nghịch tiên như thế ưu tú. Xem Dương Tú tiềm lực, Tiềm Long đài tầng thứ 9, đều không phải của hắn tới hạn, mà hắn lại đến một tầng, đến tầng thứ 10. đem cùng Long Nạo Trương gặp nhau. Long Nạo Trương, thế nhưng mà Long Quốc mười lăm vương tử, Long quốc vương tộc dòng chính hậu bối Thiên Tiêu, thường nhân gặp muốn Long Nạo Trương đều được túi đầu xoay người. Thế nhưng mà Dung Dương Tú yêu nghiệt thiên phú, Dung Dương Tú bất khuất chi tâm, hai người nếu là gặp nhau, tất nhiên hội buộc phát một hồi trung cực quyết chiến. Cho nên hậu bối thiên tài đều tại âm thầm chờ mong lấy Dương Tú cùng Long Nạo Trương quyết đấu, trận này trung cực quyết chiến, đem thuộc sở hữu ai mới thật sự là tiềm Long bảng đệ nhất. Dương Tú như thắng, Dung Dương Tú tuyệt thế thiên tư, truy bình Long Nạo Hoàng kỳ lục, đặt bên trên tầng thứ mười một cũng có thể. Long Nạo Trương như thắng. dương tú tự nhiên là qua không được tầng thứ mười cửa ải này đang tiến hành tiệm long bảng chỉ có thể đánh phải long ngạo trương phía dưới bài danh thứ hai dương tú có thể hay không cùng trăm quốc chi vực đã qua vạn năm đệ nhất thiên kiêu long ngạo hoàng đánh đồng phải xem long ngạo trương cái này khối nghiệm kim thạch kiểm nghiệm ra cuối cùng nhất kết quả nếu ngay cả long ngạo trương cửa ải này đều gây khó dễ dương tú tự nhiên không xứng cùng long ngạo hoàng đánh đồng long quốc hậu bối thiên kiêu nhóm nguyên một đám thần sắc nghiêm túc bọn hắn nhìn về phía tầng thứ mười nhìn qua long ngạo trương hy vọng đều ký thác vào long ngạo trương trên người mong mỏi dương tú leo lên tầng thứ mười lúc long trương có thể đem dương tú Long Nạo Trương cũng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị chi sắc, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được. Dương Tú leo lên tầng thứ 10, đã là tất nhiên. Long Quốc Vương tộc hậu bối Thiên Tiêu đã có một cái ngã vào Dương Tú thủ hạ, hắn quyết không thể trở thành thứ hai, nếu không. Lúc này đây tiềm Long bí cảnh mở ra, hoàn toàn thành Dương Tú cá nhân tú. Mặc dù hắn leo lên tầng thứ 10, như bị Dương Tú đặt xuống, cũng đem biến thành một chuyện cười. Dương Tú nếu là đạt được thứ nhất, đem được Thiên Nhạc thư viện coi trọng, đem lại là một cái hạ ma kiếm quân, trở thành Long quốc họa lớn trong lòng. Long Nạo Trương quyết không thể làm cho loại tình huống này phát sinh. Dương Tú đứng tại tiềm Long Đài tầng thứ 9, hắn hấp thu Long khí tốc độ, y nguyên rất nhanh, trước mặt mặt mấy tầng không có gì biến hóa. Điều này nói rõ Dương Tú tiềm lực, khoảng cách cực hạn còn rất xa, hắn đỉnh đầu Long khí độ cao, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng nhắc đến thăng. Tám triệu một, tám hai, đã qua gần kề mười mấy phút đồng hồ, Dương Tú đỉnh đầu Long khí liền đã tăng tới 9 triệu viên mãn. Tầng thứ 9 phi hành tâm chế, đối với Dương Tú đã mất đi hiệu quả, Dương Tú nhìn về phía tầng thứ 10 ánh mắt tập trung tại Long ngạo trường trên người, khoe miệng có chút nít lên, nháy mắt sau đó, Dương Tú bay lên trời. bay về phía tầng thứ 10. Dương Tú lên rồi. Sở hữu hậu bối thiên tài, nguyên một đám ánh mắt đều chuyên chú, đi theo Dương Tú di động, nguyên một đám tinh thần tỉnh lại, nhìn không chuyển mắt. Ai cũng biết, Tiềm Long Đài tầng thứ 10 sắp phát sinh một hồi quyết đấu, một hồi lần này Tiềm Long Bí cảnh mở ra trung cực quyết đấu. Hai cái thực lực mạnh nhất thiên tiêu, đem thông qua quyết chiến, một phần cao thấp. Dương Tú có thể không cùng Long Ngạo Hoàng đánh đồng, có thể trở thành hay không chuyển kỳ, đều tại một trận chiến này tầm đó, chúng hậu bối thiên tài, tự nhiên đều bị chú mục. Ngoại giới, Tiềm Long Quảng Trường đương dương tú thân ảnh lại một lần khiêu dược theo tầng thứ chín biến mất xuất hiện tại tầng thứ mười tiềm long trên quảng trường mỗi một gã huyền quân cực giả trong nội tâm đều chấn động rồi tầng thứ mười cái kia chính là vương giả chi tư một trăm hai mươi năm trước ra một cái quân hạ ma đánh vỡ trăm quốc chi vực đã qua vạn năm kỷ lục trở thành cái thứ nhất leo lên tiềm long đài tầng thứ mười hậu bối thiên tiêu cái này quân hạ ma thụ thiên nhạc thư viện bồi dưỡng về sau trở thành cựu trọng huyền quân được xưng hạ ma kiếm quân chính là trăm quốc chi vực đệ một tàn tu thực lực mạnh đến nỗi đáng sợ so về bình thường cựu trọng huyền quân đều cường đại hơn hạ ma kiếm qu Khắp nơi cùng Long Quốc đối nghịch, là lòng quốc họa lớn trong lòng. Hiện tại, lại ra một cái Dương Tú, cũng leo lên Tiềm Long Đài tầng thứ 10, đồng dạng có vương giả chi tư, chẳng lẽ lại là một cái hạ ma kiếm quân? Không ít huyền quân cường giả đều hướng Long Quốc Vũ Đình huyền quân nhìn lại, chỉ thấy Vũ Đình huyền quân cũng đầy mặt rung động. Một cái hạ ma kiếm quân, cũng đã làm cho Long Quốc những năm này thập phần đau đầu, nếu là ra lại một cái hạ ma kiếm quân, cái kia còn chịu nổi sao? Vũ Đình huyền quân trong nội tâm lập tức cải biến nghi cách, nhất định phải lôi kéo Dương Tú, đem Dương Tú kéo đến Long Quốc trận doanh, quyết không thể làm cho Dương Tú gia nhập Thiên Nhạc thư viện, trở thành Long Quốc địch nhân. Nghĩ đến đây, Vũ Đình Huyền Quân con mắt có chút níu lại, ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo ruy mang, nếu thật trở thành địch nhân, quyết không thể làm cho hắn trở thành thứ hai hạ ma kiếm quân, nhất định phải sớm diệt trừ. Quy 1 chương 400, Chiến Long Lão Chương. Chương 400, Chiến Long Lão Chương. Thiêm Long Địa tầng thứ 10, đại biểu cho Vương giả Chi Tư. Dương Dương Tú thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ 10, Thiên Nhạc thư viện Tuần Phong Huyền Quân, trong mắt nổ bắn ra lóe sáng hào quang, thần sắc càng là hư vấn. Vương giả Chi Tư a, điều này nói rõ tương lai Dương Tú trở thành vương giả. Gần đây, có tin tức truyền ra, Long quốc thái tử Long Ngạc Hoàng Tại Đông Cực Chi Vực siêu cấp Tông môn cản khôn điện tu hành, Tu Vi đột phá đến Thông Huyền Cảnh Cựu Trọng, trở thành Cựu Trọng Huyền Quân. Dùng Long Nạo Hoàng Tư chất, tương lai tất thành sinh tử cảnh vương giả. Như Long Nạo Hoàng Thành sinh tử cảnh vương giả, Long Quốc Nhất thống Trăm Quốc Chi Vực, thế tại phải làm. Đến lúc đó, Liên Thiên Nhạc Thư Viện đều không thể bảo trì trung lập, hoặc là chống lại, hoặc là thần phục. Cho nên Thiên Nhạc Thư Viện cũng muốn vội vàng bồi dưỡng được sinh tử cảnh vương giả. Vạn năm trước khi, Trăm Quốc Chi Vực hay vẫn là Long Vương Triều Nhất thống thiên hạ, bởi vì trêu trọc Huyền Đế, Long Vương Triều bị Huyền Đế đã diệt, biến mất tại thời gian Trường Hà bên trong. Huyền Đế không chỉ có đã diệt Long Vương triều, còn chịu Long Vương triều Long Mạch, chém chết cái này phiến địa vực Thiên địa số mệnh làm cho Trăm Quốc Chi vực tạo thành một mảnh giam cầm Thiên địa cái này phiến địa vực võ giả không cách nào tu luyện thành vương giả võ đạo tu luyện tới hạn là kiệu trọng huyền quân cho nên Trăm Quốc Chi vực trên vạn năm đến chưa bao giờ ra qua sinh tử cảnh vương giả liền Vương giả Chi Tư thiên tài đều không có xuất hiện qua thẳng đến vạn năm tả hữu thời gian trôi qua cái này phiến địa vực Thiên địa số mệnh bắt đầu sống lại rốt cục lại có vương giả Chi Tư xuất hiện vốn là quân hạ ma sau là Long nạo Hoàng Long nạo Trường Dương Tú Thiên Nhạc thư viện lấy được tiên cơ bồi dưỡng được quân hạ ma, đáng tiếc quân hạ ma cũng không có ở lại thiên nhạc thư viện. Quân hạ ma cùng long quốc có huyết hải thâm cừu, mà thiên nhạc thư viện là trung lập thế lực, cho nên quân hạ ma tại thiên nhạc thư viện tu luyện thành công về sau, liền rời đi thiên nhạc thư viện trở thành tản tu. đương nhiên, tuy là tản tu, nhưng thiên nhạc thư viện đối với hắn có dạy bảo tri ân. Hơn nữa, hắn bản thân cùng long quốc lại có đại thủ, như có một ngày thiên nhạc thư viện cùng long quốc đối lập bên trên, hạ ma kiếm quân nhất định đứng tại thiên nhạc thư viện bên này. bất quá. Thiên nhạc thư viện mặc dù lấy được tiên cơ, có thể long quốc thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhất là ra long ngạo hoàng cái này tuyệt đại thiên tiêu, nhưng lại cái sau vượt cái trước. Cho nên, thiên nhạc thư viện bức thiết hy vọng có càng xuất sắc thiên tài xuất hiện, Dương Tú lúc này, có thể nói là đúng thời cơ mà ra. Thuần phong huyền quân nhìn xem tiềm long bia bên trên, Dương Tú thân ảnh, càng xem càng tuấn mắt, trong nội tâm đã ở mong mỏi, Dương Tú còn có thể tái tiến một bước, nếu có thể leo lên tầng thứ 11, cùng long ngạo hoàng đặt song song, tự không thể tốt hơn. về phần tầng thứ 12, hai, thuần phong huyền quân không dám động ý nghĩ này, căn cứ sách cổ ghi lại, cho dù là tại long vương triều thời đại, vương giả xuất hiện lớp lớp, cũng rất khó có hậu bối thiên tài, có thể leo lên tầng thứ 12. bởi vì cái tiêu ý nghĩa cao giai vương giả tư chất, cho dù là long vương triều cường thịnh thời đại, cao giai vương giả cũng không thấy nhiều. dương tú nếu có thể leo lên tầng thứ 11, một, là thuần phong huyền quân trong nội tâm lớn nhất hy vọng. giờ này khắc này, ngụy quốc ba vị huyền quân trong nội tâm cũng kích động tới cực điểm, bọn hắn trước khi chỉ là ngó nhìn, dương tú có thể leo lên tầng thứ tám, khiến cho thiên nhạc thư viện coi trọng. thật không nghĩ đến. Dương Tú không chỉ có leo lên tầng thứ 8, còn leo lên tầng thứ 9, hiện tại càng là leo lên tầng thứ 10, lần lượt đổi mới bọn hắn trong nội tâm rung động giá trị độ cao mới. Tiềm Long bí cảnh, Tiềm Long đài, tầng thứ 10, Dương Tú cùng Long Nạo Trương bốn mắt nhìn nhau. Sở Hữu Hậu bối thiên tài đều ánh mắt phấn chấn nhìn xem tầng thứ 12 hai người, không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, toàn bộ Tiềm Long đài hoàn toàn yên tĩnh. Dương Tú cùng Long Nạo Trương, tiến lặng đối mặt lấy, hai người đều không nói gì. Lúc này, đã không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, hai người khí thế đối chọi gay gắt, ánh mắt kịch liệt va chạm, làm cho hư không sinh sóng. Linh huyết bí pháp Long Nạo Trương quả nhiên vận dụng linh huyết bí pháp, thân thể tách ra màu đỏ như máu hào quang, cả người đều tản ra ngập trời huyết khí, uy thế dung trời động địa, đem thực lực buộc phát đến cực hạn. Đồng thời, một đạo huyết quang theo Long Nạo Trương đỉnh đầu xung ra, là trôi huyết sắc linh bảo chiến thương, thương thế thông thiên, cực kỳ kinh người, là kiện thượng phẩm linh bảo, uy thế quá lớn, không kém gì Hạ Hạo Lâm viêm tiên giám, đều là thượng phẩm linh bảo ở bên trong, cao cấp nhất tồn tại, uy lực vô cùng nhất khủng bố. Long Nạo Trương thực lực dù là không sử dụng linh huyết bí pháp, đều là quét ngang lục trọng tụ linh, một số gần như vô địch tồn tại, vận dụng linh huyết bí pháp, thực lực lớn đại tăng lên. Tại thất trọng tụ linh ở bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc, so về Long Thiên Phong phải cường đại hơn nhiều. Đối với tại thực lực của mình, Long Nạo Trương tự tin được rất tuyệt đối không tin Dương Tú bất quá tứ trọng tụ linh thực lực có thể cùng mình đánh đồng. Tại Long Nạo Trương xem ra Dương Tú có thể đánh bại Long Thiên Phong cũng đã là cực hạn. Long Nạo Trương một tiếng cười lạnh, khi thế trong nháy mắt này bộc phát, màu đỏ như máu linh bảo chiến thương, trong chốc lát biến lớn hóa thành một đạo huyết quang cầu vồng nổ bắn ra về phía trước, thẳng hướng Dương Tú. Dương Tú nguyên khí từ lâu động, linh bảo lôi viêm kiếm theo trong cơ thể bạo mà ra, các loại tứ giai kiếm đạo chân ý ra chỉ. như là một đạo lôi hỏa đàn vào hà quang nổ bắn ra về phía trước hai kiện linh bảo lập tức đối với đâm cùng một chỗ một tiếng rung trời bảo hưởng linh bảo chiến thương khí thế như cầu vồng đem linh bảo chiến kiếm lập tức đẩy lui thế không thể đỡ tiếp tục hướng dương tú đâm tới long ngạo trương thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố dương tú vẹn vẹn là nguyên khí tồi động linh bảo căn bản không cách nào chống lại lôi viêm kiếm nổ bắn ra mà quay về bị dương tú nắm trong tay thân thể lực lượng bộc phát dương tú một kiếm này uy lực lên tiếp tục cùng linh bảo chiến thương đụng vào nhau linh bảo chiến thương uy thế tuy nhiên một ngăn tốc độ đại giảm nhưng cũng chưa xong toàn bộ dừng lại Chỉ thấy mũi thương mũi kiếm đối với đâm cùng một chỗ, phát ra chói hai bén nhọn thanh âm, hỏa hoa vang khắp nơi, Lưu Cường bắn ra bốn phía. Dương Tú song tay nắm lấy lôi viêm kiếm, nhưng là không cách nào đem một phát này triệt để ngăn lại, tại linh bảo chiến thương công kích phía dưới, cả người mang kiếm liên tiếp lui về phía sau. Long Nạo Trương thần sắc đại hỷ Dương Tú quả nhiên không phải là đối thủ của hắn, hắn đã sớm nhìn ra, Dương Tú thân thể lực lượng phối hợp Nguyên khí tồi động linh bảo, thực lực mạnh nhất. Tại bậc này trạng thái xuống, cũng đỡ không nổi hắn linh bảo chiến thương, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Long Nạo Trương đại tay khẽ vẫy, đem linh bảo chiến thương thu hồi, hạ bên trên lập tức uy thế chương lên, dùng càng tăng kinh khủng lực lượng, tốc độ, hướng Dương Tú bắn tới, như là một đạo huyết cầu vỡ phá không. Long quốc, Vân quốc hậu bối thiên tài, không ít đều lộ ra cởi lạnh, Dương Tú ngăn không được một kiếm này, sắp bị thua. Về phần Hạ quốc hậu bối thiên tài, tất thì là hơi khẽ to mày, bọn hắn tại đại hạ phủ trên đến hội, bài kiến Dương Tú thực lực, biết rõ Dương Tú là tên kiếm trận sư, mạnh nhất thủ đoạn hẳn là kiếm trận mới đúng. Có thể chiến đến bây giờ, Dương Tú còn không có sử dụng qua kiếm trận, cho nên lúc này cho rằng Dương Tú sắp bị thua, chỉ sợ có chút nói còn quá sớm. Lập tức Long ngạo chương thứ hai thường càng tăng kinh khủng giết tới đây. dương tú lại không hề sợ hãi chỉ thấy hắn một bước về phía trước đưa một cước này rơi xuống đất bốn phương tám hướng vô số trận văn hiển hóa trong cơ thể đồng thời xông ra ba thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm tam quang đồng trận kiếm trận kích phát quy một chương 401, xếp hàng thứ nhất chương 401, xếp hàng thứ nhất ba thanh thượng phẩm linh bảo chiến hóa hóa thành nhật nguyệt, tinh tam quang hợp thành một đường nổ bắn ra về phía trước cùng long ngạo trương huyết sắc linh bảo chiến thương đụng vào nhau đinh đinh đinh ba tiếng bạo hưởng linh bảo chiến thương lập tức dừng lại chấn động mạnh Long Ngạo trương cảm ứng được linh bảo truyền lại mà đến lực lượng trùng kích, thân thể cũng đồng thời chấn động, lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm trận sư, Long Ngạo trương một tiếng thét kinh hãi, ngươi dĩ nhiên là kiếm trận sư. Long quốc với tư cách trăm quốc đệ nhất cường quốc, hơn nữa tổ tiên cũng là Long vương triều vương tộc nhất mạch, tự nhiên kết Long vương triều thời đại lịch sử so ngoại nhân muốn càng thêm hiểu biết. Kiếm trận sư, tại Long vương triều thời đại có tiếng tăm lừng lấy đặc thù võ giả, thực lực thập phần cường đại, được xưng là mạnh nhất công người. Dương tú không chỉ có thân thể cường độ tiên, bản thân thực lực khủng bố, lại còn là một vị kiếm trận sư, có thể dùng thân làm trận cơ. Tùy thời vận dụng kiếm trận, cái này quá vượt quá Long Nạo Trương dự kiến, làm cho trong lòng của hắn rung động tới cực điểm. Đồng dạng rung động được trận mắt há hốc mồm, còn có Long Quốc, Vân Quốc hậu bối những thiên tài, tuyệt đối thật không ngờ, Dương Tú trước khi biểu hiện thực lực như vậy người tiên, lại vẫn không có sử dụng thực lực chân chính. Hiện tại Dương Tú vận dụng kiếm trận mới là thi triển ra chính thức thủ đoạn. Dương Tú lạnh lùng nhìn xem Long Nạo Trương, lôi viêm kiếm thu nhập trong cơ thể, tay kết trận ấn, ba thanh linh bảo chiến kiếm bay múa, khi thì phân tán, khi thì hợp nhất, như là nhật, nguyệt, tinh ba khoa tinh thần mạnh mẽ đâm tới, không ngừng cùng Long Nạo Trương linh bảo chiến thương va chạm. đã tiến hành đại phản công. Long nạo trương bị Dương tú một trầu mãnh liệt liệt công kích dối loạn đầu trận tuyến, linh bảo chiến thương tại vai chậm gian, liên tiếp lui về phía sau, mới khó khăn lắm đem trong kiếm trận ba thanh linh bảo chiến kiếm ngăn lại. Nhìn xem một màn này, chúng hậu bối thiên tài cả đám đều ngừng lại rồi hô hấp, hai mắt trừng được cực lớn, sợ bỏ lỡ mội trong nấy mắt. Dương tú dần dần chiếm cứ thượng phong, Long quốc bên này hậu bối thiên tài, nguyên một đám thần sắc lo lắng, trong nội tâm bang bang trực thật sự là không cảm tưởng giống như, nếu là Long nạo trương cũng thua ở Dương tú thủ hạ, sẽ là như thế nào kết quả? Long thiên phong, hạ hạo lâm chờ tiên chi tiêu tử. giờ phút này cũng nội tâm chấn động mãnh liệt, nghẹn họng nhìn chân chối, tuyệt đối không thể đoán được. Dương Tú thực lực vậy mà Nịch Thiên đã đến tình trạng như thế. bọn hắn thua ở Dương Tú thủ hạ lúc, còn tức giận bất bình, hiện tại ngẫm lại, chính mình chút thực lực ấy, căn bản không thể cùng Dương Tú đánh đồng. nếu như ngay cả Long Nạo Trương cũng không phải Dương Tú đối thủ, cái kia Dương Tú được Nghịch Thiên đến mức nào? như vậy tưởng tượng, bọn hắn trong nội tâm liền mãnh liệt nhảy lên, chẳng lẽ Trăm Quốc Chi Vực vừa muốn ra một cái cùng Long Nạo Hoàng đánh đồng tuyệt đại thiên kiêu sao? Ken, ken ken ken linh bảo chiến thương cùng trong kiếm trận ba thanh linh bảo chiến va chạm. tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt, hỏa hoa vẩy ra, kịch liệt va chạm, tạo thành khủng bố sóng xung kích văn, mang tất cả ra từng đợt phong bạo. Mọi người hoàn toàn thấy không rõ trong chiến đấu tình cảnh, chỉ có thể đủ chứng kiến nhận, nguyện, tinh, huyết tứ loại hào quang cấp tốc di động, không ngừng va chạm. Va chạm ở bên trong, huyết sắc quang mang vừa lui lui nữa, hiển nhiên là Long Ngạo Trương rơi vào hạ phòng. Cuối cùng nhất, huyết sắc quang mang lui đến Long Ngạo Trương trước mặt, Long Ngạo Trương trên người hiển lộ ra từng đạo huyết văn, lượng tay ra, đem linh bảo chiến thương trực tiếp chảo đến giành tay trong. Long ngạo lấy tay nắm thương, trực tiếp huy động thân thể lực lượng phối hợp nguyên khí. khiến cho linh bảo chiến thương tựa như một mảnh tia máu bay múa, uy thế lại tăng lên không ít, đem ba thanh linh bảo chiến kiếm liên tục đánh lui, chặn kiếm trận thế công. Long Nạo Trương cũng tu luyện luyện thể chi thuật, mặc dù không bằng Dương Tú thân thể lực lượng như vậy chỉ sợ, nhưng cũng có không yếu đích lực lượng, thân thể lực lượng cùng nguyên khí phối hợp, tự nhiên là so đơn thuần nguyên khí tối động linh bảo chiến thương, muốn càng tốt hơn. Gặp Long Nạo Trương chặn kiếm trận thế công, Long Quốc hậu bối những tiên tài, trong nội tâm rốt cục thở dài một hơi. Nhưng ngay mắt sau đó, lòng của bọn hắn lại mãnh liệt nhấc lên. Chỉ thấy Dương Tú phía sau lưng, mơ hồ trong đó hiện lộ ra một đạo bảo kiếm hình dáng. Dương Tú tôi động kiếm cốt chi lực, lập tức kiếm thế, kiếm ý đều trương lên một đoạn, làm cho kiếm trận uy lực cũng mãnh liệt tăng lên không ít. Dương Tú hai tay vẽ một cái, ba thanh linh bảo chiến kiếm một hồi lượn vòng, như là một đạo vòng tròn thu trở lại. Ngáy mắt sau đó, Dương Tú hai tay sắp nhập, đẩy về phía trước. Lập tức ba thanh linh bảo chiến kiếm dung hợp thành một cái chính thể, tựa như nhật, nguyệt, tinh ba khỏa tinh thần dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo khủng bố ba màu kiếm cầu vòng, nổ bắn ra về phía trước. Kinh khủng kia uy thế, làm cho trên bầu trời phong vân biến sắc. Cái này trong nháy mắt, tựa hồ toàn bộ trên bầu trời ánh sáng đều bị cái kia ba màu kiếm dẫn bằng hỏng lấy đi rồi. Phụ Cận Thiên Địa lập tức bóng mở một phần. Không ít hậu bối thiên tài há to miệng, vẻ mặt rung động nhìn lên bầu trời bên trong một màn, ai đều có thể cảm ứng được, kiếm trận giờ phút này bộc phát ra công kích, so về trước khi cường rất nhiều. Long Nạo Trương với tư cách bị mục tiêu công kích, loại cảm giác này là cường liệt nhất, kinh khủng tiêu kiếm ý đưa hắn bao phủ, tựa như từng đạo lưỡi dao sắc bén đưa hắn thiết cắt, làm cho hắn có loại bị phanh thây xé xác khủng bố cảm giác. Long Nạo Trương biết rõ, chính mình mặt phút cuối cùng kinh khủng nhất một kích. A! Long Nạo Trương rống to một tiếng, trong hai mắt tơ máu rậm rạp, thần sắc điên cuồng, vô luận là thân thể lực lượng, hay vẫn là nguyên khí lực lượng, đều vượt xa người thường một phát, song tay nắm lấy linh bảo chiến thương, mạnh liệt hướng tiền phương bổ một phát mà xuống. Oeng! Sáng chói tia máu thương cương, cùng ba màu kiếm cương đụng vào nhau, như là hai cái quả bom va chạm, phát ra một tiếng bạo hưởng, khủng bố lực lượng lập tức hướng bốn phương tám hướng bạo tạc mà mở. Cương mang bắn ra bốn phía, khí lưu nước cuộn, trong hư không sáng chói cường quang nổ bắn ra bát phương, làm cho người ánh mắt không thể nhìn gần. Đương cái kia sáng chói cường quang tan hết, chúng hậu bối thiên mới nhìn đến, huyết sắc thương cương, tầng tầng sụp đổ. Long ngạo trương trong tay huyết sắc linh bảo chiến thương, bắn ngược mà lên. Mà ba màu kiếm cầu vồng, tuy nhiên cũng đánh tan không ít hiện lộ ra ba thanh linh bảo chiến kiếm bóng dáng, nhưng uy thế vẫn còn, tiếp tục nổ bắn ra về phía trước. Long quốc hậu bối thiên tài, giờ khác này thần sắc sơ cứng. Các quốc gia hậu bối thiên tài cũng rung động tới cực điểm, đồng tử mánh liệt một trương. Chỉ thấy ba thanh linh bảo chiến kiếm muốn đâm trúng Long Nạo Trương thân thể thời điểm, Long Nạo Trương lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, từ trên trời giáng xuống, hẽ rất tại tiềm Long đài bên ngoài mặt đất, hán đỉnh đầu chín trượng rất cao Long khí, đã biến mất không thấy gì nữa, còn còn sót lại tại chiến đấu khu vực, điên cuồng dũng mãnh vào Dương Tú trong cơ thể, làm cho Dương Tú đỉnh đầu Long khí độ cao tăng nhiều. 9 chín trường hai chín trường ba một mực tăng tới 9 trường năm mới đình chỉ đương dương tú thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tiềm long đài tầng thứ 10, chúng hậu bối thiên mới không dám tin nhìn xem dương tú đều vang lên một hồi hít một hơi lanh khí thanh âm long ngạo trương thất bại thế hệ này hậu bối thiên tiêu dương tú đã không tiếp tục đối thủ không có người có thể ngăn cản hắn tại tiềm long đài bên trên tiếp tục tăng lên chúng hậu bối thiên tài không hẹn mà cùng nhìn tiềm long đài tầng thứ 11 một liếc dùng dương tú nghịch thiên tiềm lực có thể không leo lên tầng thứ mười cùng long ngạo hoàng hơn nữa đáp án này tại chúng hậu bối thiên tài trong nội tâm cơ hồ là khẳng định giờ này khắc này ngoại giới tiềm long trên quảng trường dương tú tại tiềm long bia bên trên thân ảnh lại xuất hiện biến hóa chen đến long Nạo trường phía trước trở thành tiềm long bia bên trên đệ nhất danh quy một chương bốn trăm linh hai truy bình kỷ lục chương bốn trăm linh hai truy bình kỷ lục dương tú thân ảnh xuất hiện tại tiềm long địa tầng thứ 10 trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên cũng làm đã vượt qua long Nạo trường đáp án hết sức rõ ràng dù là ở đây huyền quân cường giả không có thấy tận mắt đến tiềm long bí cảnh trong phát sinh hết thảy cũng có thể đoán được đến dương tú đem long Nạo trương đánh bại cưỡng ép cướp đoạt long Nạo trương long khí Dương Tú vốn là cướp đoạt Long Thiên Phong Long khí, hiện tại lại cướp đoạt Long Nạo Trương Long khí. Cái này làm cho không ít huyền quân cương giả đều không tự chủ được hít một hơi hơi lạnh, thần sắc hoảng sợ. Cái này Dương Tú thật đúng là to gan lớn mật. Long Nạo Trương thế nhưng mà Long Quốc mười năm vương tử, hắn Long khí, vậy mà cũng dám cưỡng ép cướp đoạt. Chúng huyền quân cương giả trong nội tâm thập phần kinh tiếc. Theo đạo lý Tiểu quốc hậu bối thiên tài đối với Mẫu quốc hậu bối thiên tiêu hẳn là lòng mang kính sợ, sợ chi sợ chi mới đúng a. Thế nhưng mà Dương Tú nhưng lại tựa hồ căn bản mặc kệ đối phương thân phận gì, tại Tiềm Long đài mặc kệ đến tầng thứ mấy, tiêu cấp đoạt tầng kia hậu bối thiên tài Long khí. Cho dù là Long Quốc Vương tộc hậu bối Thiên Tiêu, thậm chí là Long Quốc Vương tử, đều không ngoại lệ. Này làm người kinh ngạc, quả thực không phù hợp lẽ thường. Dương Tú có loại này tiêm lực, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình hấp thu Long khí, vì sao phải cướp đoạt người khác Long khí? Liên tục cướp đoạt hai vị Long quốc Vương tộc hậu bối Thiên Tiêu Long khí, đây không phải nhằm vào Long quốc sao? Long quốc chính là trăm quốc chi vực đệ nhất cường giả, chính là một cái tiểu quốc hậu bối thiên tài, dám can đảm nhằm vào Long quốc, cái này lá gan cũng quá mập đi à nha? Ngô Dương Huyền Quân, Ngô Nhai Huyền Quân, Trạch Thiên Huyền Quân, ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng nhìn ra cổ cái chỗ, tựa hồ. Dương tú cùng Long quốc hậu bối thiên kiêu nhóm chống lại rồi. Có thể làm cho ba người khó hiểu chính là Dương tú như thế nào sẽ cùng Long quốc hậu bối thiên kiêu chống lại. Chẳng lẽ Dương tú thực như vậy mũi nhọn tất lộ, không biết thu liễm, không có lẽ a? Ba người cảm thấy kỳ quái, nghĩ mãi không thông. Bất quá làm cho ba người an tâm chính là Dương tú biểu hiện đầy đủ kinh diễm, Thiên nhạc thư viện nhất định sẽ bảo vệ hắn. Hơn nữa trọng điểm bồi dưỡng, Long quốc muốn động hắn, Thiên nhạc thư viện sợ là sẽ không đáp ứng. Thiên nhạc thư viện thuần phong huyền quân, trên mặt sắc mặt vui mừng càng phát ra độc đặc, Xem ra Dương tú cùng Long quốc hậu bối thiên kiêu không đối phó. Bất kể là ai động trước tay, tóm lại Dương Tú cướp đoạt lòng Thiên phòng, Long Ngạo Trương Long khí, quan hệ tuyệt đối tốt không được. Dương Tú cùng Long Quốc hậu bối Thiên Kiêu quan hệ không tốt, nhất định sẽ gia nhập Thiên Nhạc thư viện, tìm kiếm che chở, cái này tránh hợp thuần phong huyền quân chi ý. Về phần Long Quốc Vũ Đình huyền quân, gặp Dương Tú liền Long Ngạo Trương Long khí đều cấp đoạt rồi, hai mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một đạo ruy mang, lộ ra sát cơ. Dương Tú leo lên tầng thứ 9, Vũ Đình huyền quân còn có bồi dưỡng Dương Tú, đem Dương Tú thu làm Long Quốc sử dụng nghĩ cách, nhưng hiện tại, Dương Tú vượt qua Long lão Trương, Vũ đỉnh huyền quân sát tâm so lòng yêu tài quá nặng một ít. Vương giả chi tư không phải chuyện đùa vũ đình huyền quân không cho rằng lòng quốc có thể khống chế được một vị vương giả cho nên hay vẫn là trừ làm chuẩn xong hết mọi chuyện hạ quốc đan hồng huyền quân giờ phút này đã sợ ngây người dương tú siêu việt hạ hạo lâm thời điểm đan hồng huyền quân từng đối với vô dương huyền quân chỉ trích qua dương tú một có chút ít thiên phú tiêu nóng lòng biểu hiện mình thật sự là táo bạo hắn cho là hắn có thể có vương giả chi tư sao chờ hắn đi ra không chỉ là muốn xen vào giáo còn phải hảo hảo giáo hấn không được khinh suất tha thứ hiện tại khoảng cách đan hồng huyền quân nói những lời này không có đi qua bao nhiêu thời gian đan hồng huyền quân đã bị dương tú vẽ mặt rồi Vương giả chi tư, Dương tú thật sự có. Đan Hồng Huyền Quân nói Dương tú chỉ là có chút ít thiên phú, Vương giả chi tư chỉ là tiểu thiên phú. Đan Hồng Huyền Quân vẻ mặt tái nhợt, vừa sợ vừa giận. Dương tú biểu hiện được càng lưu tú, trong lòng của hắn lại càng bực bội, càng khó chịu. Tiềm Long bí cảnh ở bên trong, Tiềm Long đài xuống, Long ngạo trương thần sắc chật vật, đầy ngập lửa giận, nhìn xem tầng thứ 10 Dương tú, trong hai mắt tràn đầy sát khí. Trong lòng của hắn đang gào thét, ly khai Tiềm Long bí cảnh, nhất định phải giết chết Dương tú, tuyệt đối muốn giết chết Dương tú. Giờ phút này, không có mấy người chú ý Long não trương, chúng hậu duối thiên tài ánh mắt đều tập trung tại Dương tú trên người. tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm nhất trí cho rằng dương tú có leo lên tầng thứ 11 khả năng nhưng là vẫn có rất nhiều hậu bối thiên tài không muốn xem đến dương tú bước ra một bước này bởi vì trong lòng bọn họ long nạo hoàng là độc nhất vô nhị tuyệt đại thiên tiêu không muốn dương tú tới đặt song song phá hư bọn hắn trong lòng hình tượng sự thật tự nhiên không thể như những người này sở liệu dương tú tại tầng thứ 10 hấp thu long khí tốc độ hay vẫn là rất sự tỉnh, đỉnh đầu long khí độ cao thân thể có thể thấy được tốc độ tại tăng trưởng chín triệu lục chín triệu bảy bởi vì cắn nuốt long nạo trương long khí về sau dương tú long khí độ cao liền đạt đến chín cho nên cũng không có hoa thời gian quá dài cũng cựu hai phút tả hữu dương tú long khí liền đạt đến 10 trượng viên mãn dương tú cảm ứng được phi hành công chế biến mất lập tức bay lên trời phi đến tầng thứ 11. lập tức tiềm long đại cao thấp chúng hậu bối thiên tài đều bị lên tiếng kinh hô cái này kết quả chúng hậu bối thiên tài tuy nhiên sớm đã đoán trước nhưng đương dương tú thật sự đạp vào tầng thứ 11, trong bọn họ tâm còn là phi thường rung động nhịn không được lên tiếng kinh hô tầng thứ 11, trung giai vương giả chi tư dương tú trở thành trăm quốc chi vực đã qua vạn năm thứ hai đạp vào tầng này yêu nghiệt thiên tài truy bình long ngạo hoàng kỷ lục đáng nhắc tới chính là Long Ngạo Hoàng làm được một bước này, là 19 tuổi, lục trọng tụ linh tu vi. Mà Dương Tú hiện tại mới là 18 tuổi, tứ trọng tụ linh tu vi. Luận niên kỷ, Dương Tú nhỏ hơn, luận tu vi, Dương Tú thấp hơn, thế nhưng mà, Dương Tú nhưng lại truy bình Long Ngạo Hoàng kỷ lục, như vậy một đôi so với, tựa hồ Dương Tú biểu hiện, càng thêm làm cho người rung động. Long quốc hậu bối thiên tài, tự nhiên không hội cho rằng như vậy, nhưng là một ít hậu bối thiên tài, đứng tại lý trí thái độ, tự nhiên phán đoán được đi ra. Vì vậy, một bộ phận hậu bối thiên tài, đem ánh mắt quan hướng về phía Tiềm Long đài tầng cao nhất, tầng thứ 12. bọn hắn trong lòng có một cái điên cuồng ý niệm trong đầu, nếu như Dương Tú Thiên Phú, tiềm lực so Long Nạo Hoàng hoàn rất cao, như vậy, có hay không hy vọng leo lên Tiềm Long Đài tầng cao nhất? Tầng thứ 12, đây chính là tại vạn năm trước khi sau so Long Vương triều thời đại, đều cực ít có người có thể đặt chân khu vực. Ngoại giới, Tiềm Long quảng trường. Dương Dương Tú thân ảnh xuất hiện tại Tiềm Long bia tầng thứ 12, Tiềm Long trên quảng trường huyền quân cấp cường giả, cũng tạc mở nồi bình thường, tiếng kinh hô tứ thanh. Tầng thứ 11, trung giai vương giả chi tư, cái này Dương Tú Thiên Phú thật không ngờ người thiên, có thể cùng Long Nạo Hoàng đánh đồng. Tầng thứ 11, đây chính là đã qua vạn năm cao nhất kỷ lục. dương tú vậy mà truy bình long ngạo hoàng kỷ lục Trong quốc chi vực bên trên có ba đại tông chủ quốc dưới có cường quốc như rừng trong nước hậu bối thiên tài số lượng phần đông thế nào lại là một cái nho nhỏ ngụy quốc hậu bối thiên tài leo lên tầng thứ 11. dương tú tại sao yêu nghiệt đến tận đây tại sao khủng bố như vậy cái này thật bất khả tư nghị quả thực nghe rợn cả người tiềm long trên quảng trường tiếng kinh hô một hồi lại một hồi dương tú truy bình long ngạo hoàng kỷ lục leo lên tiềm long đài tầng thứ 11 cái này quá làm cho người rung động cho dù là huyền quân cấp cường giả cũng đều nguyên một đám kinh tiết không thôi trong nội tâm không cách nào bình tĩnh Quy một chương bốn trăm linh ba, Phong Hoa Tuyệt Đại. Chương bốn trăm linh ba, Phong Hoa Tuyệt Đại. Thuần Phong Huyền Quân trong hai mắt lóe sáng khởi sáng chói hào quang, vẻ hưng phấn càng là mãnh liệt vài phần. Dương Tú biểu hiện được càng yêu nghiệt, càng nguy thiên, với tư cách thiên nhạc thư viện đại biểu, Thuần Phong Huyền Quân liền càng cao hứng, càng kích động. Long quốc có trung giai vương giả chi tư Long Nạo Hoàng, theo Long Nạo Hoàng phát triển, Long quốc tại Trâm quốc chi vượt duệ thế càng ngày càng cường thịnh, làm cho thiên nhạc thư viện cảm thấy áp lực. Hiện tại, Trâm quốc chi vượt lại có một vị trung giai vương giả tư chất thiên chi tiêu tử xuất hiện, thiên nhạc thư viện tự nhiên là muốn kéo đến chính mình một phương. như vậy mới có thể cam đoan tương lai không bị Long Quốc can tươi Thuấn Phong Huyền Quân trên mặt lộ ra mãnh liệt sắc mặt vui mừng nhìn xem tiềm Long địa tầng thứ 11 một Dương Tú thân ảnh càng xem càng thuận mắt đồng dạng một sự kiện tại không cùng người trong mắt tự nhiên không có cùng cảm thụ Thuấn Phong Huyền Quân nhìn xem Dương Tú thân ảnh nội tâm rất cao hứng Vũ Đình Huyền Quân nhìn xem Dương Tú thân ảnh nhưng trong lòng thì một mảnh mây đen càng xem càng khó chịu Vũ Đình Huyền Quân tự nhiên nhìn ra được Thuyên Phong Huyền Quân muốn Dương Tú thu nhập Thiên Nhạc thư viện nếu như Dương Tú gia nhập Thiên Nhạc thư viện hơn nữa thành công lớn lên Vũ Đình Huyền Quân có thể khẳng định Tương lai sẽ trở thành Vi Long Quốc thống nhất trong quốc tri vực lớn nhất trở ngại. Cái này làm cho Vũ Đình Huyền Quân trong nội tâm sát ý lại thịnh. Kẻ này quyết không có thể lưu. Bất quá Vũ Đình Huyền Quân trong nội tâm sát ý càng thịnh, trên mặt liền càng là lạnh nhạt. Theo bề ngoài bên trên đã nhìn không ra sát ý của hắn, cũng không phải xa xa Đan Hồng Huyền Quân sắc mặt một mảnh tái nhợt, phi thường khó coi. Hắn từng đối với Dương Tú mở miệng chửi đới, châm chọc Dương Tú Thiên Phú không cao, lại mũi nhọn tất lộ. Kết quả Dương Tú không chỉ có có Vương giả chi tư, hơn nữa còn có Trung giai Vương giả chi tư. Cái này đâu chỉ là chịu Đan Hồng Huyền Quân một cái tát. Quả thực tiểu là hung hăng liên tục chịu kích. Dương tú biểu hiện được càng xuất sắc. Đối với Đan Hồng Huyền Quân vẽ mặt liền càng nặng. Nhìn xem tiềm Long Bia tầng thứ mười một Dương tú thân ảnh, Đan Hồng Huyền Quân ánh mắt âm trầm, bằng ai nấy đều thấy được đến. Hắn đối với Dương tú cựu thị cùng tức giận. Vô Dương Huyền Quân, vô Nhai Huyền Quân, Trạch Thiên Huyền Quân ba người nhìn xem Dương tú thân ảnh, thì là sợ ngây người, giúp nhau liếc nhau một cái, trong mắt lộ vẻ không dám tin chi sắc. Dương tú biểu hiện quá kinh người, ba vị Huyền Quân tuy nhiên ngay từ đầu tiểu đối với Dương tú gửi dùng kỳ vọng cao, nhưng cũng không có lường trước đến. Dương tú tiềm lực vậy mà cao đã đến như thế yêu nghiệt tình trạng. Ngụy quốc sử thượng còn chưa bao giờ xuất hiện qua Lục trọng huyền quân, nhưng bây giờ là đã ra một vị có được trung giai vương giả tư chất tuyệt thế thiên tiêu, quả nhiên là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiềm Long bí cảnh, Thiềm Long đài. tầng thứ 11, Dương tú không ngừng hấp thu lấy Long khí, ánh mắt quang hướng tầng thứ 12. Tầng thứ 12, mới là Dương tú mục tiêu. Làm, muốn làm tốt nhất, muốn cho Thiên Nhạc thư viện biết rõ, hắn Dương tú không chỉ có là Đường đại xuất sắc nhất thiên tài, cũng là trăm quốc chi vực đã qua vào năm đệ nhất thiên tiêu, mà ngay cả Long ngạo hoàng đều không thể đánh động. Kể từ đó mới có thể khiến cho Thiên Nhạc thư viện lớn nhất chấn động. Đạt được cao nhất quy cách bồi dưỡng. Không biết bao nhiêu hai mắt quang rơi vào Dương Tú trên người, chú ý Dương Tú đỉnh đầu long khí biến hóa. Dương Tú hiện tại đã đứng tại Long Nạo Hoàng ngang nhau vị trí, sở hữu hậu bối thiên tài, trong nội tâm chỉ có cuối cùng một cái nghi vấn, Dương Tú có thể hay không phá Long Nạo Hoàng kỷ lục, trở thành trăm quốc chi vực đã qua và năm, cái thứ nhất leo lên Tiềm Long đại tầng thứ 12 thiên tài. Cái này một cái nghi vấn, làm cho lòng người trong cực kỳ chấn động, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt nhìn xem Dương Tú, muốn muốn biết rõ đáp án. Không muốn Dương Tú lại đến một tầng thiên tài hậu bối, số lượng rất nhiều, chờ đợi Dương Tú lại đến một tầng hậu bối thiên tài. cũng không có thiếu, không, có có người nói lối ra, chỉ là yên lặng nhìn xem Dương Tú, đáp án. Ngay tại Dương Tú đỉnh đầu long khí phía trên, chỉ cần long khí không ngừng tăng trưởng, vậy thì ý nghĩa Dương Tú có đem long khí hấp thu đến 11 trượng viên mãn khả năng, có thể leo lên tầng thứ 12. Nếu như long khí đình chỉ bất động, thì ý nghĩa Dương Tú tiềm lực đã hết, tầng thứ 11 chính là của hắn cuối cùng. Dương Tú tại tầng thứ 11 hấp thu long khí tốc độ so tầng thứ 10 muốn chậm không ít, nhưng là như trước tại liên tục không ngừng hấp thu lấy, đỉnh đầu long khí độ cao, như trước tại chậm rãi tăng lên. cái này làm cho chúng hậu bối thiên tài âm thầm kinh tâm chiếu trước mắt đến xem dương tú hấp thu long khí một chút cũng không có đỉnh trệ dấu hiệu thời gian từng phút từng giây đi qua long ngạo trương long tiên phong hạ hạo lâm chờ hậu bối thiên tài thông qua cướp đoạt người khác long khí tại tiềm long đài bên trên lại một tầng một tầng hướng bên trên mà đến ước chừng một giờ về sau long ngạo trương đã đến tầng thứ 9, long tiên phong đã đến tầng thứ 8, hạ hạo lâm đã đến tầng thứ bảy lúc này dương tú đỉnh đầu long khí rốt cục tăng lên tới mười triệu viên mãn tiềm long đài tầng thứ mười phi hành công chế đối với hắn cũng đã mất đi hiệu quả Hồ. Dương Tú tại tầng thứ 11, bay lên trời, đã rơi vào tiềm long đài cuối cùng nhất tầng, 12 tầng. Tầng này, ở vào long trên đầu, thạch long phần đuôi tại mặt đất, đầu cũng đã rơi lên trí cao không, giúp bay cao lên. Dương Tú đứng tại tiềm long đài tầng thứ 12, chẳng khác nào là đứng tại long đầu chi đỉnh, có loại cưỡi rồng phi thiên cảm giác. Ở đây hậu bối thiên tài, nhìn xem một màn này, đều bị thần sắc rung động, ngắn ngủi kinh sững sờ về sau, liền từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm cùng tiếng kinh hô vang lên. Tầng thứ 12. Tầng thứ 12. Ông trời ơi. Dương Tú vậy mà thật sự leo lên tầng thứ 12. Truyền thuyết tầng thứ 12. đại biểu cho cao giai vương giả chi tư a dương tú lại có như thế yêu nghiệt nghịch thiên tư chất kỷ lục phá long ngạo hoàng kỷ lục phá dương tú leo lên tiềm long đài tầng thứ 12, trở thành đã qua vạn năm đệ nhất nhân thật sự là không cảm tưởng giống như dương tú có thể phá long ngạo hoàng kỷ lục cái này là bực nào kinh thế nghịch thiên tiềm lực a tương lai dương tú muốn trở thành cao giai vương giả sao chật chật cao giai vương giả chi tư a coi như là tại toàn bộ đông cực vực cái này đều xem như đỉnh tiêm tư chất đi à nhà. nếu có thể trở thành cao giai vương giả đâu chỉ là xương bá trăm quốc chi vực toàn bộ đông cực vực, đều có thể hoành hành a tương đạo tiếng kinh hô ở bên trong, cơ hồ xen lẫn tiếng thét chói tai, chúng hậu bối thiên tài thật sự là quá rung động rồi. Lúc này đây Tiềm Long Bí cảnh mở ra, thậm chí có người leo lên Tiềm Long Đài tầng thứ 12, đây là bất luận cái gì một gã hậu bối thiên tài, đều không có dự kiến đến sự tình. Càng không có dự kiến đến, là leo lên Tiềm Long Đài tầng thứ 12 tuyệt đại thiên tiêu, không phải ba đại tông chủ quốc hậu bối thiên tài, cũng không phải tất cả đại cường quốc hậu bối thiên tài, cũng chỉ là một cái nho nhỏ bình thường quốc độ hậu bối thiên tài, điều này thật sự là làm cho người bất ngờ, nội tâm rung động thật sâu. Nhìn xem tầng thứ 12 Dương Tú, chúng hậu bối thiên tài vốn là rung động sau đó là khó có thể tin, cuối cùng hóa thành sợ hãi thán phục, hâm mộ, ghen ghét. cuối cùng nhất không ít hậu bối thiên tài, thậm chí thần sắc đều hóa thành sùng bái. ví dụ như ngụy quốc hậu bối những thiên tài nhìn xem dương tú trong nội tâm bang bang chấn động, cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được trước khi theo chân bọn họ cùng nhau tham gia xuân hoa hiến dương tú đến tột cùng là một vị như thế nào thiên tiêu nhân vật, bọn hắn trong nội tâm dương tú chỉ có một câu có thể hình dung phong hoa tuyệt đại quy một chương bốn đệ nhất thiên tiêu chương bốn đệ nhất thiên tiêu ngụy quốc hậu bối thiên tài nhớ tới trước khi dương tú đạt được xuân hoa hiến đệ nhất lúc bọn hắn còn trong nội tâm kinh dị cảm giác rất là ra ngoài ý định hiện tại ngẫm lại trong bọn họ liền có được huyền quân chi tư đều thiếu cùng có được cao giai vương giả chi tư dương tú thật sự là không có gì có thể so sánh tính bọn hắn nguyên một đám trong nội tâm tưởng tượng dương tú tại tiềm long bí cảnh đánh vơ trăm quốc chi vực đã qua vạn năm kỷ lục tin tức nếu là chuyển quay lại ngụy quốc không thông báo là một phen như thế nào tình cảnh bọn hắn ngẫm lại đều cảm thấy rung động bất quá ngụy quốc khoảng cách tiềm long thành quá xa xôi rồi ngụy quốc vương tộc tuy có huyền quân tại tiềm long thành sau đó trở lại ngụy quốc chỉ sợ cũng sẽ không trắng trợn lên Dương những tin tức này đối với Ngụy quốc võ đạo giới mà nói rất cao bưng có thể đạt được những tin tức này nhất định là số ít đứng tại đỉnh phong thế lực giờ này khắc này sắc mặt đặc sắc nhất đương thuộc Dương tú những địch nhân kia Chu Lưu Vân, Sầm Thiếu Xuyên Ba Lục Minh những người này nhìn xem Dương tú nội tâm lại là chấn động lại là kinh hãi sắc mặt lại là kinh ngạc lại là hoảng sợ rất hiển nhiên Dương tú biểu hiện xa xa xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bọn hắn tuyệt đối tuyệt đối không thể tưởng được Dương tú tư chất thật không ngờ yêu mỹ tiên cùng Dương Tú là địch, bọn hắn trong nội tâm bản năng run rẩy lên. Vệ Phấn Hạ Hạo Lâm, Long Thiên Phong, Long Nạo Trương ba người nhìn xem Dương Tú thì là vẻ mặt không dám tin, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu lộ. Dương Tú tại tiềm Long đài bên trên, vậy mà vượt qua Long Nạo Hoàng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Long Nạo Trương nhìn xem Dương Tú kinh ngạc qua đi, quả thực muốn phun ra lửa, lộ ra vô cùng lửa giận. Cho tới nay, Long Quốc Thái tử Long Nạo Hoàng là Long Nạo Trương nội tâm sùng bái thần tượng, Dương Tú đã vượt qua Long Nạo Hoàng, cái này so đánh bại Long Nạo Trương càng làm Long Nạo Trương khó chịu. long ngạo trương trong nội tâm long ngạo hoàng cái kia chí cao vô thượng tuyệt đại vô địch cao lớn thân ảnh bị dương tú vô tình nắp ấy long ngạo trương nắm chặt nắm đấm đối với dương tú sát tâm mãnh liệt tới cực điểm ngoại giới tiềm long quảng trường đương dương tú thân ảnh xuất hiện tại tiềm long Bia tầng thứ 12, đối với chúng huyền quân cường giả tạo thành chấn động một chút cũng không thể so với tiềm long bí cảnh bên trong hậu bối những thiên tài tiểu rất nhiều huyền quân cường giả nhìn xem dương tú thân ảnh quả thực trận mắt há hốc mồm bọn hắn không có tận mắt thấy dương tú ra tay không biết dương tú bây giờ là hạng gì tu vi cho nên không cách nào tình chuẩn đoán được dương tú tiềm lực Bọn hắn chỉ biết là Dương Tú một lần một lần vượt qua dự liệu của bọn hắn. Tại tiềm long bia bên trên thân ảnh, một tầng lại một tầng hướng nâng lên thăng. Dương Dương Tú thân ảnh đạt tới tầng thứ 11, sở hữu huyền quân cường giả đều cho rằng đây là Dương Tú tới hạ. Không có một vị huyền quân cường giả cho rằng nho nhỏ Ngụy Quốc đi ra hậu bối thiên tài Dương Tú có thể vượt qua Long quốc Thái tử Long nạo hoàng, trở thành trăm quốc chi vực đã qua vạn năm đệ nhất thiên tiêu. Nhưng mà sự thật vượt quá sở hữu huyền quân dự kiến, tự nhiên là đem rất nhiều huyền quân cường giả rung động được trợn mắt há hốc mồm. Dương Tú thật là trăm quốc chi vực đã qua vạn năm đệ nhất nhân. Thật là đã qua vạn năm tuyệt thế vô song đệ nhất nhân. Cái này, điều này sao có thể a? Dương Tú thậm chí có cao giai vương giả chi tư, hắn xuất thân thấp hèn, sao sẽ như thế yêu nghiệt? Có Huyền Quân cường giả lên tiếng kinh hô. Bình thường, võ giả thiên phú, cùng trưởng bối mạnh yếu có quan hệ rất lớn. Một ít thực lực cường đại gia tộc, lại càng dễ sinh ra đời tư chất xuất chúng thiên tài võ giả. Bởi vì, võ giả, hội theo tu vi tăng lên, không ngừng cường hóa huyết mạch của mình, sinh hạ hậu đại, so với người bình thường hậu đại võ đạo thiên phú trên cơ bản cũng cao hơn nhiều lắm. Võ giả tu vi càng cường sinh ra đời hậu đại thiên phú lại càng cao, cất bước điểm cũng càng cao, cho nên võ đạo giới có một thông thường hiện tượng, càng là thế lực cường đại, càng là dễ dàng xuất hiện từ chất lịch thiên thiên tài. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có thấp thế lực hậu bối võ giả, thiên phú vượt qua cao thế lực hậu bối võ giả tình huống, nhưng đây chỉ là số ít, không tính là chủ lưu. Hơn nữa, tiêu tính toán phát hiện tình huống như vậy, bình thường lượng cái thế lực gian cũng sẽ không có quá lớn trên lệch có thể dương tu xuất thân, cùng long ngạo hoàng xuất thân trên lệch quá xa. Một gia tộc mới là lục phẩm thế lực, một gia tộc là ngũ phẩm thế lực. Bình thường mà nói, lục phẩm thế lực hậu bối tiêu tính toán lại người tiên. có thể vượt qua ngũ phẩm hạ giai hậu bối coi như là rất nguy tiên cho nên dương tú tại ngụy quốc đoạt được hậu bối thiên tài đệ nhất vị coi như là bình thường thế nhưng mà dương tú tại toàn bộ trăm quốc chi vực hậu bối thiên tài đều tiến vào tiềm long bí cảnh ở bên trong đạt được đệ nhất vị cái này có chút không bình thường rồi nhất là dương tú phá vỡ long ngạo hoàng kỷ lục trở thành trăm quốc chi vực đã qua vạn năm đệ nhất thiên tiêu đây càng không bình thường huyền quân cường giả kiến thức rộng rãi không có nhiều sự tình có thể khiến cho bọn hắn rung động chỉ có loại này không bình thường sự kiện mới khiến cho bọn hắn cảm giác được chính mình nhận thức rách nát rồi rung động đến tận xương thủy. nhìn xem tiềm long bia bên trên tầng thứ mười hai dương tú thân ảnh chúng huyền quân cờ giả nguyên một đám khó có thể tin thuần phong huyền quân thật sâu hô hít một hơi dù là hắn thân là thất trọng huyền quân giờ phút này nội tâm cũng thật sâu rung động rồi kích động được thân thể đều có chút phát run đây chính là trăm quốc chi vực đã qua vạn năm đệ nhất thiên kiêu a thuần phong huyền quân bản năng trà sát khởi tay đến như thế nhân vật thiên tài thiên nhạc thư viện tiểu tính toán liều mạng cũng muốn tranh thủ đến tay ngắn mũi kinh ngạc qua đi thuần phong huyền quân kịp phản ứng lập tức vỗ một cái bên cạnh một vị lục trọng huyền quân truyền âm nói nhanh đem tin tức truyền đến nhạc thư viện Dương Tú quá trọng yếu, báo cáo viện trưởng, đến làm cho cựu trọng huyền quân, tự mình đi ra cướp người, ngàn vạn không thể để cho thế lực khác cho cấp đi. Vũ Đình huyền quân nhìn xem Dương Tú thân ảnh, thân thể cũng run nhẹ nhẹ, nội tâm chấn động, như thế nào đều áp chế không nổi. hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Tú vậy mà nghịch tiên đã đến tình trạng như thế, so về Long Quốc Thái tử Long Ngạc Hoàng, cũng còn muốn càng tốt hơn, cái này còn chịu nổi sao. Nếu để cho Dương Tú lớn lên, cái đó còn có Long Quốc nhất thống trăm quốc chi vực khả năng. vũ đình huyền quân cũng bắt lấy bên cạnh một vị long quốc huyền quân trực tiếp truyền âm nói tranh thủ thời gian thông qua truyền thống trận phản hồi long quốc đem tin tức báo cáo cho long quân thỉnh cựu trọng huyền quân tới coi như là chào, cũng muốn đem dương tú bắt đi hạ quốc đan hồng huyền quân nhìn xem dương tú thân ảnh tắc thì là một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng cả người tinh thần thoáng cái đều như đưa đám dương tú thiên phú quá nghịch thiên nghịch thiên đã đến đan hồng huyền quân không cảm tưởng giống như tình trạng trực tiếp đánh đan hồng huyền quân tâm cảnh hiện tại đan hồng huyền quân nhìn xem dương tú đã sinh khí không đứng dậy rồi dương tú biểu hiện vượt qua trong lòng của hắn thừa nhận cực hạ, hiện tại chỉ còn lại có rung h Vô Dương Huyền Quân, Vô Nhai Huyền Quân, Trạch Thiên Huyền Quân, nhìn xem Dương Tú thân ảnh cũng đa hóa đá, nội tâm chấn động, làm cho bọn hắn đã nghe không được bốn phía thanh âm, trong mắt chỉ còn lại có Dương Tú tại Tiềm Long bia bên trên thân ảnh. Đã qua vạn năm đệ nhất thiên tiêu, dĩ nhiên là Dương Tú, vậy mà xuất hiện tại Ngụy Quốc. Ba vị Huyền Quân đầu, giờ khắc này quả thực đường ngắn rồi. Quy một chương 405, thư viện viện trưởng. Chương 405, thư viện viện trưởng. Dương Tú thân ảnh xuất hiện tại Tiềm Long bia tầng thứ 12, rung động từng cái vị Huyền Quân. Vân Quốc kiếm nhất Huyền Quân, cũng rất là kinh ngạc, trong nội tâm cực kỳ chấn động. Suy nghĩ một lát, kiếm nhất huyền quân cũng hướng một vị vân quốc huyền quân truyền âm làm cho hắn nhanh đi về vân quốc đem tin tức báo cáo cho vân quân thỉnh cựu trọng huyền quân đến đây tìm long thành cướp người tuy nhiên kiếm nhất huyền quân biết rõ vân quốc cướp được dương tú hy vọng xa vời nhưng là cũng phải thử bên trên thử một lần vạn nhất tranh cướp đến tay hảo hảo bồi dưỡng được đến tương lai thì sợ gì long quốc hạ quốc bởi vì âm thầm đầu phục long quốc đan hồng huyền quân ổn định tâm thần về sau tự nhiên là không có phái người trở về báo cáo hạ quân tiêu tính toán muốn bồi dưỡng cũng là long quốc bồi dưỡng không có hạ quốc phần tiêm long thành ở vào long quốc hạ quốc vân quốc tam quốc tầm đó đều có siêu cấp truyền tống trận cùng Tam Quốc đô thành tương liên loại này siêu cấp truyền tống trận truyền tống một lần một cái giá lớn phi thường đại không thích hợp thường xuyên vận dụng đại đa số thời điểm vãng lai tiềm long thành đều là dùng phi thiên lâu thuyền nhưng là gặp được khẩn cấp tình huống tự nhiên là muốn mở ra đại trận dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đô thành thiên nhạc thư viện vào chỗ tại tiềm long thành bên cạnh tự nhiên là trước hết nhất nhận được tin tức lúc này đây tiềm long bí cảnh mở ra vậy mà ra một cái cao giai vương giả tư chất tuyệt đại thiên tiêu cái này làm cho thư viện cửu trọng huyền quân đều chấn động theo trước mắt ở vào trong thư viện cửu trọng huyền quân có hai vị vừa là tổng viện trưởng mạc thư hành vừa là kiếm viện viện trưởng diệp kỷ hai người biết được tin tức đều rất xem trọng đã đi ra thư viện nhưng cũng không có tại tiềm long bí cảnh hiện thân hai người thân phận địa vị không giống bình thường với tư cách cựu trọng huyền quân một phát dậm chân trăm quốc chi vực đều chấn ba chấn tồn tại cùng những thứ khác huyền quân cừng giả tự nhiên không tại đồng nhất cấp bậc hai người nếu là hiện thân tất nhiên khiến cho manh động cho nên chỉ là ẩn tại phụ cận âm thầm chú ý tiềm long quảng trường phụ cận có một tòa lầu cao cao ốc tầng cao nhất mạc thư hành diệp kỷ chung ngồi một bản thu liễm lấy khí tức chậm rãi uống rượu ngon, đứng xa xa nhìn tiềm lòng quảng trường. Hai người đều là cựu trọng huyền quân, thu liễm khí tức, những thứ khác huyền quân tự nhiên cảm ứng không đến. Bất quá, hai người thị lực mạnh mẽ, dù là cách xa nhau khá xa, cũng có thể rõ ràng chứng kiến tiềm lòng bia bên trên. Dương tú thân ảnh, một cái rất tuổi trẻ thiếu niên a. Mặc thư hành nhìn về phía trên là cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, một bộ phong độ của người trí thức, lông mi đoan chính, có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ phi thường anh tuấn. Hắn nhìn xem Dương tú thân ảnh, thản nhiên nói, năm nay là huyền đế lịch một vạn linh mười năm, khoảng cách huyền đế diệt lòng vương triều. chém chết long vương triều thiên địa số mệnh, thời gian đã qua vạn năm tà hữu, cái này phiến địa vực, thiên địa số mệnh rốt cục triệt để sống lại rồi, liền cao giai vương giả tư chất thiên tiêu đều xuất hiện, diệp kỷ, ngươi còn niên kỷ, vượt qua tốt thời đại. diệp kỷ nhìn về phía trên, mới là cái 40 không đến trung nhân nhân, tuổi thật cũng đã hơn 200 tuổi, đương nhiên, đối với qua tuổi 400 tuổi viện trưởng mạc thư hành mà nói, hắn đích thật là tuổi còn rất trẻ. nghe xong mạc thư hành lời nói, diệp kỷ trong mắt lộ ra một đạo mong chi sắc, chợt lóe lên rồi biến mất, khẽ lắc đầu. ta niên kỷ cũng không nhỏ, cuối cùng là bỏ lỡ tu luyện hoàng kim giai đoạn. đã không có tiềm lực rồi thế giới là những người tuổi trẻ này. Mặc thư hành ha ha cười nói, không nên nản chí, người chi khí vận tuyệt không thể tả, có đôi khi vận khí tốt, nói đến là đến. Ta xem dương tú chi thân ảnh, mơ hồ tầm đó lộ ra kiếm khí, hẳn là vị kiếm đạo thiên tài, đem ngươi cái dẫn vào kiếm viện tu hành, hảo hảo dạy bảo. Tương lai hắn tu luyện đại thành, hắn sẽ là của ngươi cơ duyên, như có bảo vật, ngươi chưa hẳn không thể thành vương. Tiềm long địa bên trên hiện lộ ra hậu bối thiên tài thân ảnh, tự nhiên là đem khí chất của bọn hắn cũng hiện lộ một phần. Bất quá, mặc thư hành chỉ dựa vào hình ảnh. liền có thể đoán được dương tú là kiếm đạo thiên tài phần này nhãn lực cũng cực kỳ kinh người rồi diệp kỳ lắc đầu cười cười nói viện trưởng ngươi cảm thấy chúng ta thiên nhạc thư viện có tư cách dạy bảo một vị cao giai vương giả tư chất thiên tài sao mặc thư hành hơi sững sở cũng cười theo ngươi ngược lại là thực tiêu xái, người khác nếu là có cơ hội dạy bảo dương tú cao hứng còn không kịp kiểm... a ngươi ngược lại tốt thật không ngờ thẳng thắn thành khẩn ha ha nghiêm khắc mà nói thật đúng là không có tư cách bất quá hắn cần thiên nhạc thư viện tại hắn tụ linh cảnh thông huyền cảnh tu luyện ngươi thân là cựu trọng quân vẫn là có thể chỉ điểm hắn Diệp Kỳ hơi chút suy tư, nói: "Đúng vậy à, Dương Tú Thiên Phú quá mạnh mẽ, nhất định làm cho trăm quốc chi vực đều chịu chấn động, Long quốc nhất thống trăm quốc chi vực gia tâm, mọi người đều biết, có thể nào dễ dàng tha thứ Dương Tú lớn lên, tại trăm quốc chi vực, cũng chỉ có chúng ta Thiên Nhạc thư viện mới có thể hộ được hắn." Bất quá, ta cảm thấy Dương Tú nếu là một mực ở lại Thiên Nhạc thư viện, quá nhân tài không được trọng dụng rồi, dùng tư chất của hắn, có lẽ tiến về Đông cực vực, bái nhập chính thức siêu cấp thế lực môn hạ, chỗ đó mới là hắn chính thức quy tộc." Mặc Thư hành nói: "Ngươi ý định như thế nào?" Diệp Kỳ nói: "Trước dẫn vào thư viện, hộ hắn một thời gian ngắn." Chờ hắn tu vi bước vào Thất trọng tụ linh, là được tiến về Đông cực vực, bái nhập chính thức siêu cấp thế lực, ta sẽ đích thân hộ hắn tiến đến, 20 tuổi trước Thất trọng tụ linh, đủ để bái nhập Đông cực vực bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực. Mạc thư hành gật gật đầu, nói, kể từ đó, hắn tuy nhiên tại ta Thiên Nhạc thư viện thời gian ngắn ngủi, nhưng là tính toán đối với hắn có ân, nếu là kẻ này tâm tính tốt đẹp, đem đến thư viện có phiền thoái, ngược lại là có thể trông cậy vào bên trên hắn. Nói xong, Mạc thư hành có chút mắt hí, long nạo hoàng 80 tuổi không đến, liền đột phá cựu trọng huyền quân, ta đoán chừng hắn trăm tuổi ở trong, tất thành sinh tử cảnh vương giả, lưu cho thư viện thời gian. Không nhiều lắm rồi, Dương Tú chính là cao giai vương giả chi tư, so về Long nạo Hoàng cao hơn ra rất nhiều, hy vọng hắn có thể tại trong vòng 20 năm, có được chống lại Long Ngạo Hoàng thực lực ca. Diệp Kỳ mỉm cười, nói, viện trưởng không cần lo lắng, 20 năm, có lẽ quân hạo ma đã bước vào sinh tử cảnh, hắn như thành vương giả, Long Quốc càng không có một ngày tốt lành qua, muốn nhất thống Trăm Quốc chi vực. Khó. Mạc Thư Hành nhẹ nhàng uống một hớp rượu, nói, Trăm Quốc chi vực, bình tĩnh vào năm, hôm nay thiên địa số mệnh sống lại, luôn luôn người đúng thời cơ mà sinh. nhất định khiến cho trăm quốc chi vực thế cục biến hóa lớn, long quốc làm việc quá mức mũi nhọn, như nhất thống trăm quốc chi vực, tuyệt không phải chuyện tốt. hy vọng cái này khi vẫn không muốn rơi vào long quốc chi thủ a, long quốc đô thành, vân quốc đô thành, hai vị quốc quân đều nhận được hai nước huyền quân theo tiềm long thành mang đến tin tức, không không tin dị. cao giai vương giả tư chất tuyệt đại thiên tiêu, long quân mí mắt nảy lên, cái này tư chất càng hơn hắn thiên tiêu nhi tử long nạo hoàng, nếu không thể vì long quốc sử dụng, tất thành long quốc thống nhất trăm quốc chi vực lớn nhất chướng ngại. vân quân biết được dương tú tin tức, liền biết dương tú là đối kháng dương tú tốt nhất lợi khí. hai vị quốc quân mang bất đồng tâm tư đều theo đô thành chuyển tống trận tiến về tiềm long thành mà đến. bất quá đến về sau cũng không có hiện thân chỉ là thu liễm lấy khí tức tại riêng phần mình trong phụ đệ chú ý mới nhất tin tức quy một chương 406, trăm vũ mục đã đến chương 406, trăm vũ mục đã đến tiềm long thành là thiên nhạc thư viện địa bàn dù là long quốc quốc quân vân quốc quốc quân đều là cựu trọng huyền quân cũng không có khả năng từ nơi này đem người cường cấp đi bọn hắn đến tám người là chỉ cho gia hậu đã điều kiện làm cho dương tú chủ động lựa chọn theo chân bọn họ đi. chỉ cần dương tú đồng ý thiên nhạc thư viện cũng không thể ngăn trở bọn hắn với tư cách cựu trọng huyền quân lại là vua của một nước tự mình đã đến là thể hiện coi trọng một cái cao giai vương giả tư chất tuyệt đại thiên tiêu đáng giá bọn hắn tự mình đến mời từ khi dương tú thân ảnh xuất hiện tại tiềm long bia tầng thứ mười hai chúng huyền quân khiếp sợ qua đi liền phát hiện tiềm long trên quảng trường hào khí có chút kịch liệt chúng huyền quân nhìn ra được thiên nhạc thư viện long quốc vân quốc những đỉnh phong này thế lực huyền quân cắt cường giả nguyên một đám trong mắt lộ ra mũi nhọn thần thái kiên nghị rất hiển nhiên bọn hắn thậm chí nghĩ đem dương tú dẫn vào thế lực của mình. một vị cao giai vương giả tư chất tuyệt đại thiên kiêu, tuyệt đối có thể khiến cho những đỉnh phong này thế lực liên đoạn, có huyền quân trong nội tâm đã đoán được, chờ Dương Tú theo tiềm long bí cảnh trong đi ra, có thể sẽ có chính thức đại nhân vật hiện thân. Tiềm long bí cảnh trong, tiềm long đại, Dương Tú đến tầng thứ 12, như trước tại chậm rãi hấp thu lấy long khí, đỉnh đầu long khí độ cao, vẫn còn chậm rãi tăng trưởng trong, chỉ là tốc độ cùng tầng thứ 11 lúc so sánh với, lại chậm hơn rất nhiều, chiếu tốc độ như vậy, đem long khí hấp thu đến mười hai viên mãn, ít nhất phải cần ba giờ đã ngoài. Tiềm long đại giải trừ phong ấn về sau, hội tồn tại cả ngày thời gian. dương tú có rất nhiều thời gian hấp thu long khí đã đến tầng cao nhất dương tú thần sắc sung sướng tâm tính rảnh rỗi hòa, tiên tính hấp thu long khí không tiếp tục một tia sầu lo hắn có thể để xác định hiện tại bên ngoài khẳng định đã tạc mở nổi nhất định khiến cho thiên nhạc thư viện coi trọng hắn với tư cách long gia tam đại thị tộc long chủ thủ hạ ba vị cựu trọng huyền quân lại đáp thượng thiên nhạc thư viện với tư cách chỗ dựa long quốc không đáng để lo dương tú leo lên tầng thứ mười hai không lâu lại có một vị hậu bối thiên tài chạy tới tìm long đài là vân quốc cựu công chúa vân vũ mục nàng vừa hiện thân liền lập tức đưa tới một hồi manh động vân quốc hậu bối thiên tài đã bị Long Quốc, Hạ Quốc Hậu Bối Thiên cùng Giác Công, ngoại trừ làm phản sau chuyển quang Long Quốc, chung với Vân Vũ Mục Hậu Bối Thiên Tài, đều đã bị chết ở tại trận đại chiến kia bên trong. Vân Vũ Mục cũng trọng thương mà trốn, sau đó, Long Kiếm Hư dẫn theo một chi đội ngũ, không ngừng đuổi giết Vân Vũ Mục. Long Kiếm Hư trong đội ngũ có tinh thông truy tung chi thuật Hậu Bối Thiên Tài, cho nên, Vân Vũ Mục rất không có khả năng tránh được Long Kiếm Hư đuổi giết. Chúng Hậu Bối Thiên Tài đều cho rằng, Vân Vũ Mục đã rơi vào Long Kiếm Hư chi thủ. Chỉ là, làm cho người kỳ quái chính là, từ khi Tiềm Long Đài mở ra về sau, vô luận là Vân Vũ Mục, hay vẫn là Long Kiếm Hư đội ngũ, đều không có hiện thân. Mọi người suy đoán, bọn hắn khả năng ở vào Tiềm Long Bí cảnh biên giới khu vực, đuổi tới ở vào Tiềm Long Bí cảnh trung tâm Tiềm Long Đài, cần nhất định được thời gian. Nhưng bây giờ, Long Kiếm Hư đội ngũ còn không có tin tức, Vân Vũ Mục lại tới trước, cái này tiểu khiến người kinh ngạc. Nếu như Long Kiếm Hư bọn người chưa đổi kịp Vân Vũ Mục, có lẽ sớm sẽ trở lại mới đúng, làm sao có thể liền Vân Vũ Mục đều đã đến, bọn hắn còn không thấy bóng dáng. Càng làm người kinh ngạc chính là, Vân Vũ Mục tu vi, vậy mà đã là tụ linh cảnh lục trọng, nàng bị Long Kiếm Hư dẫn người đuổi giết, vậy mà chút nào không vẫn, còn đột phá một trọng cảnh giới. một cái điên cuồng ý niệm trong đầu tại chúng hậu bối thiên tài trong đầu tuôn ra chẳng lẽ vân vũ mục tu vi đột phá về sau thực lực đại tiến đem long kiếm hư bọn người diệt sạch nghĩ đến đây không ít hậu bối thiên tài đều âm thầm hít một hơi hơi lạnh vân quốc bên kia làm phản hậu bối thiên tài cả đám đều thần sắc kinh hoàng lên vân vũ mục chưa chết chờ ra tiềm long bí cảnh bọn hắn tất thụ vân quốc nghiêm trị còn có bọn hắn thế lực sau lưng sợ rằng cũng phải gặp nạn hạ hạo lâm nhìn xem đã là lục trọng tụ linh tu vi lại là một cái không kém hơn long nạo hoàng thiên tiêu Như Dương Tú gia nhập Thiên Nhạc thư viện, Vân Quốc có Vân Vũ một cái này yêu nghiệt thiên tài, hai người lớn lên, Long Quốc còn có thể nhất thống trăm quốc vì sao? Hạ Hạo Lâm có chút hoài nghi, Hạ Quốc bản cùng Vân Quốc liên minh, tuy nhiên lại độc thuộc lòng minh nước, âm thầm đầu phục Long Quốc, cái này là cử chỉ sáng suốt sao? Hạ Hạo Lâm ẩn ẩn cảm thấy, Hạ Quốc tựa hồ rơi xuống một bước sai quân cờ. có thể trong lòng của hắn không muốn thừa nhận, trong đầu không ngừng nghĩ đến lý do, muốn chứng minh Hạ Quốc quyết định là chính xác. Long Ngạo Hoàng đã là cựu trọng nguyên quân, thực lực đã thành, đột phá sinh tử cảnh huyền quân, có lẽ không dùng được thời gian quá dài, mà Dương Tú Vân Vũ Mục còn cần mấy chục năm phát triển. Hạ Hạo Lâm trong nội tâm cấp tốc nghĩ lại, rốt cục nghĩ ra một cái làm cho chính mình an tâm lý do, không chờ bọn họ triệt để lớn lên, Long Nạo Hoàng khẳng định đã thành vương giả, quét ngang trăm quốc chi vực. Long Nạo Hoàng sẽ không cho Dương Tú cùng Vân Vũ Mục phát triển cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ chết, đúng, nhất định sẽ chết, Long quốc cuối cùng hội nhất thống trăm quốc chi vực, Hạ quốc đi theo Long quốc, cái này đúng, là cử chỉ sáng suốt. Long Thiên Phong, Long Nạo Trương hai gã Long quốc vương tộc thiên tiêu, chứng kiến Vân Vũ Mục ánh mắt đồng thời lạnh lẽo. Vân Vũ Mục bình yên vô sự đến rồi, như vậy, Long Kiếm Hư tự nhiên giữ nhiều lạnh ít Bọn hắn bị Dương Tú theo tiềm Long Đài bên trên hành xuống dưới, tâm tình vốn ưu bị thấu rồi, bây giờ nhìn đến Vân Vũ Mục, tâm tình càng là nát tới cực điểm, sắc mặt hết sức khó coi. Vân Vũ Mục ánh mắt, tại tiềm Long Đài bên trên một tầng tầng đảo qua, cuối cùng nhất, tại tầng thứ 12 thấy được Dương Tú thân ảnh. Tầng thứ 12. Vân Vũ Mục sắc mặt, thoáng cái biến thành rung động, nàng biết rõ Dương Tú tư chất rất nghịch thiên, nhưng cũng không có nghĩ đến, nghịch thiên đã đến tình trạng như thế, lại có thể leo lên tầng thứ 12, đây chính là đại biểu cho cao giai vương giả tư chất. Dương Tú cảm ứng được Vân Vũ Mộc ánh mắt, có chút quay đầu, ánh mắt theo tầng thứ 12 quang xuống dưới. rơi vào Vân Vũ Mục trên người, mỉm cười. Vân Vũ Mục trong nội tâm, đối với Dương Tú một mực tức giận được rất, có thể Dương Tú leo lên tiềm Long Đài tầng thứ mười hai, thật sự là rung động Vân Vũ Mục tâm linh. giờ khắc này, Vân Vũ Mục quên trong lòng tức giận, nhìn xem Dương Tú dáng tươi cười, trong nội tâm vậy mà lộ ra sắc mặt vui mừng, lúc ấy không có chú ý tới, nguyên lai hắn lớn lên tốt như vậy xem. ý nghĩ này cùng một chỗ, Vân Vũ Mục vội vàng đùa lịch dưới đầu, khôi phục trong lòng tức giận, tức giận nhìn chằm chằm Dương Tú liếc, sau đó liền hướng tiềm Long Đài đi đến. những từng là kia Vân Quốc, hoặc Vân Quốc hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài, cái này gặp nạn rồi. vân vũ mục lên tiềm long đài chuyên môn chọn lấy những người phản bội này ra tay từng bước từng bước đưa bọn chúng oanh rơi xuống tiềm long đài cướp đoạt của bọn hắn long khí cướp đoạt long khí tự nhiên nhanh chóng vân vũ mục đỉnh đầu long khí phi tốc tăng cao nàng tại tiềm long đài bên trên cũng là một tầng một tầng hướng bên trên mà đến ngoại giới tiềm long quảng trường đương vân vũ mục vọt tới trước một trăm tên thân ảnh xuất hiện ở tiềm long địa bên trên sau đó thân ảnh của nàng cấp tốc về phía trước di động vượt qua lần lượt hậu bối thiên tài vân quốc kiếm nhất Nguyên quân ánh mắt rốt cục tránh sáng lên Quy một chương bốn trăm linh bảy thế tới mãnh liệt chương 407, thế tới mãnh liệt. Vân Vũ Mục, năm gần 19, tiến vào Tiềm Long Bí Cảnh lúc là ngũ trọng tụ linh tu vi. Nếu không tính toán trong lúc đó giết ra đại hắc mã Dương Tú, Vân Vũ Mục mới là trăm quốc chi vực thế hệ này hậu bối thiên tài bên trong đệ nhất thiên tiêu. Long Nạo Trương tại Tiềm Long Đài bên trên, leo lên tầng thứ 10, Vân Vũ Mục tiềm lực không nên tại Long Nạo Trương phía dưới, kiếm nhất huyền quân đối với Vân Vũ Mục biểu hiện, tràn đầy chờ mong. Vân Vũ Mục cũng không phụ hắn hy vọng, thân ảnh tại Tiềm Long Địa bên trên, một tầng một tầng hướng bên trên tiêu dự, bay lên được rất nhanh. Tiềm Long Bí Cảnh, Tiềm Long Đài Vân Vũ Mục một, một đường cường thế ra tay, liên tục cướp đoạt người khác long khí, rất nhanh liền vọt tới tầng thứ bảy. Hạ Hạo Lâm ở vào tầng thứ bảy, hán điệu long khí lại hấp thu đến sáu triệu chín, lập tức muốn leo lên tầng thứ tám, bị Vân Vũ Mục công kích, trận pháp lực lượng đem hai người kéo vào độc lập không gian. Vân Vũ Mục thực lực vốn là cường đại, hiện tại tu vi càng là đạt tới lục trọng tụ linh, Hạ Hạo Lâm như Lâm đại địch, trong cơ thể nguyên khí tồi động đã đến cực hạn, trước tiên kiếm ra linh bảo, thượng phẩm linh bảo, viêm thiên giám, một đạo xích sắc quang mang theo Hạ Hạo Lâm đỉnh đầu xông ra, bành trướng hỏa thuộc tính nguyên khí bộc phát, viêm thiên giám bộc phát ra hỏa thế khí tức. Uy thế ngập trời lập tức bắn ra một mảng lớn hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa diễm tự xả hướng vân vũ mục đánh tới phong vân thông thiên lục vân vũ mục vận chuyển đi quốc trí cường công pháp trong cơ thể nguyên khí vận chuyển cuộn cuộn giang hà có phong vân hội tụ cái tuyệt thiên hạ khí thế một thanh tứ giai linh binh chiến kiếm xuất hiện tại vân vũ mục trong tay vân vũ mục một kiếm bay ra kiếm quang phá không phía trước hỏa diễm tự xả lập tức một phân thành hai hóa thành hai nửa nháy mắt sau đó vân vũ mục thân ảnh lóe lên về phía trước kiếm thứ hai bổ ra kiếm quang lập tức bổ đến hạ hạo lâm đỉnh đầu hạ hạo lâm muốn né tránh cũng không kịp trực tiếp bị trận pháp chi lực kiểm hộ ra tiềm long đài té rất đến mặt đất. Hai người thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, Hạ Hạo Lâm bị bại rất là nhanh chóng, rất là dứt khoát. Kẻ rất đầy đất Hạ Hạo Lâm, vẻ mặt trầm hôm nay vốn là bị Dương Tú nghiền áp, hiện tại lại bị Vân Vũ Mộc nghiền áp, quả nhiên là rất trật vận, làm cho trong lòng của hắn cực kỳ phiền muộn. Hạ Hạo Lâm long khí nhiều lắm, Vân Vũ Mục đem hắn thuất vệ, bản thân long khí vô hạn tới gần 7 triệu viên mãn. Nàng xuất hiện tại tầng thứ 7, lập tức lại khiêu chiến một người, càng là nhẹ nhõm đánh bại, cấp đoạt long khí làm cho nàng long khí đạt tới 7 triệu viên mãn, bay lên trời, phi đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8 chỉ có Long Thiên Phong một người. Long quốc thiên tài hậu bối mới là công kích vân quốc hậu bối thiên tài chủ lực, chung với vân vũ một hậu bối thiên tài, đa số đã chết tại Long Nạo Trường, Long Thiên Phong thủ hạ. Vân Vũ Mục cùng Long Thiên Phong cùng tồn tại tầng thứ tám, cái kia là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Long Thiên Phong lạnh lẽo nhìn Vân Vũ Mục, quắt, Long kiếm hư ở nơi nào? Chết rồi. Vân Vũ Mục lạnh quát một tiếng, trực tiếp liền động thủ, trong tay bảo kiếm vung lên, kiếm thuật như phong vân kích động, uy thế dung trời. Linh huyết bị pháp. Long Thiên Phong lập tức vận dụng mạnh nhất át chủ bài, đem thực lực buộc phát đến thất trọng tụ linh cấp độ, một đạo quang mang từ đỉnh đầu xung ra, tối động linh bảo, linh bảo chiến đao. mang theo một tia tiêu máu, sắc ý mênh mông quần quận, đao thế sắc bén vô cùng, có trạng phá thương thiên xu thế. Ken ken ken ken, tiếng liệt tiếng nổ vang, lập tức liên miên bất tuyệt. Vân Vũ một kiếm thuật tạo nghệ kinh người, vẻn vẹn là một linh binh bảo kiếm, nhưng buộc phát ra kiếm thuật chi uy, nhưng lại không thể so với Long Thiên Phong tồi động linh bảo chiến đao yếu. Hơn nữa, Vân Vũ một thắng tại tu vi hùng hậu, càng đánh khí thế càng là bành trướng, kiếm thuật chi uy liên tiếp kéo lên, dần dần chiếm cứ thừa phong. Hai người giao thủ ước mươi chiêu tạt hữu, Vân Vũ một một kiếm đánh tan linh bảo chiến đao bên ngoài đao mang. Ken bạc hưởng, linh bảo chiến đao bị đánh bay. nháy mắt sau đó vân vũ Mục nhân kiếm hợp nhất như là một đạo kiếm cầu vồng pha không lập tức đâm đến long tiên phong trước ngực long tiên phong chấn động vội vàng lui về phía sau lại cái đó so ra mà vượt một kiếm này tốc độ lập tức sẽ bị một kiếm đâm thủng ngực trận pháp chi lực đem long tiên phong xà lánh ra tiềm long đài kẻ rất đầy đất cùng hạ hạo lâm đồng dạng long tiên phong vốn là bị dương tú Anh xuống dưới thật vất vả trèo lên đến tầng thứ tám hiện tại lại bị vân vũ Mục bắn cho xuống dưới vẻ mặt chật vật, thần sắc tối tăm phiền muộn được vô cùng vân vũ Mục cắn nuốt long tiên phong long khí nguyên khí độ cao đạt đến bảy triệu năm xuất hiện tại tiềm long đài tầng thứ 8 bên trên. đỉnh đầu long khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng trưởng có thể thấy được nàng hấp thu long khí tốc độ thật nhanh tầng thứ tám xa không phải là của nàng tiềm lực cực hạn nhìn xem vân vũ một long khí tăng trưởng tốc độ chúng hậu bối thiên tài nguyên một đám thần sắc kinh dị vân vũ một tại tầng thứ tám hấp thu long khí tốc độ không chỉ có so long thiên phong phải nhanh nhiều lắm so long ngạo trường cũng muốn nhanh không ít cơ hồ có thể cùng dương tú đánh đồng. không ít hậu bối thiên tài đều âm thầm hít một hơi hơi lạnh đây cũng là một cái kinh diễm thế thiên kiêu nhân vật bất quá mọi người vừa nghĩ tới vân vũ một cùng long ngạo hoàng đều là tại mười chín tuổi lúc tiến vào tiềm long bí cảnh đều là tụ linh cảnh lục trọng tu vi trèo lên tiềm long đài trong nội tâm tiêu bình thường trở lại rất rõ ràng vân vũ mục thiên phú không kém hơn long nạo hoàng còn hơn long nạo trương tại hợp tình lý tiềm long đài tầng thứ chín long nạo trương long khí đã đạt tám triệu tám hắn nhìn xem tầng thứ tám vân vũ mục, trong lòng có dự cảm bất hảo thần sắc âm u long nạo trương nhớ tới trước khi chính mình một kỵ tuyệt trần vẫn chưa có người nào leo lên tiềm long đài tầng thứ chín hắn tựu leo lên tầng thứ mười chúng hậu bối thiên tài đối với hắn kính sợ đến cực điểm hạng gì phong quang hạng gì đắc ý. Long Nạo Trương bản cho là mình tất nhiên là đang tiến hành tiềm Long bảng thứ nhất, nhưng không ngờ, vốn là Dương Tú lực lượng mới xuất hiện, đưa hắn theo tiềm long Đài tầng thứ 10 oanh xung dưới, hiện tại. Vân Vũ Mục lại đây thế tuân gia tuân, làm cho hắn cảm thấy uy hiếp. Nếu là như Hạ Hạo Lâm, Long Thiên Phong đồng dạng, hắn Long Nạo Trương cũng bị Vân Vũ Mục bắn cho dưới đi, vậy hắn Long Nạo Trương tại chúng hậu bối thiên tài ở bên trong, chỉ sợ không tiếp tục ý thế, có chỉ là chê cười. Long Nạo Trương chăm chú hiếp hai mắt, trong mắt lộ ra lăng lệ ác liệt sắc bén ánh mắt, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, ta tuyệt đối không thể lại bại, tuyệt không có thể thua ở Vân Vũ Mục trên tay. Không bao lâu, Long Nạo Trương mới đưa Long khí hấp thu đến tám trượng chín. Vân Vũ Mục đã đem Long khí theo bảy trượng năm hấp thu đến tám trượng viên mãn, bay lên trời, hướng tầng thứ chín bay tới. Chúng hậu đối thiên tài, lại một lần nữa tinh thần khẩn trương lên, cái này lại đem là một lần tuyệt đỉnh thiên tiêu ở giữa đại quyết đấu. Long Nạo Trương nếu có thể đủ chặn đánh Vân Vũ Mục như vậy, tầng thứ chín tiểu là Vân Vũ Mục tới hạn. Nếu như Long Nạo Trương cũng bị Vân Vũ Mục đánh bại, rất hiển nhiên, Vân Vũ Mục tại tiềm Long đài thành tích cuối cùng, chỉ sợ sẽ không tại Long Ngạo Hoàng phía dưới. Long Nạo Hoàng tại tiềm Long đài bên trên thành tích cao tới tên thứ mười một, vốn là xa xa vượt lên đầu, một mình vừa đỡ. Thật phần dễ làm người khác chú ý là Trăm Quốc Chi Vực đã qua vạn năm đệ nhất nhân. Thế nhưng mà cái thành tích này vốn là bị Dương Tú phá kỷ lục, nếu như lại bị Vân Vũ Mục truy bình như vậy, Hào Quang so về trước khi tương đối mà nói tiểu ảm đạm nhiều hơn. Vân Vũ Mục cùng Long Nạo Trương cũng là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, không nói hai lời, tiện cho cả hai đồng thời độc thủ đại chiến. Chúng hậu bối thiên tài, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt, đây cũng là mấu chốt một trận chiến. Quy một chương 408, lại một thiên tiêu. Chương bốn lại một thiên tiêu. Long Nạo Trương vừa động thủ. liên vận dụng linh huyết bí pháp, đem thực lực toàn diện bộc phát. Thân thể của hắn xuyên suốt ra trận trận huyết quang, một đạo huyết quang theo hắn đỉnh đầu vọt ra, là thượng phẩm linh bảo, huyết phách thương. Huyết phách thương tách ra lấy tiêu máu, tựa như một cây cực lớn ném lao, từ trên trời ra xuống, hướng Vân Vũ Mục bàn tới. Phong Vân ngưng bích. Một kích này quá mức hung mãnh, Vân Vũ Mục đều lộ ra một tia nghiêm trọng chi sắc, kiếm trong tay vung dậy, thi triển ra nhất thức phòng ngự kiếm chiêu. Phong Vân hội tụ, ngưng vách tường như núi. Vân Vũ một kiếm cương nối thành một mảnh, màu đỏ như máu huyết phách thương mánh kích mà đến, lập tức kiếm cương chấn động, xuất hiện nát Sau đó len ken ken ken một trầu bạo hưởng, Vân Vũ Mộc kiếm trong tay, cùng huyết phách thương liên tục giao kích, thân thể liên tục đẩy lui. nháy mắt thời gian, Vân Vũ Mộc liền rời khỏi hơn 10 trượng, trong tay linh binh bảo kiếm xuất hiện bên trên 10 đạo lỗ hổng, một số gần như báo hỏng. Linh binh chống lại phẩm linh bảo, trên lệch quá xa, Vân Vũ Mộc căn bản ngăn cản không nổi. Long ngạo Trương ra tay hung ác tuyệt, huyết phách thương tách ra lấy mãnh liệt huyết quang, thế công mãnh liệt. nháy mắt sau đó, một tiếng giòn vang, Vân Vũ Mộc trong tay linh binh bảo kiếm, cắt thành hai đoạn. Huyết phách thương thế đi không giảm, lập tức muốn đâm trúng Vân Vũ Mộc, Vân Vũ Mộc thân ảnh trong lúc đó phóng lên trời. Phong Vân Đạp Thiên bộ. Vân Vũ một bộ pháp huyền diệu, cưỡi gió thừa vân, đạp thiên mà đi, thân ảnh như phong vân phiêu hốt bất định, huyết phách thương hợp với công kích mấy chiêu đều không có đánh trúng Vân Vũ Mục. Vài giây đồng hồ thời gian, Vân Vũ Mục liền phóng lên trời trăm trượng cao, trong cơ thể trong lúc đó một đạo nhàn nhạt bóng kiếm nổ bắn ra mà ra. Thượng phẩm linh bảo, Vân ẩn kiếm, Vân ẩn kiếm, kiếm như kỳ danh, kiếm quang lóe lên, liền biến mất không thấy, không có đánh về phía huyết phách thương mà là trực tiếp hướng Long Nạo Trương bàn tới. Long Nạo Trương lập tức tinh thần siết chặt, một cô mánh liệt kiếm thế đã tập trung vào hắn, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hưu, Long Nạo Trương vung tay khẽ vẫy. Huyết phách thương lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một đạo tiêm máu, tốc độ như quang, lập tức liền thu hồi, sau đó xuất hiện tại trong hai tay, hướng phía trên một thương không ngăn cản. Vân ẩn kiếm tuy nhiên biến mất vô tung, nhưng kiếm thế mãnh liệt, Long Nạo Trương có thể bằng cường đại tinh thần cảm ứng, tập trung Vân ẩn kiếm công kích quy tích. Ken! Huyết phách thương vừa mới xuất hiện tại Long Nạo Trương trong tay, Vân ẩn kiếm liền đánh rất mà xuống, chẳng tại huyết phách thương bên trên, phát ra ken một tiếng bạo hưởng. Huyết phách thương chấn động mạnh, Long Nạo Trương cảm giác miệng hổ lên, thân thể mãnh liệt hướng phía sau liền lùi lại mấy bước, thần sắc chấn động mạnh. Một kiếm này như thế, quá kinh khủng, hắn bằng thượng phẩm linh bảo huyết phách thương, vậy mà không cách nào hóa giải một kiếm này chi lực, thân ảnh vỡ lui, lập tức liền khí thế lại giảm. Trái lại, Vân Vũ một kiếm thế lại thịnh. Hưu hưu hưu hưu. Mơ hồ trong đó, một đạo như có như không kiếm quang, tại Long Nạo Trương bốn phía cực tốc di động, hướng Long Nạo Trương khởi xướng công kích mãnh liệt. Long Nạo Trương vung vẩy bắt tay vào làm bên trong huyết phách thương, huyết sát thương mang, tung hành bốn phương tám hướng, từng đạo hỏa hoa vây ra, tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt. Mặc dù đem Vân Hần kiếm thế công ngăn trở, có thể Long Nạo Trương lại âm thầm tiêu khổ. Long Nạo Trương đã đem các phương diện đều bộc phát đến cực hạn. cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở vân vũ một thế công mà thôi căn bản vô lực phản kích mỗi một lần giao kích long ngạo trương đều có thể cảm ứng được huyết phách thương truyền lại mà đến lực lượng trung kích công kích như vậy hắn căn bản không cách nào lâu ngăn cản vân vũ một đứng tại so long ngạo trương cao chừng trăm trượng tả hữu trên không tay niết kiếm ấn vân ẩn kiếm bảo trì cất tốc hướng long ngạo trương không ngừng tấn công mạnh đánh cho long ngạo trương chỉ có chống đỡ chi công không hề có lực hoàng thủ chúng hậu bối thiên tài nhìn xem một màn này nguyên một đám tâm đều nhảy tới cổ họng ở bên trong tình thế trước mắt đối với long ngạo trương rất bất lợi không biết vân vũ một có thể bảo trì như vậy thế công bao lâu? Thời gian lâu rồi, lâu thủ thất mất. Vân ẩn kiếm tốc độ công kích cực nhanh, mỗi một giây đồng hồ đều có thể bộc phát ra nhiều lần công kích, hơn nữa là từ khác nhau góc độ công tới. Long nạo trương phải đem tinh thần cảm ứng bảo trì tại cực hạn, mới có thể khó khăn lắm ngăn trở. Tại loại trạng thái này xuống, Long ngạo trương căn bản không cách nào nửa điểm phân thần, chỉ có thể bảo trì loại cảm giác này ngăn cản xuống dưới. hơi có thư giãn, cũng sẽ bị Vân ẩn kiếm công phá phòng ngự, triệt để bị thua. Thời gian một giây một giây đồng hồ đi qua, bên trên mười giây đồng hồ, Long nạo trương đã ngăn cản Vân kiếm hơn trăm lần công kích, loại này tinh thần cảm ứng bảo trì tại cực hạn cường độ chiến đấu. đối với tinh thần lực của hắn hao tổn thật lớn ngắn ngủn bên trên mười giây đồng hồ lại làm cho hắn cảm ứng được vẻ hề vài cảm giác lại là vài giây đồng hồ đi qua rốt cục long ngạo trương phản ứng chậm một kia vân ẩn kiếm công kích vô khổng bất nhập lập tức lướt qua huyết phách thương phòng thủ nổ bắn ra đến long ngạo trương bên ngoài cơ thể lập tức long ngạo trương cũng bị vân ẩn kiếm đánh trúng hơn nữa long ngạo trương lại tránh tránh không khỏi trận pháp chi lực lập tức đem long ngạo trương bài xích ra tiềm long đài ké rất đầy đất cùng hạ hạo lâm long thiên phong đồng dạng, long ngạo trương cũng lần thứ hai bị doanh số dưới Vân Vũ Mục cướp đoạt Long Nạo Trương lưu lại Long khí, lập tức liền tăng trưởng đến tám trượng chín còn nhiều, khoảng cách chín trượng viên mãn chỉ kém một tia. Đánh bại Long Nạo Trương, Vân Vũ Mục không tiếp tục ngăn cản, chỉ cần tiềm lực của hắn đầy đủ, cùng Dương Tu Đồng dạng leo lên tầng thứ 12 hai đều không có vấn đề. Vô luận là Hạ Quốc hay vẫn là Vân quốc hậu bối thiên tài, hiện tại cũng là đã đầu phục Long quốc, cho nên ở đây hậu bối thiên tài trên cơ bản đều thuộc về Long quốc trận doanh. Ngay từ đầu, Long Nạo Trương leo lên tiềm Long đại tầng thứ mười, tại hậu bối thiên tài là xa xa vượt lên đầu, Long quốc còn có Long ngạo hoàng cái này lịch thiên yêu nghiệt phía trước. sở hữu hậu bối thiên tài đều cảm thấy đi theo Long Quốc chuẩn không sai, dùng Long Nạo Hoàng, Long Nạo Trương hai huynh đệ ưu tú, tương lai nhất định nhất thống trăm quốc chi vực. Nhưng là bây giờ vốn là Dương Tú đánh bại Long Nạo Trường, sau đó lại đã vượt qua Long Nạo Hoàng, hiện tại Vân Vũ Mục cũng đánh bại Long Nạo Trường, có không kém gì Long Nạo Hoàng tiềm lực. Chúng hậu bối thiên tài đối với Long Quốc tin tưởng, nhận lấy trầm trọng đả kích, trong nội tâm bắt đầu hoài nghi. Có Dương Tú, Vân Vũ Mục như vậy nịch tiên yêu nghiệt, Long Quốc còn có thể nhất thống trăm quốc chi vực sao? Đầu nhập vào Long quốc thật là một đầu sáng suốt chi lộ sao? Không ít hậu bối thiên tài. Đối với vấn đề này, trong nội tâm đều đã coi hoài nghi, đối với đầu nhập vào Long Quốc quyết định cũng sinh ra dao động. Chỉ chốc lát sau, Vân Vũ Mục liền đem Long khí hấp thu đến chín trượng viên mãn, bay lên trời, đã rơi vào tầng thứ 10. Tại tầng thứ 10, Vân Vũ Mục hấp thu Long khí tốc độ y nguyên so sánh nhanh chóng, đỉnh đầu Long khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng trưởng. Chúng hậu bối thiên tài thấy thế, trong nội tâm đều chấn động một cái, xem ra Vân Vũ Mục leo lên tầng thứ 11 đã thành tất nhiên. Ngoại giới, Thiểm Long công trưởng, Dương Tú thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ 12, đã rất dài thời gian, chúng huyền quân cường giả theo Dương Tú nghịch thiên biểu hiện trong rung động. đã dần dần khôi phục lại hiện tại chúng huyền quân cường giả ánh mắt đều đã rơi vào tiềm lòng địa tầng thứ mười vân vũ mục phía trên lại là một cái vương giả chi tư xuất hiện lúc này đây tiềm long bí cảnh bắt đầu đến bây giờ đã ra ba cái vương giả chi tư là thật làm cho người rung động không ít huyền quân cường giả đều hướng vân quốc kiếm nhất huyền quân nhìn lại mắt lộ ra vẻ hâm mộ Quy một chương 409, tầng thứ 12 chương 409, tầng thứ 12 hai kiếm nhất huyền quân trên mặt lộ ra mãnh liệt sắc mặt vui mừng hơn nữa trong hai mắt có chờ đợi chờ đợi vân vũ mục có thể leo lên tầng thứ mười tầng thứ mười là hạ giai vương giả chi tư tuy đáng ngưỡng mộ nhưng là tầng thứ 11 trung giai vương giả chi tư muốn càng tốt hơn long quốc có chính là vì có long ngạo hoàng cái này trung giai vương giả chi tư cho nên mới làm cho vân quốc cảm thấy áp lực nếu là vân vũ một cũng có thể có trung giai vương giả chi tư như vậy chống lại long quốc tiền vốn thì càng chân một ít dương tú đối với vân quốc mà nói dù sao cũng là ngoại nhân hơn nữa dương tú cũng không nhất định hội gia nhập vân quốc vân quốc chính mình có đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tiêu kiếm nhất huyền quân đương nhiên cao hứng nhất định là muốn tặng của hồi môn người một nhà ưu tiên long quốc vũ đình huyền quân cùng Kiếm Nhất Huyền Quân Tâm Tình vừa mới trái lại một cái Dương Tú cũng đã đạp xuống Long Quốc hậu bối Thiên Tiêu, hơn nữa liền còn phá Long Ngạo Hoàng Kỷ Lục, cái này cũng đã làm cho Vũ Đình Huyền Quân trong nội tâm rất là khó chịu. Hiện tại lại có một cái Vân Vũ Mục cũng có được Vương giả chi tư, đây đối với Long Quốc mà nói không phải cái gì chuyện tốt, tự nhiên càng là làm cho tâm tình của hắn hợp lực. Về phần Hạ Quốc Đan Hồng Huyền Quân thì là ánh mắt có chút chuyển động. Vốn Long Quốc chiếm tuyệt đại ưu thế, nhưng bây giờ bởi vì Dương Tú, Vân Vũ Mục biểu hiện, Đan Hồng Huyền Quân cảm giác Long Quốc ưu thế càng ngày càng không bằng hắn trong dự liệu cái kia sao đổ xuất Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, tiềm long bia bên trên, vân vũ mục thân ảnh bỗng núp đít, sắp xếp đã đến long ngạo trương phía trước. Mặc dù chỉ là trước sau vị biến hóa, nhưng cái này lại ý nghĩa. Long ngạo trương tại tầng thứ 10 tiềm lực đã hết, mà vân vũ mục vẫn còn tiếp tục hấp thu long khí, còn có hướng rất cao tầng tiến lên khả năng. Cái này làm cho các quốc gia huyền quân cương giả trên mặt biểu lộ cả đám đều là sắc. Chẳng lẽ vân vũ mục còn có thể leo lên tầng thứ 11 một? quốc chi vực vừa muốn ra một vị trung giai vương giả tư chất cái thế yêu nghiệt, lại qua hơn 10 phút đồng hồ, tiềm long bia bên trên, vân vũ mục thân ảnh một hồi khiêu dược. quả thật xuất hiện tại tầng thứ 11. một, tầng thứ 11, một, trung giai vương giả chi tư, vân vũ mục trở thành trăm quốc chi vực đã qua vạn năm đặt chân tầng này vị thứ ba hậu bối thiên tiêu, tiềm long bí cảnh ở bên trong lại có không ít hít một hơi linh khí thanh âm vang lên, rất hiển nhiên, vân vũ mục đặt chân tầng thứ 11, một, so ra leo lên tầng thứ 10 đối với chúng huyền quân cường giả tạo thành rung động phải mạnh mẽ nhiều lắm, dù là có dương tú châu ngọc phía trước, nhưng chúng huyền quân cường giả như trước nhịn không được vì vân vũ mục mà rung động, long quốc thái tử long nạo trương, sáu mươi năm trước liền là vì leo lên tiềm long đại tầng thứ mười một mà danh chấn trăm quốc chi vực, hôm nay. càng là trở thành đông cực chi vượt siêu cấp thế lực càn khôn điện thiên tài đệ tử làm cho long quốc tại trăm quốc chi vượt uy thế cấp tốc kéo lên hiện tại vân quốc cũng có một vị trung giai vương giả tư chất hậu bối thiên tiêu long quốc long Ngạo hoàng tự nhiên là không giống như trước như vậy một mình vừa đỡ cao cao tại thượng nhất là thượng diện còn có dương tú đệ nặng lộ ra long Ngạo hoàng bình thường không ít đây đối với long quốc uy thế có đà kích thật lớn nhìn xem vũ đình huyền quân không ít long quốc hạ thuộc quốc huyền quân cừng giả ánh mắt có chút động đối với long quốc tin tưởng thấp không ít Vũ Đình Huyền Quân sắc mặt càng thêm âm trầm, Vân Vũ Mục leo lên tiềm long đài tầng thứ mười một. Đây đối với Long Quốc mà nói là cái tuyệt xấu tin tức. Kiếm Nhất huyền Quân thì là ý cười đầy mặt, thập phần kinh hỉ. Hà đối với Vân Vũ Mục chờ đợi là tầng thứ mười một, rốt cục đạt được ước muốn, tự nhiên hưng phấn. Thiềm Long bí cảnh, Thiềm Long đài. Vân Vũ Mục đứng tại tầng thứ mười một, nàng cảm nhận được chính mình còn đang không ngừng hấp thu lấy long khí. Tuy nhiên so tầng thứ mười tốc độ chậm không ít, nhưng đỉnh đầu long khí vẫn còn chậm rãi tăng lên. Cái này làm cho trong nội tâm nàng kích triệu bành trướng. Vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía tầng thứ mười chỉ cần nàng tiếp tục hấp thu long khí không ngừng. Tuy nhiên tốc độ chậm một chút, nhưng thời gian lâu rồi, tổng hội hấp thu đến 11 một triệu viên mãn, cái này ý nghĩa. Nàng còn có leo lên tầng thứ 12 khả năng. Tầng thứ 12 a, ngẫm lại Vân Vũ Mục liền cảm thấy kích động. Nhất là tầng thứ 12 bên trên, còn có Dương Tú, Vân Vũ Mục rất muốn biết, mình cũng leo lên tầng thứ 12, hai, Dương Tú sẽ là như thế nào biểu lộ? Ta Vân Vũ Mục chính là Đường Đường Vân Quốc công chúa, bản thân càng là Thiên Phú kinh người, là Thiên tri tiểu nữ. hứ. Dương Tú tiểu tử này, còn dám nói để cho ta làm nàng thị nữ, chờ ta cũng đã đến tầng thứ mười hai, tư chất không kém hơn hắn, xem hắn còn có hay không mặt nói nói như vậy. vân vũ mục ánh mắt rơi vào dương tú trên người trong nội tâm tức giận bất bình dương tú nói nàng chỉ có thể làm thị nữ của hắn đích thật là đem vân vũ mục tức giận đến không nhẹ trong nội tâm nhớ mãi không quên không cách nào tiêu tan dương tú thì là vẻ mặt thưởng thức nhìn xem vân vũ mục nàng có thể leo lên tầng thứ 11, có được trung giai vương giả chi tư dương tú đối với thật sự của nàng là xem trọng một phần thời gian chậm rãi trôi qua dương tú Vân vũ mục long khí một mực đang không ngừng hấp thu lấy đỉnh đầu long khí độ cao một mực tại chậm rãi tăng cao tương đối mà nói Vân Vũ Mục tại tầng thứ 11, muốn so với Dương Tú tại tầng thứ 12 hấp thu long khí tốc độ nhanh hơn một ít, nhưng cũng không có nhanh bao nhiêu. Chúng hậu bối thiên tài, ánh mắt cũng đã tập trung tại Vân Vũ Mục đỉnh đầu, chú ý Vân Vũ Mục long khí biến hóa. Tuy nói Vân Vũ Mục long khí độ cao, chật nhìn tựa hổ không có gì biến hóa, nhưng là, chăm chú nhìn một thời gian ngắn, vẫn có thể đủ nhìn ra, long khí độ cao đang tiếp tục tăng lên. Cái này làm cho chúng hậu bối thiên tài, trong nội tâm đều rất không bình tĩnh, Dương Tú leo lên tầng thứ 12, đã đủ làm cho người rung động được rồi, chẳng lẽ, còn có thể xuất hiện hai cái leo lên tầng thứ 12 thiên kiêu hay sao? Mọi người chỉ là trong nội tâm ngẫm lại, đều cảm thấy rung động. Bất quá, sự thật, tựa hồ chính hướng phía trong lòng mọi người chỗ trong tưởng tượng ở tiến lên. Vân Vũ Mục hấp thu long khí tốc độ tuy nhiên không khoái, nhưng xác thực một mực tại hấp thu lấy, đỉnh đầu long khí độ cao, cũng một mực tại chậm rãi tăng trưởng. Đã qua gần 2 giờ, rốt cục, Vân Vũ Mục đỉnh đầu long khí đến 11 triệu viên mãn, nàng cảm ứng được. Phi hành công chế đã biến mất. Vân Vũ Mục trên mặt lộ ra mãnh liệt sắc mặt vui mừng, thật sâu hô hít một hơi, thân thể bay lên trời, hướng tầng thứ 12 bay đi. Tầng thứ 12 Dương Tú có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vân Vũ Mục, Vân Vũ Mục có thể leo lên tầng thứ 12, thật là có ngoài Dương Tú dự kiến. 60 năm trước, Long Ngạo Hoàng 19 tuổi chi lĩnh, Lục Trọng tụ Linh tu vi, tại Tiềm Long Đài liền dừng lại tại tầng thứ 11. Vân Vũ Mục bị Long Kiếm Hư bọn người đổi giết, trọng thương sắp chết, bị Dương Tú cứu được, kết quả phá rồi lại lập, phản tướng tu vi đột phá đến Lục Trọng tụ Linh, nàng hiện tại niên kỷ, tu vi cùng 60 năm trước Long Ngạo Hoàng không có gì khác nhau. Thế nhưng mà, tại Tiềm Long Đài bên trên, Vân Vũ Mục so với Long Ngạo Hoàng đi được xa hơn. cái này ý nghĩa vân vũ mộc so long ngạo hoàng thiên phú cùng tiềm lực còn muốn càng hơn một phần có được cao giai vương giả chi tư nhìn xem vân vũ mộc leo lên tầng thứ 12, hai cùng dương tú hơn nữa không biết bao nhiêu hậu bối thiên tài dương miệng rộng trận mắt há hốc mồm một cái cao giai vương giả chi tư cũng đã làm cho người cực kỳ ngoài ý muốn. duy nhất một lần ra hai cái cao giai vương giả chi tư cái này càng làm cho người kinh hại không thôi lúc nào cao giai vương giả chi tư như thế thông thường quy một chương 410, khắp nơi phản ứng chương bốn khắp nơi phản ứng chăm quốc chi vực Từ khi bị huyền đế chém chết tiên địa số mệnh, gần vạn năm thời gian, không có sinh ra đời qua một vị vương giả tư chất thiên tài, cũng không có ra qua một vị vương giả. 120 năm trước, quân hạo ma cái thứ nhất bước vào Tiềm Long Đài tầng thứ 10, là người thứ nhất có được vương giả chi tư thiên tài. Sau đó 60 năm trước, Long Nạo Hoàng cái thứ nhất bước vào Tiềm Long Đài tầng thứ 11, là người thứ nhất có được trung giai vương giả chi tư thiên tài. Theo như cái này xu thế tăng trưởng, lúc này đây có người bước vào Tiềm Long Đài tầng thứ 12, chúng hậu bối thiên tài tuy nhiên rung động, nhưng là có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà đồng thời có hai vị thiên tài bước vào tiềm long đài tầng thứ 12, cái này khó có thể đã tiếp nhận. Dựa vào cái gì người khác như thế ưu tú, ta cứ như vậy bình thường. Chỉ có một, còn có thể nói hắn là vận khí tốt, vạn trong không một may mắn người. Có hai cái, cái gì lý do đều chân đứng không vững. Chỉ có một sự thật là người khác quá ưu tú, mà chính mình quá kém cỏi. Cái này làm cho chúng hậu bối thiên tài đều thâm thụ đả kích. Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tiềm long đài tầng thứ 10, long nạo trương lại lần nữa hấp thu long khí, lại tới đây, nhìn xem leo lên tầng thứ 12 vân vũ mục, trong hai mắt tràn đầy không dám tin chi sắc. trong lòng tín niệm một số gần như sụp đổ. Hán tứ ca Long quốc thái tử Long ngạo hoàng là Long ngạo trương trong nội tâm sùng bái nhất thần tượng. Nhưng là Dương tú leo lên tiềm Long Đài tầng thứ mười hai phá vỡ Long ngạo hoàng kỷ lục liền trùng trùng điệp điệp đả kích Long ngạo hoàng tại Long ngạo trương trong lòng cao lớn hình tượng. Hiện tại Vân vũ một cũng leo lên tầng thứ mười hai đồng dạng phá vỡ Long ngạo hoàng kỷ lục Long ngạo hoàng tại Long ngạo trương trong lòng cao lớn hình tượng đã bị song đả kích nặng một số gần như sụp đổ. Long ngạo trương một mực dùng Long ngạo hoàng vẻ vang nhưng bây giờ Long ngạo hoàng mới là trăm quốc chi vượng đệ tam thiên tài thiên phú bị Dương tú. vân vũ mục giẫm nát dưới chân cái này làm cho long ngạo trương rốt cuộc sùng bãi không đứng dậy còn lại hậu bối thế tài đều có các rung động đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhìn xem tầng thứ 12 dương tu cùng vân vũ mục trong nội tâm tự tì mặc cảm ngoại giới thiềm long quảng trường đương vân vũ mục thân ảnh xuất hiện tại tiềm long Bia tầng thứ mười hai chúng huyền quân cường giả lại một lần nữa rung động vô cùng từng đạo tiếng kinh hô vang lên vân vũ mục vậy mà cũng leo lên tầng thứ 12. hai ông trời của ta mà ngay cả long vương triều thời đại cao giai vương giả chi tư đều rất hiếm thấy mấy trăm năm khó gặp hiện tại vậy mà cùng thời đại ra hai cái đây là có chuyện gì? Trăm quốc chi vực muốn nên đón võ đạo thịnh thế sao? Vân vũ mục là cao giai vương giả chi tư, so long ngạo hoàng trung giai vương giả chi tư càng tốt hơn à? Tương lai tu luyện thành công, chực chực. đây chính là một cao giai vương giả à? phóng nhãn toàn bộ đông cực vực đều là đứng tại đỉnh phong cường giả. Vân quốc đây là muốn quật đã dậy chưa? Trăm quốc chi vực tương lai, Long quốc muốn nhất thống thiên hạ, sợ là rất không có khả năng nữa à? nghe chúng huyền quân cường giả kinh nghị thanh âm, Long quốc vũ đỉnh huyền quân lại là phẫn nộ, lại là run động. Long quốc thái tử Long ngạo hoàng. Hạng gì thiên tài tuyệt thế nhân vật, từ 60 năm trước tại tiềm long bí cảnh leo lên tầng thứ 11, danh chấn trăm quốc chi vực. 60 năm qua, không hy vọng của mọi người và bóng lưng. Vũ Đình Huyền Quân cho rằng, đây là Long quốc hưng thịnh hiện ra, Long nạo trương chắc chắn trở thành quét ngang trăm quốc chi vực vô địch vương giả. Nhưng mà, tiếc vui trong tàn, lúc này mới đã qua 60 năm, trăm quốc chi vực tựu xuất hiện siêu việt Long nạo hoàng thiên phú nghịch thiên nhân vật, hơn nữa còn không chỉ một cái, duy nhất một lần ra hai cái. Nếu là chờ Dương Tú, Vân Vũ mục lớn lên rồi, trăm quốc chi vực có hai cái cao dài vương giả, cái đó còn có Long quốc nhất thống thiên hạ khả năng. Chỉ sợ. long quốc hội phản bị gồm tấu mất vân quốc kiếm nhất huyền quân thì là kinh hỉ tới cực điểm vân vũ một biểu hiện vượt qua dự liệu của hắn hắn tuyệt đối không có lường trước đến vân vũ một tư chất lại vẫn so long ngạo hoàng càng tốt hơn điều này làm hắn trong nội tâm lực lượng tăng nhiều long quốc có sợ gì chi hạ quốc đan hồng huyền quân giờ phút này nhưng lại có chút há hốc mồm cái này tình huống gì chẳng lẽ nói vân quốc muốn quật khởi tương lai muốn phản siêu long quốc sao tại sao có thể như vậy chúng ta hạ quốc mới vừa vặn âm thầm đầu nhập vào long quốc vân quốc tựu ra như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệp thiên tài lao thiên gia Ngươi tờ mở, con mụ nó. Tại chơi ta hạ quốc ca. Phu cận một tòa lầu các tầng cao nhất, mặc hành thư, Diệp Kỳ hai vị cựu trọng huyền quân đứng xa xa nhìn tiềm long đài bên trên tiềm long địa. Vân vũ một thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ mười lúc, liền đưa tới hai người chú ý. Xuất hiện tại tầng thứ mười một, liền làm cho hai người có chút kinh ngạc. Xuất hiện tại tầng thứ mười hai, hai người liên nhau cực kỳ động dung. Kiếm viện viện trưởng Diệp Kỳ sợ hãi thán nói, đây là làm sao vậy? Đồng nhất đại xuất hiện hai vị cao giai vương giả tư chất thiên tiêu, cho dù là tại Long Vương triều thời đại, đều là cực kỳ hiếm thấy tình huống như thế nào. trăm quốc chi vực mới vừa vặn khôi phục thiên địa số mệnh không lâu tự xuất hiện hai vị cao giai vương giả tư chất thiên tiêu mặc thư hành luốt vốt trong dâu có chút suy tư nói theo lão phu chi cách nhìn hẳn là trăm quốc chi vực thiên địa số mệnh bị huyền đế áp chế được quá lâu hiện tại huyền đế dư vi tiểu tán trăm quốc chi vực thiên địa số mệnh sống lại đem nên đón một cái buộc phát kỳ mà ngay cả cao giai vương giả tư chất đồng loạt xuất hiện kế tiếp một đoạn thời kỳ trăm quốc chi vực chỉ sợ hội vương giả xuất hiện lớp lớp diệp kỳ ngay vậy gật đầu cảm khái mà nói hiện tại hậu bối những thiên tài mới thật sự là vượt qua tốt thời đại a tương lai vương giả xuất hiện lớp lớp, trăm quốc chi vực thật sự là muốn nên đón võ đạo thịnh thế, so long vương triều thời đại còn muốn cường thịnh võ đạo thịnh thế. Dừng một chút, diệp kỳ lại nói, đến lúc đó, trăm quốc chi vực tất nhiên sẽ phát triển ra một cái vương mới hướng A, trăm quốc thời đại đem biến mất, cũng không biết cái đó một quốc gia. cuối cùng nhất có thể cười đến cuối cùng. mạc thư hành nói, long quốc ba đạo, hạ quốc ngung đốc, ba đại tông chủ quốc ở bên trong, chỉ có vân quốc, coi như không tệ, nếu thật muốn xuất hiện một cái vương mới hướng, ở này ba cái mẫu quốc tầm đó a. long quốc phát triển trở thành vương triều, trừ phi thiên nhạc thư viện cũng đúng, hướng long quốc thần vụ, nếu không. chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt hạ quốc ngu đốc không cùng long quốc chống lại thực lực phát triển trở thành vương triều khả năng hơi còn lại rất nhỏ vân quốc vốn cũng bị long quốc toàn diện áp chế bất quá ra một cái vân vũ mục tình huống nhưng lại có đi một tí biến hóa chỉ cần vân vũ mục có thể triệt để lớn lên muốn gặp nạn chỉ sợ sẽ là long quốc dùng vân quốc xử sự thái độ trở thành vương triều về sau có lẽ không đến mức độc tài thiên hạ có lẽ sẽ cho phép thiên nhạc thư viện tiếp tục tồn tại giao hóa thế nhân long quốc vương tộc một tay che trời trong nước không tông môn thế lực bất kỳ gia tộc nào đều là thần tử nhìn thấy vương tộc đều được quỳ lạy hành lễ long quân một lời đoạn bọn hắn sinh tử có thể nói là cái bá đạo độc tài đế quốc. Mà Vân quốc, tắc thì nhân nghĩa nhiều lắm, cho phép trong nước tông môn thế lực tuyển nhận đệ tử, truyền thụ võ đạo, đối với thế gia dòng họ cũng thái độ ôn hòa. Vân quốc trở thành vương triều, nhất thống trăm quốc chi vực, đối với Thiên Nhạc thư viện mà nói, muốn so với Long quốc nhất thống trăm quốc chi vực mạnh hơn nhiều. Quy một chương 411, hay vẫn là thị nữ. Chương 411, hay vẫn là thị nữ. Đại Vân phủ. Vân Quân Vân Đạt Tiên, thu được mới nhất tin tức, Vân Vũ mục xuất hiện tại Tiềm Long địa tầng thứ 12. Ha ha ha ha. Đạp Tiên Huyền Quân cười ha, ha thần sắc kinh hỉ tới cực điểm. Hắn là Nhân Dương Tú xuất hiện tại Tiềm Long Bia tầng thứ 12, mà đến tự mình đến đến Tiềm Long Thành, không nghĩ tới, còn có thể có như vậy tin hỷ, nữ nhi của hắn Vân Vũ Mục, vậy mà cũng xuất hiện tại Tiềm Long Bia tầng thứ 12. Đây chính là cao giai vương giả tư chất, Đạp Thiên Huyền Quân của tiểu, của ta Kỳ Lân Nhi, Kỳ Lân con à. Phù quân cũng không biết nói, ngươi có như thế yêu nghiệt nghịch lịch thiên chi tư, ha ha ha. Long ngạo hoàng tính toán cái gì? Nữ nhi của ta Vân Vũ Mục, mới là trăm quốc trì vực chính thức thiên tiêu. Tiếng cười mênh mông của tràn đầy cuồng ngạo cùng vui mừng. Đạp Thiên Huyền Quân thật cao hứng, tiếng cười truyền đi rất xa, mà ngay cả hắn Cự Trọng Huyền Quân khí tức đều tiết ra ngoài không ít, hình thành một cỗ kinh khủng uy áp, hướng tứ phương quyết tán. Tiêm Long thành ở bên trong, không biết võ giả đều cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng uy áp, ánh mắt nhao nhao hướng Đại Vân phủ nhìn sang. Tiêm Long trên quảng trường Huyền Quân cương giả, nguyên một đám nhìn về phía Đại Vân phủ, với tư cách Huyền Quân, bọn hắn tự nhiên là rõ ràng cảm ứng ra đến, là cửu trọng Huyền Quân khí tức. Quảng trường phủ cận lầu các tầng cao nhất, Mạc thư hành, Diệp Kỵ đều hướng Đại Vân phủ phương hướng nhìn thoáng qua, Mặc thư hành ha ha cười nói, Vân Đạp Thiên hiện tại, chỉ sợ cười đến liền miệng đều liệt ra. Diệp Kỵ cũng cười nói, Cao giai vương giả tư chất thiên tài, ra tại bọn hắn Vân hơn nữa hay vẫn là vân đạp thiên con gái hắn đương nhiên muốn đem miệng cười lệch ra đại long phủ long quân long tuyệt trần cũng trước tiên nhận được cái này tắc thì tin tức sau đó hắn liền cảm ứng được đại vân phủ ở bên trong đạp thiên huyền quân chuyển đến khí tức đạp thiên huyền quân là cười đến miệng lệch ra tuyệt trần huyền quân thì là tức giận đến cái mũi đều lệch ra hắn một trưởng chụp được đem trước mặt cái bản đập thành phân vụn giận không kềm được đáng giận quá tơ mơ con mụ nó đáng giận vì cái gì cao dai vương giả tư chất thiên kiêu sẽ xuất hiện tại vân quốc vì cái gì không có xuất hiện tại ta long quốc lão thiên ngươi con mụ nó bất công muốn hắn Long Quốc vương tộc tổ tiên từng là Long Vương triều vương tộc nhất mạch, tổ tiên hạng gì hiền hách vương giả xuất hiện lớp lớp. hơn nữa vạn năm trước khi Long tuyệt trần đám tổ tiên bọn họ tuệ nhãn thức anh hùng nhìn ra Tiêu Huyền là nhân trung trí Long đương Tiêu Huyền cùng Long Vương triều vương tộc quyết liệt lúc quyết đoán lựa chọn Tiêu Huyền hộ Tiêu Huyền chạy ra Long Vương triều cho nên về sau Tiêu Huyền trở thành huyền đế giết trở lại Long Vương triều Long tuyệt trần đám tổ tiên bọn họ không chỉ có không có theo Long Vương triều bị diệt ngược lại thụ huyền đế coi trọng bị huyền đế mang đến huyền đế đại lục trung vực an thân dừng chân phát triển lớn mạnh tại huyền đế đại lục trung vực Long Tuyệt Trần đám tổ tiên bọn họ phát triển đã đến cường thịnh nhất, thậm chí đều vượt qua Long Vương triều năm đó vương tộc chủ mạch, tại 8000 năm trước đã đản sinh ra một vị đế quân cường giả. Đáng tiếc, theo thời đại trôi qua, vị kia đế quân tổ tiên cũng vẫn lạc tại thời gian Trường Hà bên trong, Long Tuyệt Trần tổ tiên nhất mạch trải qua cực đoan huy về sau, liền dần dần xuống dốc. Đợi đến lúc ngàn năm trước khi, hay bởi vì phạm vào sai lầm lớn, kết quả gia tộc vương giả bị đại tiêu đế quốc chém hết, toàn tộc bị trục hồi Long Vương triều địa phương từng sống, tự sinh tự diệt, hết thảy lại về đến nguyên điểm. Cái này phiến địa vực, bởi vì Huyền Đế chém chết thiên địa số mệnh, Long thị cái này nhất mạch không cách nào xuất hiện vương giả, nhưng là cũng dựa vào thực lực cường đại, thành lập Long quốc, trở thành trăm quốc chi vực đệ nhất cường quốc. Ngày nay, khoảng cách huyền đế diệt Long vương triều đã qua trên vạn năm, cái này khiến địa vực thiên địa số mệnh bắt đầu xuống lại, Long tuyệt trần bản năng cho rằng trăm quốc chi vực tương lai tất nhiên thuộc tại Long quốc. Tương lai, Long quốc hội một lần nữa phát triển trở thành Long vương triều, cách xa nhau sau trưởng thành tiếp tục nhất thống trăm quốc chi vực, trở thành phiến địa vực duy nhất bá chủ. 60 năm trước, theo Long ngạo trương leo lên tiềm Long đài tầng thứ 11 kiểm nghiệm ra có được cao giai vương giả tư chất. Long tuyệt trần thập phần khẳng định cho rằng Long quốc thiên mệnh đã đến, hắn cảm tạ Lão Thiên gia làm cho hắn thấy được Long quốc nhất thống trăm quốc chi vực hy vọng. Nhưng là hôm nay theo Dương tú, Vân vũ một song song bị kiểm nghiệm ra có được cao dài vương giả tư chất, bảo ngày mai mệnh không tại Long quốc. Long tuyệt trần nổi giận, thập phần nổi giận, nổi giận phía dưới, hắn đồng dạng không có có thể khống chế ở tu vi của mình khí tức, có chỗ tiết ra ngoài, hình thành khủng bố uy áp mang tất cả bốn phương tám hướng. Tiêm Long thành phạm vi chỉ có lớn như vậy, chúng huyền quân cường giả đều có thể cảm ứng ra đến, Đại Long phủ ở bên trong cũng có một vị cựu trọng huyền quân, hẳn là Long quân tuyệt trần huyền quân không thể nghi ngờ. hắc <cười> long tuyệt trần ngươi bây giờ khẳng định cái mũi đều khí lệch ra a ha ha đạp thiên huyền quân cảm nhận được tuyệt trần huyền quân khí tức trong nội tâm càng là cao hứng tiềm long bí cảnh tầng thứ mười hai dương tú vân vũ mục tương đối mà đứng vân vũ mục leo lên tầng thứ mười một lúc dương tú long khí liền đạt đến mười một năm bộ dạng theo vân vũ mục leo lên tầng thứ mười hai dương tú long khí cũng đạt tới mười hai viên mãn dương tú lập tức cảm ứng được chính mình không hề bị phi hành cấm chế hạn chế tầng thứ mười hai đã là tiềm long đài tầng cao nhất đã không có phi hành cấm chế hạn chế đây chẳng phải là nói có thể tùy tiện tại tiềm long đài phi hành Dương tú còn không kịp đến thử, Vân vũ mục đã trừng mắt liếc hắn một cái, có chút dương đầu, nói: này, hiện tại cho ngươi làm Vân quốc phò mã, đủ chưa? Tuy nói Dương tú nhìn sờ soạn Vân vũ mục toàn thân, làm cho Vân vũ mục thập phần tức giận, nhưng trên thực tế, Vân vũ mục cũng không có muốn tới Dương tú phải lấy nàng phụ trách tình trạng. Vân vũ mục tin tưởng, Dương tú lúc ấy là vì cứu nàng, hơn nữa, nàng Đường Đường Vân quốc công chúa, xinh đẹp như hoa, còn thiên phú siêu quần, còn sợ tìm không thấy nam nhân? Thiên phú cao, cho dung mạo xinh đẹp nữ võ giả, tại võ đạo giới tiểu là cấp bậc quốc bảo tồn tại, thập phần hiếm thấy, một cái cấp thấp vương giả tư chất mỹ nữ. gả cho có được trung giai vương giả tư chất thiên tài hoàn toàn không có vấn đề còn sẽ có người muốn đoạt lấy thế nhưng mà Dương Tú nói nàng chỉ có thể đương thị nữ cái thanh này Vân Vũ Mục cho kích thích dựa vào cái gì ta chỉ có thể đương thị nữ Vân Vũ Mục trong nội tâm tức giận bất bình cho nên nàng nhất định phải chứng minh chính mình nàng muốn chinh phục Dương Tú làm cho Dương Tú chính miệng đáp ứng lấy nàng làm vợ đến lúc đó quyền chủ động mới tại Vân Vũ Mục trong tay nếu như Vân Vũ Mục cảm thấy Dương Tú đi mới chịu đáp ứng cảm thấy Dương Tú không được một cước đá văng ra làm cho Dương Tú thâm thụ đến bị người khinh thị tư vị. Cao giai vương giả tư chất mỹ nữ thiên tài, cái này trăm quốc chi vực, thế nhưng mà đốt đèn lồng đều tìm không thấy hiếm có tồn tại. Vân vũ mục hiện tại có đầy đủ võ liếng, đứng tại dương tú trước mặt dương đầu. Bất quá, dương tú cũng không có như Vân vũ mục dự kiến, đối với nàng giật này mình tâm duyệt thần phục Dương tú đối với Vân vũ mục biểu hiện là thật bất ngờ, cái này không giả, nhưng là, nhưng hắn là nghe nói qua thần giới bí văn người, nhưng hắn là tam đại thị tộc long chủ, nhưng hắn là người mang thần kiếm, tương lai muốn phi thăng thần giới người, tầm mắt hạng gì cao tuyệt. Đừng nói là Cao giai vương giả chi tư, coi như là đế quân chi tư, dương tú cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Hướng chi thanh long hi hi mười chín tuổi cựu trọng huyền quân tu vi cũng chỉ có thể làm thị nữ của hắn vân vũ mộc tuy nhiên thiên phú yêu nghiệt có thể cùng thanh long hi hi vừa so sánh với lại còn chỗ thua kém không ít cho nên dương tú đối với vân vũ mộc ha ha cười cười không đủ ngươi thực muốn lấy thân báo đáp hay vẫn là chỉ có thể làm ta thị nữ Quy một chương bốn trăm mười hai toàn bộ cất đoạn chương bốn trăm mười hai toàn bộ cất đoạn dương tú cùng vân vũ mộc nói chuyện cũng không có cố ý để thấp âm lượng xì xào bàn tán mà là bình thường nói chuyện với nhau ở đây hậu bối thiên tài mỗi cái đều là tụ linh cường giả thị lực Hai lực đều cực kỳ cường kiện, chú ý của bọn hắn lực chính đặt ở Tiềm Long đại tầng thứ 12 Vân Vũ Mục, Dương Tú trên người, hai người thần thái, nói chuyện, tự nhiên là thấy rất rõ ràng, nghe được thanh thanh sở sở. Nghe Vân Vũ Mục nói muốn cho Dương Tú làm Vân Quốc phò mã, chúng hậu bối thiên tài, nguyên một đám hướng Dương Tú quang dùng ánh mắt hâm mộ. Vân Vũ Mục dung mạo khinh thành, là trăm quốc chi vực đệ nhất mỹ nhân, bản thân hay vẫn là cao giai vương giả tư chất thiên chi tiểu nữ, tại chúng hậu bối thiên tài xem ra, ai muốn có thể lấy nàng, quả thực tiểu là tám đời đã tu luyện phúc phận. Bất quá, Dương Tú trả lời, nhưng lại làm cho chúng hậu bối thiên tài mở rộng tầm mắt. dương tú vậy mà nói vân vũ mục đối với hắn lấy thân báo đáp chỉ có thể làm thị nữ kháo chúng hậu bối thiên tài nguyên một đám trong nội tâm đối với dương tú tức giận mắng làm cho vân vũ mục như vậy thiên tri tiểu nữ làm thị nữ thật sự là dám khai như vậy khẩu không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao cho dù là long Nạo trương long thiên phong những cùng này vân vũ mục còn sống chết chi thủ Long quốc hậu bối thiên tài nghe xong dương tú lời nói đều cảm thấy dương tú cần ăn đòn cùng là cao giai vương giả tư chất thiên tiêu dương tú có tư cách gì làm cho vân vũ mục làm thị nữ chúng hậu bối thiên tài trong nội tâm đều tức giận bất bình vân vũ mục Dùng thân phận của ngươi, dung mạo, tư chất, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy, như thế nào hội vừa ý Dương Tú loại này xem ngươi như cọm rơm cái rác người. Hắn cho ngươi làm thị nữ, ha ha. Là muốn cho toàn bộ trăm quốc chi vực đều đối với Vân quốc cười đến dụng răng sao? Long Nạo Trương đứng tại tầng thứ 10, cười lạnh nói, nhìn về phía trên, hắn tựa hồ là tại vì Vân Vũ một bên vực kẻ yếu, trên thực tế, là châm ngòi Vân Vũ Mục cùng Dương Tú quan hệ. Theo hai người nói chuyện nhìn ra được, giữa hai người tựa hồ đã xảy ra một điểm câu chuyện. Long Nạo Trương cũng không muốn hai cái cao dài vương giả tư chất thiên tiêu Quan hệ sự hòa thuận liên khởi tay để đối phó Long Quốc, tự nhiên là muốn nắm lấy cơ hội, đem hai người phân hóa. Người bên ngoài cũng như cuộc đời này khí, với tư cách người trong cuộc Vân Vũ Mục, tự nhiên càng là tức giận đến phát run. Nhất là bị Long Nạo Trương một kích, Vân Vũ Mục càng là phẫn nộ. Chính mình đường đường công chúa của một nước, có được cao giai vương giả tư chất, hơn nữa mỹ mạo động lòng người, có thể nói là muốn thân phận có thân phận, muốn tư chất có tư chất, muốn tướng mạo có tướng mạo, coi như là gà cho đông cực chi vực tiên chi tiêu tử đều đầy đủ. Có thể dương tú. Lại còn là nói nàng chỉ có thể đương thị nữ của hắn, thật sự là lẽ nào lại như vậy? vân vũ mục lập tức nổi trận lôi đình nhìn xem dương tú ánh mắt hung ác muốn cho ta đường người thị nữ phải xem nơi có hay không tư cách này chúng ta tới một lần nhìn xem ai đem ai manh xuống này nói xong vân vũ mục liền muốn động thủ veo thoáng một phát dương tú phóng lên trời thân thể trên không trung sẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi xuống phía dưới rơi vào tầng thứ 11. một dương tú cũng không có cùng vân vũ mục giao thủ ý niệm trong đầu tuy nhiên thực lực của nàng rất cường, dương tú ngược lại không đến mức sợ nàng chỉ là hai người đều leo lên tầng thứ mười hai tầng đó lại không có ân đoán không cần phải giao thủ Dương Tú quay đầu lại nhìn Vân Vũ Mục một liếc, nói: "Thì thí thì không cần, ta cũng không thiếu thị nữ, ngươi không muốn làm cũng không cần làm, ta lại không có cho ngươi cần phải làm, làm gì tức giận." Dương Tú lại nói tiếp nhẹ nhàng linh hoạt, Vân Vũ Mục nghe được nhưng lại tức giận được vô cùng. Còn không đợi Vân Vũ Mục nói cái gì nữa, Dương Tú lại đã bay lên trời, hướng tầng thứ 10 rơi đi. Chúng hậu bối thiên tài gặp Dương Tú vậy mà có thể tại tiềm long đài bên trên tùy ý phi hành, hơn nữa còn có thể theo cao tầng tiến về tầng dưới, nguyên một đám ánh mắt kinh hãi. Tiềm long đài quy tắc một trong là không thể theo cao tầng phản hồi tầng dưới, muốn muốn phản hồi. Chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tan hết long khí, bị Tiềm Long Đài sắp xếp chen đi ra, sau đó theo tầng thứ nhất một lần nữa bắt đầu. Như Dương Tú như vậy, một tầng một tầng xuống, cái này là không thể nào sự tỉnh. Có thể điều đó không có khả năng sự tình, Dương Tú làm được. Giờ khắc này, mà ngay cả Vân Vũ Mục trong nội tâm đều chấn động. Nàng xem thấy Dương Tú đỉnh đầu 12 trượng viên mãn long khí, như có điều suy nghĩ. Dương Tú có thể ở Tiềm Long Đài tùy ý phi hành, hoàn toàn chính xác té ngã đỉnh 12 trượng viên mãn long khí có quan hệ. 12 trượng viên mãn long khí, ý nghĩa võ giả tư chất, vượt qua Tiềm Long Đài tư chất khảo thí cực hạn. Ai có thể đạt tới cái này cực hạn, ai liền có thể đủ đạt được hạng nhất đặc quyền, tại Tiềm Long Đài tự do phi hành. Đây là Long Vương Triều thành lập Tiềm Long Đài lúc, đối với cao cấp nhất yêu nghiệt thiên tài, một loại ẩn hình bán thường. Cho dù là Long Vương Triều thời đại, có thể leo lên tầng thứ 12 thiên tài đều thập phần hiếm thấy, có thể đem long khí hấp thu đến 12 trượng viên mãn, càng là như Phượng Mao Lân Giác, mấy ngàn năm cũng có gặp. Cho nên, mặc dù là Long Vương Triều thời đại, cũng không có nhiều người biết rõ Tiềm Long Đài cái này ẩn hình bản hiện tại, càng là không, có ai biết. Long Nạo Trương gặp Dương Tú hướng tầng thứ bay tới, sắc mặt đại biến. Hắn không biết Dương Tú vì sao có thể tại tiềm Long Đại tự do phi hành, nhưng hắn biết rõ Dương Tú đến tầng thứ mười, hắn khẳng định phải gặp nạn. Dương Tú đạp mạnh chân tầng thứ mười, bốn phương tam hướng, trận Văn hiển hóa, ba thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm nổ bắn ra mà ra, vận dụng tam quang đồng trần kiếm trận. Đồng thời nguyên khí cực hạn vận chuyển, kiếm ý cực hạn bộc phát, sau sướng sống lưng, lóe sáng khởi sáng chói kiếm quang, kiếm cốt chi lực cũng hoàn toàn tối động. Dương Tú trực tiếp buộc phát ra mạnh nhất công kích trạng thái, ba thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm như là ba khoa tinh thần hợp thành một đường, hướng Long Nạo Trương quanh tới, ra tay đồng thời Dương Tú lệnh quát một tiếng. Tiểu tiểu tử ngươi lắm miệng. Kết quả rõ ràng, Long Ngạo Trương bị toàn lực ra tay Dương Tú, một kích liền oanh ra Tiềm Long Đài. Hắn thật vất vả hấp thu đến 9 trượng hơn Long khí, lại bị Tiềm Long Đài trận pháp tức đoạt cái tinh quang, chật vật ngã tại mặt đất. Long Nạo Trương quả thực muốn giận điên lên, hắn đã là lần thứ ba bị oanh hạ Tiềm Long Đài, lần thứ ba bị tức đoạt sở hữu Long khí. Chính mình chính là Đường Đường Long Quốc vương tử, có thể leo lên Tiềm Long Đài tầng thứ 10, có được vương giả chi Tư thiên chi tiêu tử, thậm chí liên tục 3 lượt Long khí bị đoạt, liên tục 3 lượt bị ném hạ xuống địa, cái này quá mờ con mù nó, thẳng rồi. Long Nạo Trương quả thực muốn chạy ra nước mắt đến nhìn xem long Nạo trương bị oanh hạ lôi đài chúng hậu bối thiên tài trong nội tâm đều mãnh liệt thần sắc chấn động những cùng kia dương tú từng có quan hệ hậu bối thiên tài nguyên một đám thần sắc đại biến vẻ mặt đắng chắt cùng người bài. dương tú đem long Nạo trương oanh hạ tiềm long đài về sau lại phi đến tầng thứ tám tầng thứ tám có hai người long thiên phong hạ hạo lâm rất nhanh long thiên phong hạ hạo lâm lần lượt bị oanh hạ tiềm long đài đỉnh đầu long khí toàn bộ đều bị tước đoạt được không còn một mảnh dương tú tiếp tục xuống tầng phi hành sầm thiếu xuyên ba lục minh chu lưu vân chờ chờ chờ, chờ cùng dương tú từng có quan hệ hậu bối thiên tài nguyên một đám bị theo tiềm long đài bên trên đánh xuống bọn hắn long khí toàn bộ đều bị trận pháp tất đoạn nói cách khác tuy nhiên bọn hắn tại bên ngoài tiềm long địa bên trên bài danh vẫn còn nhưng là bọn hắn hấp thu long khí nhưng lại một chút cũng không có thừa toàn bộ đều bị tất đoạn long khí hấp thu về sau trước lên đỉnh đầu hiển hóa phải đợi tiềm long đài một lần nữa phong ấn về sau chúng hậu bối thiên tài ly khai tiềm long bí cảnh thời điểm mới có thể dung nhập trong cơ thể vô luận là đối với thân thể cường hóa hay vẫn là tu vi tăng lên đều có tốt chỗ nhưng bây giờ long ngạo trương hạ hạo lâm bọn người long khí đều bị tất đoạn cái này ý nghĩa bọn hắn tại tiềm long đài bên trên đạt được chỗ tốt là không. quy một chương 413, long có người. chương 413, long có người. tiềm long đài bên ngoài hội tụ hơn 30 vị hậu bối thiên tài. trước khi vây giết dương tú lúc có hơn trăm vị hậu bối thiên tài ra về sau, dương tú trong chiến đấu tự nhiên không nhớ được tất cả mọi người. nhưng là những gia tay kia cực kỳ ra sức, dương tú nhưng lại nhớ kỹ cho nên nguyên một đám đưa bọn chúng oanh rơi xuống tiềm long đài. nếu như dương tú là bình thường trèo lên tiềm long đài một tầng một tầng hướng bên trên, bọn hắn tự tính toán bị hạ tiềm long đài, còn có tiếp tục lên đài hấp thu long khí cơ hội. nhưng bây giờ. dương tú có thể tại tiềm long đài tự do phi hành tùy thời cũng có thể tiến về bất luận cái gì một tầng dương tú đưa bọn chúng anh ra tiềm long đài về sau chỉ cần bọn hắn lại trèo lên tiềm long đài dù là mới lên tới tầng thứ nhất dương tú tựu sẽ ra tay đưa bọn chúng anh ra đi tại dương tú tại bọn hắn một tia long khí cũng đừng hấp thu đến theo như dĩ vãng lệ cũ tại tiềm long đài hấp thu long khí thiên tài ly khai tiềm long bí cảnh về sau dùng không được bao lâu sẽ đột phá một trọng cảnh giới hấp thu long khí càng nhiều đột phá tu vi tốc độ càng nhanh dương tú làm cho bọn hắn một tia long khí đều hấp thu không đến chẳng khác gì là đã đoạn bọn hắn cái này cơ duyên làm cho bọn hắn lòng nóng như lửa đốt dương tú ngươi không phải muốn cùng ta long quốc không chết không ngất sao long ngạo trương phẫn nộ giống to dương tú lạnh lùng nhìn xem hắn nói long ngạo trương ta cùng với long quốc tầm đó nguyên gốc điểm ân đoán đều không có là ngươi không nên sinh sự từ việc không đâu chọn khởi sự đoan ta bất quá là phụng bồi mà thôi long ngạo trương quát ngươi để cho ta bên trên tiềm long đài trước khi ân đoán xóa bỏ dương tú ha ha cười cười long ngạo trương ngươi có phải hay không đầu chỉ để cho con lửa nó đá câu không thủ tiêu ta định đoạn ngươi tính toán thơm bơ vậy sao ngươi nói thủ tiêu tiểu thủ tiêu Long Nạo Trương trong hai mắt nổ bắn ra mãnh liệt sát ý, nói: Ra tiềm Long bí cảnh, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Tú thần sắc lạnh nhạt, hy vọng Long Quốc những người khác không giống ngươi đồng dạng ngu xuẩn, nếu không, ngươi hôm nay, tựu là Long quốc ngày mai. Long Nạo Trương lửa dẫn ngút trời, uốn vọng: Ta Long quốc chính là trăm quốc chi vực đệ nhất cường quốc, tự coi như ngươi có cao giai vương giả tư chất thì như thế nào? Cùng Long quốc là địch, ngươi căn bản phát triển không đứng dậy, sẽ chết oan chết uổng. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, chúng ta đây cho xem, đã đến mọi giới, nhìn xem là ta chết trước, hay vẫn là ngươi trước vòng? Có Dương Tú tại, Long Nạo Trương bọn người. căn bản lên không được Tiềm Long Đài, chỉ có thể nhìn Tiềm Long Đài bên trên những thứ khác hậu bối thiên tài trong nội tâm hâm mộ. Tiềm Long Đài bên trên hậu bối những thiên tài, nguyên một đám âm thầm may mắn, phản đối Dương Tú ra tay qua, may mắn chính mình không có trêu chọc qua Dương Tú, đối với Dương có ra tay qua, may mắn chính mình chỉ là làm làm bộ dáng, cũng không có ra sức công kích, nếu không, hôm nay tựu cùng Tiềm Long Đài bên trên long khí vô duyên rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đương Tiềm Long Đài xuất hiện thời gian, đã đến 24 tiếng đồng hồ cả, Tiềm Long Đài phong ấn chất pháp, lại lần nữa mở ra. Tiềm Long Đài bên trên hậu bối những thiên tài đỉnh đầu long khí đều hướng trong cơ thể trôi vào cùng huyết nục của bọn hắn nguyên khí dung hợp cùng một chỗ chỉ cần ngày sau luyện hóa liền có thể đủ cường hóa thân thể tăng lên tu vi theo tiềm long đài phong ấn trận pháp mở ra chúng hậu bối thiên tài nguyên một đám bị truyền tống đến ngoại giới tiềm long bí cảnh lại đến phong ấn kỳ cần 60 năm về sau mới có thể tiếp tục mở ra tiềm long trên quảng trường tiềm long địa hơi khẽ chấn động tách ra ánh sáng mạnh liệt mang như là một đạo cổ sáng trùng thiên đây là tiềm long bí cảnh đóng cửa điềm báo các quốc gia huyền quân cường giả đều hướng bốn phía thối lui đem tiềm long quảng trường làm cho đi ra rất nhanh một mảng lớn hậu bối thiên tài xuất hiện tại tiềm long quảng trường chúng huyền quân cương giả nguyên một đám ánh mắt tạo động đều đang tìm kiếm lấy dương có vân vũ Mục hai vị này cao giai vương giả thiên tiêu thân ảnh vèo một đạo thân ảnh loay lên vân vũ một vừa mới hiện thân vân quốc kiếm nhất huyền quân liền xuất hiện tại nàng bên cạnh thần sắc cảnh giác vân vũ một có cao giai vương giả tư chất từ giờ trở đi chính là nó vân quốc cơ bảo là vân quốc từ trên xuống dưới người trọng yếu nhất tuyệt đối phải bảo vệ tốt dương tu xuất hiện mặc dù không có người ra hiện tại hắn bên cạnh bảo hộ hắn nhưng là từng tia ánh mắt tập trung tại trên người hắn nhìn xem hắn mọi ánh mắt đều một mảnh ôn hòa kinh ngạc vũ đình huyền quân cái thứ nhất hướng dương tú đã đi tới ý cười đầy mặt nói chúc mừng chúc mừng chúc mừng dương tú công tử trở thành đang tiến hành tiềm long bảng thứ nhất dương tú công tử thiên phú tuyệt thế van dội cổ kim thật sự là anh hùng xuất thiếu niên luận thiên phú tư chất thật sự là đương thời đệ nhất nhân a dương tú kinh ngạc nhìn vũ đình huyền quân liếc vị này hình như là long quốc thất trọng huyền quân a đối với ta khách khí như vậy long ngạo trương long Tiên phong chờ long quốc thiên tài hậu bối gặp vũ đình huyền quân đối với dương tú như thế tán thưởng thậm chí có thể nói là vượt mức ngựa lập tức liền sử cái này kịch bản không đúng Thiên Nhạc Thư Viện Thuần Phong Huyền Quân nhìn Vũ Đình Huyền Quân liếc, Dương Tú không có ra trước khi đến, hắn nhìn xem Dương Tú tại tiềm Long Bia bên trên hình ảnh, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Hiện tại, nhưng lại đối với Dương Tú vẻ mặt cười dịu dàng, thật đúng là lượng đầu khẩu Phật tâm xả. Thuần Phong Huyền Quân cũng hướng Dương Tú đi tới, mới mở miệng tiểu thẳng vào chủ đề, Dương Tú, Thiên Nhạc Thư Viện mời ngươi gia nhập. Dương Tú nhìn xem Vũ Đình Huyền Quân, lại nhìn xem Thuần Phong Huyền Quân, còn chưa mở khẩu, Vũ Đình Huyền Quân lại đã nói, Dương Tú, luận tu luyện bảo địa, Long Quốc một chút cũng không thể so với Thiên Nhạc Thư Viện trên lệnh. Thiên Nhạc Thư Viện học sinh có thể đạt được tu luyện nguyên có hạn. Mà Long Quốc có thể nghiêng một quốc gia chi lực, đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, dùng tư chất của người, chỉ có tại Long quốc mới có thể phát huy ra chói mắt nhất hạ quang. Dương tú đến ta Long quốc tu luyện a, đem ngươi trở thành trăm quốc chi vực tài nguyên nhất nhiều người. Long quốc Dương tú tự nhiên là sẽ không đi, bất quá đối phương nói được tốt như vậy nghe, Dương tú muốn nhìn một chút. Long quốc nguyện ý vì mình khai ra rất cao bảng giá, liền không có trực tiếp từ chối. Dương tú nhìn xem Vũ đình Huyền quân, nói, vị này Huyền quân, tông chủ của ta quốc thế nhưng mà Hạ quốc gia nhập Long quốc không ổn đâu. Vũ đình Huyền quân nói, không có gì không ổn. Hạ quốc hiện tại đã đầu phục Long quốc, Hạ quốc Hạ thuộc quốc, tự là Long quốc Hạ thuộc quốc. Theo Vân Vũ Mộc Ly khai tiềm Long bí cảnh, Hạ quốc câm thầm đầu nhập vào Long quốc sự tình, tự nhiên sẽ truyền tin. Vũ Đình Huyền quân tự nhiên là trực tiếp nói ra. Lời vừa nói ra, tiềm Long trên quảng trường Huyền quân cường giả, cả đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhất là Hạ quốc Hạ thuộc quốc Huyền quân các cường giả, bọn hắn chỗ quốc độ, cùng Long quốc Hạ thuộc quốc một mực đối địch, chiến loạn không ngừng. Hiện tại Hạ quốc vậy mà đầu phục Long quốc, bọn hắn cũng biến thành Long quốc Hạ thuộc quốc. Cái này nói đùa gì vậy? Theo Huyền quân cường giả nhìn xem Hạ quốc đan hồng Huyền quân, vẻ mặt không dám tin thần sắc. Dương tú sớm đã biết được, tự nhiên thần sắc như thường, hắn hướng Long Nạo Trường, Long Tiên Phong bọn người nhìn thoáng qua, nói: Long quốc là trăm quốc chi vực đệ nhất cường quốc, trong nội tâm của ta thật là hướng tới, thế nhưng mà tiến đến Long quốc tu luyện, sợ là không có cái này duyên phận, các ngươi Long quốc trương thân vương tại tiềm Long bí cảnh trong nhưng là phải đem ta gây nên vào chỗ chết. Hơn nữa hắn còn nói rồi, ly khai tiềm Long bí cảnh, hắn chịu sẽ khiến Long quốc huyền quân cường giả giết ta, ta cái đó còn dám đi Long quốc à? Không dám đi, không dám đi. Long Nạo Trường sắc mặt cứng đờ, một cỗ dự cảm bất hảo bao phủ trong lòng. Quy một chương bốn trăm mười bốn, huyền quân. chương 414, chê bữa huyền quân. Vân Vũ Mục tại kiếm nhất huyền quân bên hai, thấp giọng đang nói gì đó, đem nàng tại Tiềm Long Bí cảnh bên trong tao nộ nói ra. Kiếm nhất huyền quân, nghe được mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ, nhìn xem hạ quốc mấy vị huyền quân, trong mắt hiển thị rõ sát cơ. Ngươi phản bội, nhất bị hận, Long quốc vốn là đối địch quốc, tại Tiềm Long Bí cảnh trong công kích Vân quốc hậu bối thiên tài, tuy nhiên đáng hận, nhưng ở hợp tình lý, có thể hạ quốc, vốn là Vân quốc liên bang, lại âm thầm rủ bọn Minh Hữu cùng Long quốc liên hợp, sát hại Vân quốc hậu bối thế tài, loại hành vi này, quả nhiên là ác liệt tới cực điểm. nếu không có tại tiềm long thành ở bên trong kiếm nhất huyền quân chỉ sợ nhịn không được chính mình lựa giận trực tiếp tự muốn động thủ tiềm long thành ở bên trong cấm động thủ là thiên nhạc thư viện quy củ cũng là ba đại tông chủ quốc ở giữa ước định kiếm nhất huyền quân mặc dù cực đoan phẫn nộ cũng sắp xuất hiện tay ý niệm trong đầu áp xuống dưới đan hồng huyền quân cảm ứng được rất nhiều huyền quân cường giả ánh mắt ho nhẹ một tiếng nói sở hữu hạ quốc hạ thuộc quốc đều nghe cho kỹ từ nay về sau long quốc là hạ quốc minh hữu hạ quốc không hề đảm nhiệm mẫu quốc tông chủ của các ngươi thủ đô chuyển thành long quốc Long quốc hạ thuộc quốc nhóm, nguyên một đám hắc hắc cười lạnh, hạ quốc hạ thuộc quốc nhóm, theo chân bọn họ trước khi đều là đối địa quốc, giúp nhau tầm đó đều có ân oán, hiện tại bọn hắn cũng biến thành long quốc hạ thuộc quốc, nhưng là luận địa vị. Nào có bọn hắn những vốn này tiểu long quốc hạ thuộc quốc địa vị cao. Về sau đều là long quốc hạ thuộc quốc, địa vị lại phân biệt dị, tự nhiên là muốn hảo hảo trả thù một phen. Về phân hạ quốc hạ thuộc quốc nguyên quân, có thở dài, thần sắc bất đắc dĩ, có tức giận hừ, thần sắc phẫn nộ, cho dù là tình thế không do người, nhưng trong lúc đó đội môn đỉnh cũng làm cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Vô Dương Huyền Quân, Vô Nhai Huyền Quân, Trạch Thiên Huyền Quân đều vừa sợ vừa giận, liên nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào quyết đoán. Các quốc gia Huyền Quân, bởi vì Hạ Quốc đầu nhập vào Long Quốc mà trong nội tâm kinh ngạc, Long Nạo Trường, Long Thiên Phong chờ Long Quốc hậu bối thiên tài, giờ phút này nhưng lại vẻ mặt khó chịu. Bọn hắn tại tiềm Long đài đều bị Dương Tú vang đi ra, một tia Long khí cũng không có hấp thu đến, ra tiềm Long bí cảnh, vốn tưởng rằng Long quốc hội thu thập Dương Tú, không nghĩ tới. Vũ Đình Huyền Quân đối với Dương Tú rất là khách khí. Trái lại, nghe xong Dương Tú lời nói, Vũ Đình Huyền Quân hết sức tức giận hướng Long quốc hậu bối thiên tài nhìn sang. vũ đình huyền quân nhìn xem long ngạo trương trầm giọng hỏi ngạo trương dương tú công tử nói là sự thật sao long ngạo trương tức giận mà nói là hắn không đem ta long quốc để vào mắt đáng chết tại tiềm long đài hắn đem chúng ta long quốc hậu bối thiên tài toàn bộ đều anh đi ra để cho chúng ta đều một tia long khí cũng không có hấp thu đến vừa nhắc tới long khí long ngạo trương liền càng nói càng giận nhìn xem dương tú trong mắt sát cơ lại mãnh liệt mà ra hồ đồ vũ đình huyền quân trầm giọng nói các ngươi những hậu bối này thiên tài nguyên một đám huyết khí phương cương tuổi trẻ khí thịnh nói chuyện lên đến tự nhiên không che đậy miệng nhưng đây đều là nói nhảm đảm đường không nội thực nói chuyện đồng thời, vũ đình huyền quân sợ long nạo trương nói tiếp ra kịch liệt lời nói đến trực tiếp đối với long nạo trương thần hồn truyền âm, nạo trương tại tiềm long thành chúng ta không núp ních được dương tú, dương tú tiến vào thiên nhạc thư viện, chúng ta càng khó động đến hắn, muốn muốn diệt trừ hắn, phải đưa hắn hống hồi long quốc, đã đến long quốc, muốn hắn sinh muốn hắn chết, còn không phải chúng ta một câu sự tình. long nạo trương nghe xong vũ đình huyền quân truyền âm, mới biết được vũ đình huyền quân đối với dương tú một trầu tặng dương, nguyên lai là vì lừa gạt dương tú, chỉ là vì đem dương tú lừa gạt hồi long quốc mà thôi, trong nội tâm vui vẻ, lập tức long nạo trương trong mắt sát ý dấu kỹ. Vũ Đình Huyền Quân nhìn về phía Dương Tú, thần thái ôn hòa, mặt mũi tràn đầy như tắm gió xuân vui vẻ, nói: "Dương Tú công tử, Long Nạo Trương cùng ngươi đồng dạng, đều là người trẻ tuổi, khí chạy lên não liền không che đậy miệng, nhưng những lời kia đều là do không phải thật, ngươi đừng để ý. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Long Quốc, Long Quốc nhất định cho ngươi tốt nhất tài nguyên, Long Quốc tuyệt đối hộ ngươi chu toàn, hơn nữa, ngươi tại Long Quốc địa vị, tuyệt đối không tại vương tử phía dưới. Ngươi có thể tu luyện Long Quốc chi cao võ đạo truyền thừa, có thể đi Long Quốc bảo khí vi chọn lựa tùy ý một kiện huyền giai linh bảo. Đã đến Long Quốc, ngươi biết dùng tốc độ nhanh nhất lớn lên, trở thành vương giả. Long quốc trí cao võ đạo truyền thượng, huyền giai linh bảo ban thưởng. Nhưng đối với này các quốc gia hậu đối thi tài, đích thật là có rất mạnh sức hấp dẫn. Dương tú ánh mắt sáng lời, vẻ mặt hưng phấn bộ dạng, nhìn Long nạo trương liếc, đem trên mặt vẻ hưng phấn để ép xuống dưới. Dương tú chỉ vào Long nạo chưa nói, ta không tin được hắn, hắn lại tìm Long bí cảnh trong muốn giết ta, liền cái xin lỗi đều không có, ta hay vẫn là gia nhập Thiên nhạc thư viện so sánh ổn định. Thuần phong huyền quân thật đúng là cho rằng Dương tú bị Vũ đỉnh huyền quân thuyết phục, vội vàng nói, Dương tú, Thiên nhạc thư viện có lẽ cho không được ngươi Long quốc như vậy tài nguyên, nhưng là ngươi tại Thiên nhạc thư viện tuyệt đối an toàn, hơn nữa. Thiên Nhạc thư viện cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, quyết không vùi không có thiên phú của ngươi. Vũ Đình Huyền Quân cũng cho rằng Dương Tú động tâm rồi, gặp có hy vọng giao Dương Tú khích lệ đến Long Quốc, cái đó sẽ buông tha cho Quách ngạo Trương, hiện tại cho Dương Tú công tử xin lỗi. Long Nạo Trương sững sờ, cái gì? Ta cho hắn xin lỗi. Vũ Đình Huyền Quân nói, đúng, cho Dương Tú công tử xin lỗi, xuất ra thành ý của ngươi. Nói xong lại đối với Dương Tú nói, Dương Tú công tử, người trẻ tuổi nhà, không đánh nhau thì không cần biết, Long Nạo Trương hướng ngươi thành tâm xin lỗi, ta đại biểu Long Quân cho ngươi cam đoan, đã đến Long Quốc, Long Nạo Trương tuyệt đối sẽ không hại ngươi nữa. Nguyên thủ Long quốc toàn lực bồi dưỡng chính là Long quốc thánh tử địa vị có thể cùng Long quốc thái tử Long ngạo hoàng đặt song song vẫn còn Long ngạo trương phía trên có thể mệnh lệnh Long ngạo trương làm việc như thế nào Dương tú lại có chút hưng phấn bộ dạng nhìn Long ngạo trương liếc nói như vậy a ta xem hắn có hay không thành ý a Long ngạo trương đè nén lửa giận trong lòng thầm nghĩ đã đến Long quốc xem ta sửa trị không chết được ngươi hắn đi đến Dương tú trước mặt nói tiềm Long bí cảnh ở bên trong là ta không đúng Dương tú ta hướng ngươi xin lỗi Dương tú buông, buông tay cứ như vậy thành ý đâu Long ngạo trương hít sâu một hơi nói. như thế nào mới tính toán thành ý dương tú mỉm cười ít nhất trước cho mình đến một cái ta ta long ngạo trương lập tức âm điệu đề cao vài phần người nói cái gì Buồn vương tử thân phận gì long ngạo trương lời còn chưa nói hết dương tú liền đánh gãy không có thành ý quên đi vũ đình huyền quân nhìn long ngạo trương liếc ngạo trương long ngạo trương ngạnh xanh xanh đem lửa giận lại để ép xuống dưới ba một tiếng cho một chính mình một cái tát nói dương tú là ta sai rồi xin tha thứ nhìn xem long ngạo trương vẻ mặt biệt khuất bộ dạng dương tú tâm tình lập tức liền tốt lên rất nhiều ha ha cười cười tiếp tục long nạo trương rốt cục kiềm phản ứng quát, nói một cái tát, ngươi đùa bớt ta. Dương tú hướng Vũ đình Huyền quân nhìn lại, ngươi xem, hắn hay vẫn là không có thành ý a? Vũ đình Huyền quân cũng không phải là kẻ ngu dốt, chỉ là một lòng muốn Dương tú lựa gạt hồi Long quốc, cho nên mới bị Dương tú lừa. Hiện tại, nhìn xem Dương tú bộ dạng, hắn cái đó còn không biết, Dương tú căn bản cố ý treo đùa hắn, tốt mượn cơ hội hướng Long ngạo trương trả thù. Vũ đình Huyền quân sắc mặt thoáng cái liền âm trầm xuống. Quy một chương bốn trăm Long quân mở miệng. Chương bốn trăm Long quân mở miệng. Vũ đình Huyền quân nghiêm túc nhìn xem Dương tú, thanh âm lạnh lùng. dương tú công tử long ngạo trương đã xuất ra thành ý của hắn có thể ngươi lại nói không giữ lời cái này không tốt sao dương tú biết rõ còn muốn lừa gạt long ngạo trương quốc chính mình một cái tắt là khó khăn không cần lại chơi tiếp tục ha ha cười nói ta có nói qua nhất định đi long quốc sao có long ngạo trương tại ta tuyệt sẽ không đi nếu như hắn không có ta ngược lại là có thể lo lo lắng lắng long ngạo trương rốt cuộc nhịn không nổi nữa ngươi đây là tại muốn chết vũ đình huyền quân cũng lạnh siêu siêu mà nói dương tú ngươi đây là tại chơi hỏa sẽ không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao dương tú thản nhiên nói vị này huyền quân các ngươi long quốc nghĩ như thế nào ta còn không biết ấy ư, ta cũng khuyên các ngươi một câu, ngàn vạn đừng đùa hỏa, nếu không hội tự tiêu. ha ha ha, vũ đình huyền quân lệnh cười rộ lên, đã xé toan ra mặt, trong mắt của hắn sát ý tự nhiên là không hề giữ lại phóng thích mà ra, nói, ngươi nếu là đã trưởng thành là vương giả, có tư cách tại long quốc trước mặt nói những lời này, hiện tại, ngươi bất quá là có cao giai vương giả tư chất mà thôi, chờ ngươi thành vương, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, cùng ta long quốc là địch, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến thành vương ngày nào đó? chớch dương tu chép miệng chớ lưỡi, nói, sớm đã biết rõ. Ngươi cùng Long Nạo Trương là một bộ sắc mặt, hắn đã từng nói qua lời kịch, ngươi còn muốn nói nữa một lần, có thể hay không có chút mới lạ hay sao? Các quốc gia huyền quân, nhìn xem Dương Tú đều vẻ mặt kinh ngạc, các quốc gia hậu bối thiên tài, càng là thần sắc khiếp sợ. Vũ Đình huyền quân thế, nhưng mà một vị thất trọng huyền quân, danh chấn trăm quốc chi vực cường giả, hơn nữa hay vẫn là Long Quốc Vương tộc chi nhân, Dương Tú bất quá một cái tụ linh hậu bối, đối mặt Vũ Đình huyền quân uy hiếp, vậy mà không hề sợ hãi, còn dám nói như thế, quả nhiên là làm cho người giật mình. Một vị thất trọng huyền quân, hạng gì uy thế, đừng nói là các quốc gia hậu bối thiên tài, cho dù là các quốc gia huyền quân cường giả, đều không có lực lượng dám cùng Vũ Đình Huyền Quân nói như thế, mà ngay cả Thiên Nhạc Thư Viện thuần Phong Huyền Quân đối với Dương Tú đều lau mắt mà nhìn, không chỉ là bởi vì Dương Tú nghịch thiên tư chất, càng là vì Dương Tú phần này gan dạ sáng suốt. Vũ Đình Huyền Quân xưa nay cao cao tại thượng, cho dù là tại Long Quốc, địa vị tại hắn phía trên giải rác, hắn một lời có thể đoạn vô số người sinh tử, cho dù là Thông Huyền Cảnh Huyền Quân nhìn thấy hắn đều nơm nớp lo sợ. Thế nhưng mà hôm nay chính là một cái tụ linh cảnh hậu bối tiểu tử, nhưng lại đối với hắn không hề kinh ý, cũng không hề ý sợ hãi, tựa hồ căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Cái này làm cho Vũ Đình Huyền Quân như thế nào nhận chịu được? lựa giận trong lòng trung thiên lập tức nổi giận hô thất trọng huyền quân khủng bố khí tức theo vũ đình huyền quân trong cơ thể tán phát ra hóa thành một cỗ kinh khủng y thế che áp tứ phương toàn bộ tiềm long trên quảng trường huyền quân cường giả đều thần sắc biến đổi thất trọng huyền quân uy áp quá kinh khủng liền còn lại huyền quân cường giả đều cảm nhận được áp lực về phần tụ linh cảnh hậu bối ý chí cường đại thân thể cũng lung la lung lay tựa hồ lưng có một tòa vô hình đại sơn đứng không vững ý chí yếu kém trực tiếp bị cái này cỗ uy áp chấn được thần hồn hôn mê thân thể ngã xuống đất ngất đi mặt dương tú chính diện thừa nhận vũ đình huyền quân uy áp đã bị tinh thần áp lực vô cùng nhất khủng bố nhưng là dương tú thân thể đứng nghiêm bất động như sơn dương tú trong cơ thể có kiếm cốt kiếm cốt trong có khí linh thương long nếu không có thương long đã bị trọng thương một thân lực lượng khó có thể vận dụng chỉ sợ một cái tinh thần uy áp là có thể đẻ chết một mảng lớn phàm giới võ giả cái gì huyền quân vương giả đế quân cũng không đủ xem bất quá bởi vì người bị thương nặng hơn nữa tại phàm giới không cách nào khôi phục thương long tinh thần lực có hạn khó có thể phát động cường đại tinh thần công kích đi công kích người khác nhưng giữ vững vị trí dương tú thần hồn nhưng lại dư xài đừng nói là huyền quân uy áp coi như là vương giả đế quân uy áp cũng mơ tưởng giao động dương tú Vũ Đình Huyền Quân phóng xuất ra. Huy thế, hai mắt chằm chằm vào Dương Tú, thanh âm như tiếng sấm quát. Ngươi thực đã cho ta Long Quốc quyết tâm muốn giết ngươi, Thiên Nhạc Thư Viện có thể hộ được. Ta Long Quốc Thái Tử Long Nhã Hoàng, tuổi còn trẻ là cựu trọng Huyền Quân, bước vào Vương giả chi cảnh, ở trong tầm tay, hắn như thành vương. Long Quốc muốn ngươi chết, trăm quốc chi vực, trên trời dưới đất cũng không có người có thể cứu được ngươi. Thuần Phong Huyền Quân tiến về phía trước một bước, đứng ở Dương Tú bên cạnh, đồng dạng tản mát ra thất trọng Huyền Quân huy thế, đem Vũ Đình Huyền Quân uy áp ngăn cản xuống dưới. Như thế nào? Long Vũ Đình, ngươi muốn tại tiềm Long Thành động thủ hay sao? Thuần Phong Huyền Quân thản nhiên nói. Dương Tú đối mặt khí thế quần Bạo Vũ Đỉnh Huyền quân, mặt không đổi sắc, thần sắc như thường. Ngươi dùng vi sinh tử cảnh vương giả là nát đường, cái tổn có ở đây không? Nói bước vào tiểu bước vào. Một cái trung giai vương giả tư chất mà thôi, tương lai thành tựu rất có hạn. Mới vừa vạn đột phá cửu trọng huyền quân, khoảng cách sinh tử cảnh vương giả còn rất xa đâu rồi, còn ở trong tầm tay. Ngươi hiểu hay không ở trong tầm tay là có ý gì? Coi như là cho Long Nạo Hoàng 10 năm, hắn cũng không thành được vương. Ha ha, ta cùng với hắn ai trước thành vương, hiện tại vẫn rất khó nói đấy. Hay vẫn là câu nói kia, khuyên các ngươi Long Quốc đừng đùa hỏa, coi trường chơi với lửa có ngày chết cháy. ở đây Huyền Quân cường giả, Tụ Linh hậu bối nhìn xem Dương Tú thần sắc chấn động, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Tú như vậy tư chất mới có thể đối với Long Nạo Hoàng Trung Giai Vương giả tư chất đánh giá ra mà thôi hai chữ. bất quá bọn hắn cảm thấy Dương Tú nói không phải không có lý. Huyền Quân trở thành vương giả hạng gì khó khăn, Trăm Quốc Chi Vực trên vạn năm bỏ ra bao nhiêu cựu trọng Huyền Quân, những cựu trọng này Huyền Quân cơ bản đều ly khai Trăm Quốc Chi Vực đi Đông Cực Vực lưu lạc qua, nhưng là không có một cái nào có thể đột phá sinh tử cảnh vương giả. Tiêu tính toán Long Nạo Hoàng có Trung Giai Vương giả chi tư muốn từ cựu trọng Huyền Quân đột phá đến sinh tử cảnh vương giả. chỉ sợ không có vài chục năm thời gian, khó có thể làm được. ngắn ngủn trong vòng 10 năm, khó. về phấn dương tú, nói mình trong vòng 10 năm khả năng thành vương, mọi người tiểu quyền cho là dương tú khoe khoang. một vị tứ trọng tụ linh, trong vòng 10 năm thành sinh tử cảnh vương giả, không có người nào cảm thấy khả năng. hô. ngay ở chỗ này, một cô kinh khủng hơn uy thế, hàng lâm tiềm lòng quảng trường. cái này cô uy thế, tuy nhiên to lớn, nhưng là cũng không có đối với bất kỳ người nào tình thế áp chế. bất quá, cũng đúng tất cả mọi người đã tạo thành thật lớn áp lực tâm lý. đây là cựu trọng huyền quân khí tức. mà cựu trọng huyền quân đã là trăm quốc chi vực trí cường tồn tại một đạo thân ảnh đứng tại tiềm long quảng trường trên không là long quân tuyệt trần huyền quân tuyệt trần huyền quân ánh mắt không có nhìn về phía tiềm long trên quảng trường bất luận cái gì một người mà là nhìn thẳng xa xa một tòa lấu cát nói dương tú tiểu tử này bổn quân muốn dẫn đi mặc thư hành ngươi khai điều kiện là long quân tuyệt trần huyền quân ông trời của ta tuyệt trần huyền quân đích thân đến thư viện viện trưởng yếu nhân thư viện sẽ cho sao ta như thế nào cảm giác có loại muốn biến thiên dự cảm dương tú tư chất mỹ thiên, mà lại cuồng ngạo không bị trói buộc long quốc khẳng định lưu hắn không được a Hội thư viện nếu không cho người, hội sẽ không khiến cho lượng thế lực lớn đại chiến. Trên quảng trường có huyền quân kinh hô, cũng có huyền quân xì xào bàn tán. Trong lầu các, truyền đến một giọng nói, Long tuyệt trần mang theo ngươi người đi thôi, Dương tú, các ngươi không nhúc nít được. Quy một chương bốn trăm mười sáu, phụng bồi đến cùng. Chương bốn trăm mười sáu, phụng bồi đến cùng. Mạc thư hành, thiên nhạc thư viện viện trưởng, trăm quốc chi vực có thể cùng Long quân tuyệt trần, huyền quân bình khởi bình tọa giải rác mấy người một trong. Cựu trọng huyền quân là trăm quốc chi vực trí cường giả, từng cái đều địa vị cao. Đối với những võ giả khác mà nói, như là đứng tại đám mây, phụ lãng thương sinh. từng cái đều là thần long gặp thủ không thấy vĩ tồn tại mặc dù là huyền quân cương giả muốn gặp những cựu trọng này huyền quân một mặt đều rất khó khăn hiện tại một vị cựu trọng huyền quân hiện thân một vị cựu trọng huyền quân mở miệng đồng thời có hai vị cựu trọng huyền quân xuất hiện làm cho mỗi một vị võ giả trong nội tâm đều rung động được vô cùng vô luận là huyền quân trường bối hay vẫn là tụ linh hậu bối trong nội tâm đều cảm khái cao giai vương giả tư chết, cựu la không giống với thậm chí ngay cả cựu trọng huyền quân đều hấp dẫn tới cái này tại vãng tiềm long bí cảnh mở ra thời điểm chưa bao giờ xuất hiện qua trên bầu trời Tuyệt Trần Huyền Quân thần sắc lạnh lùng, trong hai mắt lộ ra kiên định, ngựa khí lăng lệ ác liệt rất nhiều. Dương Tú kẻ này, Long Quốc tất trừ, Mặc Thư Hành không nên ép ta Long Quốc đối với Thiên Nhạc Thư Viện động thủ. Chúng võ giả đều cảm nhận được Tuyệt Trần Huyền Quân trong giọng nói hàn ý. Với tư cách Long Quốc tri quân, Tuyệt Trần Huyền Quân lời nói có thể không chỉ là đe dọa mà thôi. Nếu như nói trong quốc tri vực có ai có thể quyết định hướng Thiên Nhạc Thư Viện phát động công kích, như vậy không phải Tuyệt Trần Huyền Quân không ai có thể hơn. Còn lại hai cái mẫu quốc thực lực đều không bằng Thiên Nhạc Thư Viện, chỉ có Long Quốc thực lực vốn là không thể so với Thiên Nhạc Thư Viện trên lệnh. Hiện tại Long Ngạo Hoàng cũng tu luyện thành Cửu Trọng huyền Quân, thực lực so Thiên Nhạc Thư Viện còn muốn càng tốt hơn. Tiến công Thiên Nhạc Thư Viện, chỉ có Long Quốc có thực lực như vậy, mà Long Quốc, chỉ có Long Quân Tuyệt Trần Huyền Quân có thể làm ra quyết định này. Thiên Nhạc Thư Viện đã bồi dưỡng được một cái hạo Ma kiếm quân, làm cho Long Quốc ăn hết không ít thiệt hỏi, Tuyệt Trần Huyền Quân không cách nào dễ dàng tha thứ, Thiên Nhạc Thư Viện lại bồi dưỡng được một vị cường giả đi ra, huống chi. Dương Tú như lớn lên, so Hạo Quân kiếm quân muốn đáng sợ nhiều lắm. Xa xa lầu các bên trên, Mạc thư hành thanh âm như trước lạnh nhạt, "Ta Thiên Nhạc Thư Viện, không tranh bá, không chiếm địa bàn, chỉ là tuyển nhận học sinh, truyền thừa võ đạo." Giáo hóa thế nhân mà thôi, cùng sở hữu thế lực đều bảo trì trung lập. Nhưng cái này không ý nghĩa thiên nhạc thư viện sẽ biết sợ một phương nào thế lực. Thiên nhạc thư viện quyết không chọn sinh sự đoan, nhưng cũng không sợ sự cố. Long tuyệt trần, Dương tú tại ta thiên nhạc thư viện một ngày, thư viện liền muốn bảo vệ hắn một ngày. Ngươi muốn động thủ, thư viện phục hồi. Mặc thư hành lời nói, làm cho thiên nhạc thư viện huyền quân nhóm hào khí tăng nhiều. Cái này là thư viện lực lượng, thư viện cùng sở hữu thế lực đều bảo trì trung lập, không phải sợ bất luận cái gì thế lực. Cho dù là trăm quốc chi vực đệ nhất cường quốc Long quốc cũng không thể áp bách thư viện, uy hiếp thư viện. Ngươi muốn động thủ. Thư viện vung bồi đến cùng, không chỉ là thư viện huyền quân, ở đây tuyệt đại đa số quốc độ huyền quân cường giả đều đối với thiên nhạc thư viện có cực cao kính ý. Bởi vì từ khi Long Vương triều thời đại sau khi kết thúc, cái này phiến địa vực võ đạo tàn lụi, một mảnh hỗn loạn, giết người không ngừng, đạo phỉ hoành hành, biến thành không có trật tự hỗn loạn chi địa, trọn vẹn rằng có hơn 1.000 năm. Cái kia hơn 1.000 năm, xưng là hắc ám thời đại, cái này phiến địa vực cũng được gọi là hỗn loạn chi vực. Hơn 8.000 năm trước, một vị thiếu niên kiêu sở thiên nhạc ngang trời xuất thế, hắn xuất thân danh môn, đã đọc sách minh lý, lại tu võ cường thần. tuổi con trẻ là một phương cao thủ, trường kiếm hành thiên hạ, diện tội phạm, tru ác trộm, hành bầu thiên hạ bách niên gian. Sở Thiên Nhạc tu thành cửu trọng huyền quân, tại hỗn loạn chi vực vô địch, trăm năm qua hắn không biết chém giết bao nhiêu ác trộm tội phạm, nhưng hỗn loạn chi vực trật tự cũng không có vì vậy mà cải biến. Long Vương triều từng đã là cương vực, hạng gì rộng lớn, phương viên trăm vạn giảm, ác nhân nhiều lắm, chỉ dựa vào Sở Thiên Nhạc một người giết chi vô cùng, chủ chi không dứt. Hơn nữa, ngược lại bởi vì hắn đã giết quá nhiều ác nhân, đắc tội quá nhiều ác thế lực, thế cho nên gia tộc của hắn bị diệt làm hắn tinh thần nản. giết trên trăm năm. Sở Thiên Nhạc rốt cuộc hiểu rõ, dựa vào một mình hắn, giết không bao giờ hết trên đời ác nhân, duy trì không được cái này phiến địa vực trật tự. Nếu muốn thay đổi, chỉ có thể cải biến nhân tâm, làm cho thiên hạ võ giả cùng một chỗ cùng ác thế lực đấu tranh. Đồng thời, còn phải làm cho những cố tình kia đối kháng ác thế lực võ giả có đủ thực lực. Cho nên, Sở Thiên Nhạc tại đây phiến địa vực giải đất trung tâm, đã thành lập nên Thiên Nhạc thư viện, hắn là Thiên Nhạc thư viện đệ nhất đảm nhiệm viện trưởng. Thiên Nhạc thư viện thành lập mới bắt đầu, là sách võ song giáo, tức truyền học sinh thánh hiền chi lý, xong truyền học sinh võ tu chi đạo, làm cho học sinh biết chuyện lý. có thực lực, bản thân lập trường là không tranh bá, không chiếm địa bàn, chỉ truyền đạo thụ nghiệp. Nhiều đời học sinh tại Thiên Nhạc thư viện lớn lên, rốt cục nguyên một đám ác thế lực bị đánh ngã xuống dưới. Những suất chúng kia học sinh thành lập khởi nguyên một đám quốc độ, đã thành lập nên trật tự Hắc Ám thời đại chấm dứt, cái này khoảng cách đại nên đón trăm quốc thời đại. Tuy nhiên quốc cùng quốc tâm đó cũng có chiến loạn phân tranh, nhưng cùng Hắc Ám thời đại so sánh mới, tình huống muốn tốt không chỉ gấp 10 lần, mỗi một quốc gia con dân có thể vượt qua yên ổn sinh hoạt, trăm quốc chi vực rất khó gặp lại những đốt kia giết đánh cấp mà sống ác thế lực. Cho nên, đối với trăm quốc chi vực cái này phiến thiên địa, Thiên Nhạc Thư Viện là có công lớn đức. Hơn nữa, những thành lập kia quốc độ, tài nguyên có hạn, khó có thể trèo chống đại đại huyền quân tu luyện, trăm quốc chi vực đại đa số quốc độ hậu bối thế tài, cơ bản đều là đến đây Thiên Nhạc Thư Viện tu luyện. Tại trăm quốc thời đại, Thiên Nhạc Thư Viện bồi dưỡng được vô số huyền quân cường giả, làm cho những quốc độ này hoặc là một ít thế lực lớn nhiều đời chuyển thừa dưới đi. Nếu là không có Thiên Nhạc Thư Viện, rất nhiều quốc độ chỉ sợ truyền thừa không được mấy đời, tựu sẽ xuống dốc mà vong. Nguyên nhân chính là như thế, đại đa số quốc độ huyền quân cường giả, đối với Thiên Nhạc Thư Viện hết sức kính trọng. Cho dù là đứng tại trăm quốc chi vực đỉnh phong, thân là mẫu quốc hạ quốc, vân quốc cũng thụ qua thiên nhạc thư viện ân tình. Chỉ có ngàn năm trước đột nhiên xuất hiện tại trăm quốc chi vực long quốc, đến một lần thực lực cường đại, thứ hai xuất hiện thời gian hơi ngắn, ngược lại là không có thụ qua thiên nhạc thư viện ân. Long quốc mở ra rất nhiều thuộc về long vương triều thời đại tu luyện bảo địa, bản thân bồi dưỡng hậu bối thiên tài, tuyệt không so thiên nhạc thư viện chỗ thua kém. Hơn nữa cùng thiên nhạc thư viện tạo thành cạnh tranh quan hệ. Long quốc chinh phục hạ thuộc quốc, hậu bối thiên tài cơ bản đều tại long quốc tu luyện, rất ít tiến vào thiên nhạc thư viện. Long quốc thực lực quá mạnh mẽ, nếu thật thảo phạt thiên nhạc thư viện. Cái tiêu nhất định là long trời lở đất đại chiến, kết quả đủ để ảnh hưởng đến trăm quốc chi vực lịch sử tiến trình. Các quốc gia huyền quân, tâm hướng thiên nhạc thư viện, tự nhiên không muốn kết quả như vậy xuất hiện, nhưng là bội phục thư viện lực lượng. Ha ha ha ha! Đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, lại là một đạo cửu trọng huyền quân khí tức bộc phát ra. Chỉ thấy không biết lúc nào, vân vũ một bên cạnh, nhiều hơn một vị huyền quân cường giả, đúng là vân quân, đạp thiên huyền quân. Đạp thiên huyền quân nhìn lên bầu trời tuyệt trần huyền quân cười lạnh, long tuyệt trần, ngươi long quốc thật là uy phong a, Đánh thiên nhạc thư viện, ngươi cho rằng ta vân quốc hội quanh tay đứng nhìn sao? Hô! lại là một đạo cửu trọng huyền quân khí tức tán phát ra, dương tú bên cạnh cũng nhiều cửu trọng huyền quân là kiếm viện viện trưởng diệp kỳ, diệp kỳ hiện thân không nói gì, hắn hiện thân tiểu đại biểu hết thảy, tiêm long quảng trường ở đây võ giả nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, thậm chí có bốn vị cửu trọng huyền quân đồng thời hiện thân, quy một chương bốn trăm bảy cùng nhập kiếm viện, chương bốn trăm bảy cùng nhập kiếm viện, cửu trọng huyền quân không người nào là uy danh hiển hách tồn tại, các quốc gia huyền quân đều nhận ra đạp thiên huyền quân diệp kỳ thân phận, phụ cận huyền quân vội vàng hành lễ, tụ linh cảnh hậu đối những thiên tài, nguyên một đám thần sắc rung động tới cực điểm. long bí cảnh mở ra lúc bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến mấy trăm vị huyền quân hội tụ cùng một chỗ đều không có bây giờ nhìn đến mấy vị trọng như vậy rung động trên bầu trời tuyệt trần huyền quân ngạo nghệ mà đứng tản ra nhàn nhạt như thế đã trầm mặc một lát hắn tựa hồ là đang suy tư ánh mắt nhìn xem dương tú lại nhìn một chút vân vũ mục cuối cùng tại dịp kỷ đạp thiên huyền quân trên người của hai người đã qua tuyệt trần huyền quân hừ nhẹ một tiếng khoe miệng nhết lên một đạo hơi có vẻ khinh thường vui vẻ nhìn xa xa lầu các liếc nói mặc thư hành dùng không được bao lâu ngươi tựu sẽ biết ngươi hôm nay là một cái ngu xuẩn quyết định cùng long quốc là địch Ngươi biết đem thiên nhạc thư viện mang đến vĩnh kiếp không còn nữa, thâm nguyên. Đi. Tuyệt chân Huyền quân nói bảy, vung tay lên, sau đó thân ảnh như sương mù làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Huyền quân cường giả có thể điều động thiên địa lực lượng, tu vi càng cao, điều động được càng nhiều, cuối cùng nhất có thể cùng thiên địa dung hợp cùng một chỗ, mượn các loại thiên địa chi địa độ đi, như là phong hành thiên địa. Quả thực đến vô ảnh, đi vô tung. Long quốc Huyền quân cường giả mang theo Long quốc hậu bối thiên tài, rất nhanh ly khai. Long quốc hạ thuộc quốc Huyền quân cường giả mang theo hậu bối thiên tài lập tức đội theo kịp. Những điều này đều là trung thực đứng tại Long quốc trận doanh bên này thế lực. Đan Hồng Huyền Quân thấy thế, vua tay nói: Hạ Quốc đều đi rồi, Hạ Thuộc Quốc hậu bối đều gia nhập Long Quốc tu luyện, toàn bộ đều đi. Hạ Quốc Huyền Quân, Thụ Linh hậu bối đều đi theo. Tất cả Hạ Thuộc Quốc có người mang theo hậu bối thiên tài đội kịp, ví dụ như Trung Quốc, nhưng là có người lựa chọn lưu lại, không muốn chuyển quang Long Quốc, ví dụ như Ngụy quốc. Hiện tại, tự là đứng thành hàng vấn đề. Tin tưởng Long quốc có thể nhất thống trăm quốc chi vực, tự nhiên là đi theo Hạ quốc cùng nhau đổi môn đỉnh, trở thành Long quốc Hạ Thuộc quốc. Tin tưởng Long quốc không đối phó được Thiên Nhạc Thư Viện, tin tưởng Dương Tú. Vân Vũ Mục sẽ thành công lớn lên, tự nhiên sẽ không theo lấy Long Quốc đi đến một đầu hủy diệt chi lộ. Lưu lại tay các quốc gia, Huyền Quân cường giả đều hướng Đạp Thiên Huyền Quân hành lễ, nguyện ý trở thành Vân Quốc hạ thuộc quốc. Hạ thuộc quốc càng nhiều, thế lực càng cường, Đạp Thiên Huyền Quân tự nhiên người đến không theo, từng cái nhận lấy, hơn nữa phân phó nguyên vốn thuộc về hạ quốc hạ thuộc quốc huyền quân nhóm, muốn cùng những chế tạo này tới hạ thuộc quốc nhiều hơn hợp tác, cộng đồng đối kháng thuộc về Long Quốc hạ thuộc quốc tiêu địch. Kiếm viện viện trưởng Diệp Kỳ, hướng Dương Tú làm tự giới thiệu. Ta chính là Thiên Nhạc thư viện kiếm viện viện trưởng Diệp Kỳ, Dương Tú. Ta nhìn ngươi là vị kiếm đạo thiên tài, có thể nguyện nhập kiếm viện tu hành. Diệp Mỗ tự hỏi đảm đường không nội sư phụ ngươi, nhưng chỉ điểm ngươi tụ linh cảnh tu hành, còn không có vấn đề. Dung tư chất của ngươi, tại Thiên Nhạc Thư Viện tu luyện lâu rồi, tự làm ai một thiên phú, chờ ngươi trở thành thất trọng tụ linh, Diệp Mỗ liền tiễn đưa ngươi tiến về Đông cực vực, bái nhập chính thức siêu cấp tông môn, chỗ đó mới là dung hạ được ngươi cái này đầu cá lớn. Thuần Phong Huyền Quân nói, Thiên Nhạc Thư Viện, Trung phân chính viện, kiếm viện cùng đao viện là mạnh nhất hai viện, viện trưởng đều là cựu trọng Huyền Quân cường giả Dương Tú. Cái khác học sinh tiến vào thư viện, liền gặp viện trưởng một mặt cũng khó khăn a. Diệp viện trưởng tự mình thu ngươi nhập kiếm viện, hơn nữa còn muốn đích thân chỉ điểm ngươi tu hành, đây chính là liền quân ma kiếm quân tiến vào kiếm viện lúc, đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ. Dương Tú trong nội tâm vui vẻ, biểu hiện của hắn quả nhiên không có hổ phí, tiến vào Thiên Nhạc thư viện là cựu trọng huyền quân cấp bậc cường giả tự mình dẫn vào, còn tự mình chỉ điểm hắn tu hành, có thể thấy được Thiên Nhạc thư viện đối với hắn coi trọng. Dương Tú lập tức đối với Diệp Kỷ ôn quyền bài nói: "Đa tạ Diệp viện trưởng, học sinh Dương Tú bài kiến." Diệp Kỷ có chút đưa tay, một cổ lực lượng vô hình đem Dương Tú nâng lên, hắn nhìn xem Dương Tú khẽ gật đầu, vẻ mặt vẻ hơn thường, Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn trẻ. đúng là tu luyện thật tốt thời kỳ, chờ ngươi đem trong cơ thể long khí hoàn toàn luyện hóa, tu vi của ngươi còn sẽ có trên phạm vi lớn tăng trưởng, ý, ý. ngươi bây giờ cái gì tu vi? Diệp kỷ nói xong, thần sắc có chút một quái lạ, hắn đường đường cựu trọng mười quân, vậy mà nhìn không thấu Dương Tú tu vi. Dương Tú hiển lộ ra tu vi khí tức là tứ trọng tụ linh. Diệp Kỳ sừng sốt một chút, Dương Tú tứ trọng tụ linh tu vi là có thể đánh bại ngũ trọng tụ linh Long Nạo Trường, có thể leo lên tiềm Long đài tầng thứ mười cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Long quốc có linh huyết bí pháp, có thể tăng phúc tụ linh cảnh võ giả nhất trọng thực lực, Long não Trương vốn là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, hơn nữa linh huyết bí pháp tăng phúc, thực lực tại thất trọng tụ linh trong đều là đỉnh tiêm cường giả. Dương Tú mới tứ trọng tụ linh, có thể thắng chi, là thật làm cho Diệp Kỷ rung động, bực này chiến lược, quá mức. Đương nhiên, cái này làm cho Diệp Kỷ trong nội tâm cũng càng vi vui mừng, điều này nói rõ Dương Tú so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt. Diệp Kỷ trong nội tâm không tự chủ được tuôn ra một cái điên cuồng nghĩ cách, cao giai vương giả, thật là hắn võ đạo chi lộ tới hạ sao? Dù Diệp Kỷ mắt học thức, tự nhiên biết rõ, tại sinh tử địa gian vương giả phía trên, còn có chân đan cảnh đế quân đế quân mới thật sự là chi phối lấy huyền đế đại lục đỉnh cao cường dạ dương tú hiện lộ ra tu vi khí tức còn lại huyền quân cảm ứng được cũng nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới dương tú mới là tứ trọng tụ linh tu vi vân vũ một lục trọng tụ linh tu vi đánh bại long nạo trường leo lên tầng thứ mười hai cái này coi như là bình thường dương tú tứ trọng tụ linh tu vi cũng quá kinh người a đạp thiên huyền quân đều cực kỳ kinh ngạc nhìn dương tú liếc rất hiển nhiên dương tú so vân vũ một càng thêm yêu nghiệt Cái này làm cho Đạp Tiên Huyền Quân trong nội tâm hơi có chút thất lạc, nữ nhi của hắn đều leo lên tầng thứ 12, có được cao giai vương giả tư chất, vậy mà đều không thể cầm xuống một giới này tiềm long bảng thứ nhất, bị Dương Tú dựng lên xuống dưới, chỉ có thể đánh phải thứ hai. Đạp Tiên Huyền Quân xem Vân Vũ mục liếc, nói: "Vũ mục chúng ta trở về đi." Đang khi nói chuyện, Đạp Tiên Huyền Quân đối với kiếm nhất huyền quân có chút phát tay. Vân Vũ mục chưa cùng lấy Đạp Tiên Huyền Quân đi, nói: "Phụ quân, ta muốn vào thiên Nhạc thư viện tu hành." Đạp Tiên Huyền Quân dừng bước, thần sắc một quái lạ, "Tiến Tiên Nhạc thư viện?" Vũ mục thiên nhạc thư viện tuy tốt nhưng nếu vân quốc dốc hết một quốc gia chi lực bồi dưỡng ngươi so ngươi tại thiên nhạc thư viện tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn vân vũ một quét dương tú liếc biểu môi nói ta muốn tiến thiên nhạc thư viện tu hành nói xong vân vũ một hướng diệp kỳ thi lễ một cái diệp viện trưởng ta cũng là cao giai vương giả tư chất cũng là kiếm đạo thiên tài có thể tiến vào kiếm viện a ta cũng muốn thất trọng tụ linh về sau tiến về đông cực chi vực gia nhập siêu cấp tông môn nàng nói là nguyên nhân nhưng là trọng yếu hơn nguyên nhân là vì dương tú tại kiếm viện tu hành nàng không tin bằng nghị lực của nàng còn hàng không dưới dương tú dương tú tại kiếm viện nàng tiểu tiến kiếm viện dương tú đi đông cực vượt siêu cấp tông môn nàng cũng đi siêu cấp tông môn nàng có như vậy thiên phú diệp kỷ ánh mắt có chút sáng ngời, nói dùng vân công chúa tư chất tiến vào kiếm viện tu hành diệp mô cầu còn không được nói xong diệp kỷ nhìn đạp tiên huyền quân liếc vân quân chủ theo diệp mộ chi cách nhìn con gái của ngươi tại thiên nhạc thư viện tu hành hội an toàn hơn một ít long quốc dung không được cao giai vương giả tư chất dương tú khẳng định cũng dung không được con gái của ngươi quy một chương bốn trăm mười tám đặc thù lãnh ngộ chương bốn trăm mười tám đặc thù lãnh ngộ đem vân vũ mục ở lại thiên nhạc thư viện đến một lần có thể cùng Vân Vũ một cái này cao giai vương giả tư chất thiên kiêu kết cái duyên phận, thứ hai Long Quốc đánh Thiên Nhạc Thư Viện lúc Vân Vũ một tại Thiên Nhạc Thư Viện Vân quốc hội toàn lực tương trợ thứ ba Thiên Nhạc Thư Viện nhiều cao giai vương giả tư chất học sinh đây là tốt sự tình cho nên Vân Vũ một gia nhập Thiên Nhạc Thư Viện Diệp Kỷ đương nhiên sẽ không tự tuyệt. huống chi Vân Vũ một tư chất yêu nghiệt Diệp Kỷ bản thân cũng phi thường thưởng thức Đạp Tiên Huyền quân nghĩ nghĩ cảm thấy Diệp Kỷ nói rất có đạo lý Vân quốc chỉ có ba vị cựu trọng huyền quân Thiên Nhạc Thư Viện có bốn vị hơn nữa còn có một vị tán tu hạo ma kiếm quân cùng Thiên Nhạc Thư Viện quan hệ không cạn. Long quốc như là vì diệt trừ Dương Tú không tiếp tiến công Thiên Nhạc thư viện, đồng dạng cũng có thể vì diệt trừ Vân Vũ Mục không tiếp tiến công Vân Quốc. Thiên Nhạc thư viện bên này thế nhưng mà có năm vị cựu trọng huyền quân, hiện nhiên so Vân Quốc an toàn hơn một ít. Hơn nữa, Long quốc nếu là tiến công Thiên Nhạc thư viện, Vân Quốc có thể đến đây hỗ trợ, cái kia chính là tám vị cựu trọng huyền quân, mà Long quốc tăng thêm Hạ Quốc, bất quá bảy vị cựu trọng huyền quân, đủ để ngăn cản. Nếu như Long quốc tiến công Vân Quốc, Thiên Nhạc thư viện với tư cách trung lập thế lực, sợ là sẽ không nhúng tay hai nước vào chiến. Cho nên, Vân Vũ Mục tại Thiên Nhạc thư viện an toàn độ xa xa lớn hơn tại Vân Quốc. Đạp Thiên Huyền Quân gật gật đầu, "Tốt, Vũ Mục, ngươi ngay tại Thiên Nhạc thư Viện tu luyện, sở hữu hậu bối võ giả muốn vào nhập Thiên Nhạc thư Viện, chính các ngươi lựa chọn, muốn nhập Vân Quốc tu luyện cùng bổn quân phản hồi Vân Quốc. Tại Tiêm Long bi cảnh trong phản bội Vân Quốc hậu bối võ giả, ta cho các ngươi một cái cơ hội, tiến về Vân Quốc bị phạt, phạt sau xóa bỏ, nếu không, các ngươi chỗ phạm sai lầm, để cho các ngươi sau lưng gia tộc, tông môn hoặc là chỗ quốc độ đem thay các ngươi đã bị nghiêm trị." Đạp Thiên Huyền Quân nói như vậy, hạ thuộc quốc huyền quân các cường giả, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn quốc độ hậu bối thiên tài tiến vào Thiên Nhạc thư Viện tu luyện, nếu không chính bọn hắn phải thay bọn hắn nổi. Nguyên vốn thuộc về hạ quốc hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài, đại bộ phận đều lựa chọn gia nhập Thiên Nhạc thư viện, có thể tiến vào Tiềm Long Bí cảnh thiên tài, đều là các quốc gia cao cấp nhất thiên tài, hoặc là Huyền quân tứ chất, hoặc là cao giai tụ linh tứ chất, Thiên Nhạc thư viện truyền đạo thụ nghiệp, đối với những hậu bối này tiền tài tự nhiên rất là hoan nghênh. Ngụy quốc hậu bối thiên tài, đối với Dương Tú đều sùng bái tới cực điểm, toàn bộ đều lựa chọn gia nhập Thiên Nhạc thư viện. Dương Tú công tử, Nguyên Sương cùng ngươi cùng tồn tại kiếm viện tu hành, kính xin nhiều hơn chiếu khán. Vô Dương Huyền quân đem Ngụy Nguyên Sương lĩnh đến Dương Tú bên cạnh, đối với Dương Tú ôm quyền nói ra, còn có Ngụy quốc còn lại hậu bối võ giả bọn hắn đều tại thư viện tu hành các ngươi từng cùng tồn tại ngụy quốc phát triển bọn hắn như có phiền thoái cũng thỉnh chăm sóc một hai dương tú tư chất ngụy tiên lại có kiếm viện viện trưởng tự mình chỉ đạo tu hành tương lai còn muốn đi vào đồng cực vượt siêu cấp tông môn địa vị cùng tại ngụy quốc lúc đã xưa đâu bằng nay vô dương huyền quân đối với dương tú nói chuyện khách khí rất nhiều đem dương tú đặt ở so với chính mình rất cao vị trí dương tú gật gật đầu nói ngụy quân yên tâm ta sẽ không để cho bọn hắn tại thiên nhạc thư viện bị khi dễ đều là ngụy quốc hậu bối bọn hắn nếu là có phiền thoái dương tú tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến Vô Dương Huyền Quân cao hứng nói, vậy thì xin nhờ Dương Tú công tử rồi, ta sẽ gác tốt nguy quốc, không cho Dương Tú công tử người nhà đã bị bất luận kẻ nào tổn thương. Vô Nhai Huyền Quân, Trạch Thiên Huyền Quân đều cung kính hướng Dương Tú ôm quyền, sau đó cùng Vô Dương Huyền Quân cùng nhau rời đi. Vô Dương Huyền Quân lời nói ngược lại là nhắc nhở Dương Tú, Long Quốc không đối phó được hắn, nhưng có thể tra lai lịch của hắn, đối phó người nhà của hắn. Nếu như Long Quốc chỉ là làm cho Hạ thuộc Quốc xuất mã, Ngụy Quốc còn có thể chống lại một hai, như Long Quốc tự mình phái người tiến đến Ngụy Quốc, Ngụy Quốc căn bản không có chống lại thực lực. Dương Tú tâm niệm một chuyến rất nhanh liền có quyết đoán, chờ có cơ hội, tiểu phái Long gia Tam đại thị tộc cường giả tiến về Ngụy quốc, bảo hộ thanh viêm cốc cùng rừng ra, đồng dạng. Cung âm thầm trợ Ngụy quốc rút một tay. Ngụy quốc quanh thân, Đông đế, Bắc Hàn, vốn là Long quốc hạ thuộc quốc, một mực cùng Ngụy quốc là địch, Ngụy quốc cùng Chu quốc liên minh mới có thể cùng chi chống lại. Hiện tại Chu quốc cũng đầu phục Long quốc, Chu quốc, Đế quốc, Hàn quốc nhất định sẽ hình thành mới liên minh, Ngụy quốc ba mặt thủ địch, tiêu tính toán có phía Nam nhạc quốc tướng trợ, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Ngụy quốc Vương tộc, đối với Dương Tú không tệ, Dương Tú có trợ giúp năng lực của bọn hắn, bất quá là một câu sự tình. Tự nhiên sẽ thi dùng vị thủ. Theo các quốc gia huyền quân ly khai, lưu lại hậu bối thiên tài, toàn bộ đều là gia nhập Thiên Nhạc thư viện học sinh, đang tiến hành Tiềm Long bí cảnh chi hành, đến tận đây triệt để chấm dứt. Dương Tú, Vân Vũ Mục, Long Nạo Trương, nổi tiếng tiềm long bảng tốt ba giá vị, ba người đều là vương giả chi tư, nhất là Dương Tú, Vân Vũ Mục hai người, càng là cao giai vương giả chi tư. Theo các quốc gia huyền quân phản hồi, tin tức truyền đến trăm quốc chi vực các quốc gia, một giới này hậu bối thiên tài chi yêu nghiệt, tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ trăm quốc chi vực chấn động. Dương Tú danh tiếng, cũng đem lần thứ nhất Dương danh tại Ngụy quốc bên ngoài, danh chấn toàn bộ trăm quốc chi vực. Thiên Nhạc Thư Viện, Dương Tú, Vân Vũ Mục hai người đều phân ra một tòa một mình biệt viện. Thư Viện Học Sinh phần Đông đều là thống nhất phân khu ở lại, Thất Trọng Tụ Linh phía dưới Vi Ngoại Viện Học Sinh thống nhất ở tại bên ngoài Kiếm Phong, Thất Trọng cùng với Thất Trọng Tụ Linh phía trên Vi Nội Viện Học Sinh thống nhất ở tại Kiếm Tâm Hồ. Chỉ có Nội Viện bài danh tốt 10 học sinh mới có được một mình biệt viện, ở vào Kiếm Tâm Hồ Kiếm Tâm nào? Dương Tú cùng Vân Vũ Mục vừa mới gia nhập Thiên Nhạc Thư Viện, hai người tu vi cũng, cũng chưa tới Thất Trọng Tụ Linh, tự có được một mình biệt viện, đây đã là học sinh bên trong cao nhất đãi ngộ. Hơn nữa, hai người biệt viện. cùng nội viện bài danh tốt 10 học sinh biệt viện lại có chỗ bất đồng, không ở vào kiếm tâm nào, mà là nằm ở kiếm thủ phong. Kiếm thủ phong là kiếm viện viện trưởng Diệp Kỷ nhà chi địa, thiên địa nguyên khí nhất rồi rào. Dương Tú cùng Vân Vũ một biệt viện, kê cùng một chỗ, khoảng cách Diệp Kỷ kiếm thủ phụ không xa, rất hiển nhiên, Diệp Kỷ là muốn đem hai người gần đây bảo hộ. Thiên nhạc thư viện, tổng cộng chia làm 9 viện, theo thứ tự là kiếm viện, đao viện, thương viện, võ viện, đan viện, khí viện, phù viện, trận viện, thú viện. 9 viện viện trưởng đều là bắt trọng nguyên quân, đao viện cùng kiếm viện, viện trưởng càng là cựu trọng quân. Mỗi một viện đều có riêng phần mình tu luyện bảo địa, kiếm viện tu luyện nguyên khí bảo địa xưng là nguyên kiếm tháp, tu luyện kiếm thuật bảo địa xưng là thử kiếm tháp. Cái này hai nơi tu luyện bảo địa, càng cao tầng hiệu quả càng tốt, đều là đám học sinh tất cả bằng thực lực tranh đoạt tu luyện vị trí. Trừ lần đó ra, kiếm viện còn có thư đường. Thiên nhạc thư viện đã dùng thư viện mệnh danh, mà không phải gọi võ viện, hiển nhiên thư đường địa vị rất không tầm thường. Chín viện bên trong đều có một tòa thư đường, quy tắc mỗi một gã học sinh, mỗi tu luyện lượng thiên võ đạo, phải tiến về thư đường đọc một ngày sách. Đọc sách biết chuyện lý, đọc sách biết nhân tính, học tập thánh hiền chi đạo, đồng thời tri thức nhiều hơn, cũng có thể tăng cường võ giảng nội tính, đối với võ đạo tu luyện có lợi mà vô hại. Quy 1 chương 419, Dương Tú bố cục. Chương 419, Dương Tú bố cục. Các ngươi hai người, tại Tiềm Long Bí cảnh hấp thu đủ nhiều long khí, không cần đi bất luận cái gì bảo địa tu luyện, thư đường cũng không cần đi, trước tại trong biệt viện bế quan tu luyện, luyện hóa long khí, luyện hóa long khí về sau, lại bình thường tu luyện. Diệp Kỷ viện trưởng hướng Dương Tú, Vân Vũ mục giới thiệu thiên Nhạc thư viện, đem hai người dàn xếp tốt về sau, liền làm cho hai người tự hành đóng cửa, luyện hóa long khí. Lúc tu luyện, như có bất kỳ khó hiểu chỗ Có thể tùy thời tới tìm ta." Dừng một chút, Diệp Kỳ lại bổ sung một câu. Vân Vũ một gật gật đầu. Dương Tú nói, "Viện trưởng, ta một người ở cái này biệt viện rất lớn, ta có thể mang cái thị nữ cùng người hầu vào đi." Diệp Kỳ do dự một chút, tại học viện tu luyện, mang cái thị nữ tại bên người cũng không hay. Võ đạo cường giả thị nữ bên người, cơ bản cũng là thông phòng nha đầu, nhất là hậu bối thế tài, huyết khí phương cường, bên người có một thị nữ rất bình thường. Nhưng là, mang theo thị nữ tiến thiên nhạc thư viện tu luyện, cái này có chút không ổn rồi, về phần mang người hầu tiến đến thư viện, cũng không có như vậy ngoại lệ. Bất quá, Diệp Kỳ do dự một lát, cũng không có cự tuyệt Dương Tú, dù sao, Dương Tú tư chất có thể tuyên bố, hắn không muốn Dương Tú tiến thư viện, hắn cùng với Dương Tú tầm đó tiểu náo cả nước quan hệ. Diệp Kỳ gật gật đầu, nói, "Có thể, bất quá ta được khuyên ngươi một câu, võ giả càng là tuổi trẻ, càng là tu luyện tốt nhất thời kỳ, theo tội tăng trưởng, tiềm lực hội dần dần phai hóa, Dương Tú, ngươi thiên phú cao, có lẽ đem tinh lực đặt ở võ đạo bên trên, mà không phải là trên người nữ nhân. Ta tin tưởng ngươi là người thông minh, sẽ không lãng phí thiên phú của mình, cho nên, muốn khắc chế chính mình ham muốn, thì nữ của ngươi, người hầu cũng có thể tại thư viện tu luyện." nhưng không có người đặc quyền, chỉ có thể bằng chính mình đi tranh đoạt tu luyện tài nguyên. Nguyên kiếm tháp, thi kiếm tháp, càng cao tầng hiệu quả càng tốt, đều là đám học sinh tất cả bằng thực lực cạnh tranh. Dương tú, Vân vũ mục có trực tiếp tại tầng cao nhất tu luyện đặc quyền, làm cho Dương tú thị nữ, tôi tớ đã ở thư viện tu luyện, có được học sinh gánh nộ. Diệp kỷ vi Dương tú mở tiền lệ, đây đã là cho Dương tú thật lớn mặt mũi. đa tạ Diệp viện trưởng. Dương tú ôm quyền nói, không có giải thích nhiều. Dương tú nhắc tới thị nữ, Vân vũ mục trong nội tâm liền bất hỏa. bất quá tỉnh táo tưởng tượng, Vân vũ mục mới phát hiện, Dương tú nói thị nữ hẳn không phải là chính mình. lập tức hiếu kỳ nhìn dương tú liếc dương tú thật muốn mang cái thị nữ tiến đến Thử, ta đường đường vân quốc công chúa cao giai vương giả tư chất ngươi vậy mà nói ta chỉ có thể làm thị nữ ta ngược lại muốn nhìn ngươi chính thức thị nữ đến tuột cùng là thần thánh phương nào có cái gì đặc thủ chỗ Vân vũ mục trong nội tâm tức giận nghĩ lại diệp Kỳ sau khi rời đi dương tú liền hướng ngoài học viện mà đi chuẩn bị đến tiềm long thành trong khách sạn lại đem thanh long hi hi thanh long phá thiên bọn người phong xuất sau đó lại dẫn vào thư viện nếu không bọn hắn trong lúc đó ở trong học viện xuất hiện sợ là sẽ phải khiến cho rất lớn manh động dương tú trên người có không gian linh bảo bại lộ Này. Viện trưởng không phải muốn chúng ta bế quan tu luyện, luyện hóa long khí sao? Ngươi đi đâu? Vân Vũ Mục nhìn xem Dương Tú hô. tiếp thị nữ của ta cùng người hầu. Dương Tú nói ra, trực tiếp phi thiên mà lên. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Bọn hắn đã đến tiềm long thành sao? Vân Vũ Mục kinh ngạc nói. Dương Tú không có trả lời, đã đi xa rồi. Vân Vũ Mục liền tại Dương Tú biệt viện bên ngoài chờ, nhìn xem Dương Tú có thể tiếp cái gì thị nữ đến. Nếu là so ra kém chính mình, không thiếu được muốn lấy cười Dương Tú một phen. Dương Tú với tư cách đặc tu học sinh, trên người có kiếm viện viện trưởng Diệp kỳ bàn cho đặc chiêu lệnh bài. cầm này lệnh bài có thể tự do xuất nhập thư viện diệp kỳ trên thực tế một mực tại chú ý dương tú gặp dương tú ly khai thư viện vội vàng âm thầm đi theo dương tú lại về đến vòng xuyên khách sạn theo tiềm long bí cảnh đóng cửa khách sạn quẩn cu é ít, dương tú đính một gian phòng đến trong phòng dương tú liền trước xuất ra một mặt trận bàn kích phát ra bên trong trận pháp cấm chế đem chọn cái gian phòng đều phong ấn phòng người không thể tinh thần cảm ứng tra khống long gia tam đại thị tộc với tư cách long vương triều vương tộc trực hệ hậu duệ giấu ở cái kia tiểu thế giới trong dẫn theo rất nhiều bảo vật cái này tòa phong ấn trận bàn chỉ là một cái trong số đó sau đó dương tú đem long vương tháp theo trong cơ thể rời đi ra vèo vèo vèo vèo bốn đạo thân ảnh xuất hiện trong phòng là thanh long hi hi cùng ba vị cựu trọng huyền quân bốn người xuất hiện lập tức cảm ứng được bốn phía thiên địa cùng cái kia phiến tiểu thế giới có chỗ bất đồng tiểu thế giới trong cảm giác trong không gian có loại giam cầm cảm giác thanh long hi hi cảm ứng được còn không rõ ràng thanh long Phá thiên vân long lạc giang viêm long phần sơn ba người với tư cách cựu trọng huyền quân cảm ứng là cường liệt nhất cái kia cảm ứng giống như là một cái vô hình công xiềng bao lấy bọn hắn làm cho tu vi của bọn hắn tại cựu trọng huyền quân về sau cũng không cách nào tăng lên nữa, mặc dù bọn hắn đều có được vương giả tư chất, cũng không có dùng. Có thể tại đây phiến thiên địa, bọn hắn không có bất kỳ giam cầm cảm giác, giống như là con cá tiến vào đại hải, chim chóc bay lên không trùng cảm giác, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Bọn hắn biết rõ, đây là thật đến ngoại giới không gian, thần sắc đại hỷ. Long chủ, bốn người vội vàng ôn quyền, hướng dương tú hành lễ, thần sắc ở giữa vẻ cung kính, hoàn toàn phát do nội tâm. Dương tú thành công đưa bọn chúng mang ra tiểu thế giới, bọn hắn trong nội tâm tự nhiên cảm kích vô cùng, đối với dương tú cung kính, tùy tâm mà phát. Dương Tú đối với bốn người gật gật đầu, nói: Ta đã biết rõ Long Quốc hiện tại đại khái thực lực, trước mắt bọn hắn có bốn vị uy tín lâu năm cựu trọng huyền quân, một vị tân tấn cựu trọng huyền quân, vị này tân tấn cựu trọng huyền quân có thể không tầm thường. Dương Tú giới thiệu thoáng một phát Long Nạo Hoàng thân phận, tư chất, cùng với tại Đông Cực Chi Vực tu luyện tình huống, tiếp tục nói: Long quốc bên ngoài thực lực cũng rất cường, Long Nạo Hoàng với tư cách càn khôn điện thiên tài đệ tử, hắn có được thực lực, tuyệt đối không chỉ là bản thân đơn giản như vậy, dùng thân phận của hắn, tiềm lực, thỉnh động mấy cái cùng chính mình cùng cấp bậc cường giả, có lẽ không tính về khó. Cho nên. các ngươi muốn muốn đối phó Long Quốc bây giờ không phải là thời điểm ít nhất cũng muốn chờ các ngươi có người trở thành vương giả về sau mới có đối phó Long quốc tư cách hiện tại ta cảm thấy các ngươi có lẽ từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút lấy. Viêm Long phần sơn nói như thế nào ẩn nút chúng ta tại tiểu thế giới trong lốc đã đủ rồi Long Vương tháp nội không gian cùng tiểu thế giới trong không có khác nhau tam đại thị tộc người đều nghĩ đến ngoại giới không gian đến Dương tú nghĩ nghĩ nói ta có cái kế hoạch hi hi cùng phá tiên hai người các ngươi theo ta tiến tiên nhạc thư viện phần sơn ngươi che giấu tu vi tiến về Long quốc âm thầm điều tra Long quốc Lưu ý Long Nạo Hoàng có hay không theo Đông cực vực trở lại. Lạc Giang mang theo Long vương tháp tiến về Ngụy quốc, đó là Trăm quốc chi vực biên giới khu vực một cái Tiểu quốc của ta Tông môn gia tộc đều tại đâu đó. Ngươi đã đến Ngụy quốc tại thanh viêm quốc phủ cận tìm thành trì, đem tam đại thị tộc người phóng xuất về sau, các ngươi tiểu yên tính sống, âm thầm bảo hộ thoáng một phát gia tộc của ta cùng Tông môn cũng phải người âm thầm bảo hộ thoáng một phát Ngụy quốc. Chỉ cần các ngươi không cao điều tuyên dương chính mình, Long quốc sẽ không chú ý tới các ngươi. Nếu là có một ngày Long quốc không nên diệt trừ ta, Long Nạo Hoàng dẫn người trở lại Trăm quốc chi vực tiến công Thiên Nhạc thư viện, chúng ta tiểu liên thủ Thiên Nhạc thư viện. Đối kháng Long Quốc có không? Có vấn đề. Không có vấn đề. Bốn người cùng kêu lên nói. Quy một chương 420, thật sự là thị nữ. Chương 420, thật sự là thị nữ. Long Vương Tháp bây giờ đang ở dương tú trên người, dương tú cũng chỉ có thể dùng để chứa được người, không cách nào dùng để công kích, mang tại trên thân thể cũng không có gì dùng. Dương tú đem Long Vương Tháp bên trong tinh thần lạc ấn biến mất, giao cho Vân Long lạc Giang. Vân Long lạc Giang là cựu trọng miền quân, luyện hóa Long Vương Tháp ngược lại là không có gì khó khăn, tại chỗ bỏ ra trường một giờ, liền thành công luyện hóa, đem Long Vương Tháp nhập vào cơ thể nội. dương tú đem phong ấn trận bản thu vào mang theo thanh long hi hi bốn người đi ra vòng xuyên khách sạn ngoại trừ thanh long hi hi bên ngoài ba vị cựu trọng huyền quân đều dùng bí pháp phong ấn tu vi long vương triệu bí pháp tự nhiên không giống bình thường cho dù là vương dạ đều điều tra không đi ra vân long lạc giang viêm long phần sơn hướng dương tú cáo tử hai người đã đi ra tiềm long thành dương tú đã cho bọn hắn ký càng giảng giải trăm quốc chi vực hiện tại tình cảnh hơn nữa cũng cho hai người trăm quốc chi vực địa đồ với tư cách cựu trọng huyền quân hai người tự nhiên cũng có thể hoành hành trăm quốc chi vực thanh long hi hi thanh long Phá thiên tất Thì đi theo Dương Tú tiến về Thiên Nhạc thư viện. Âm thẩm chú ý Dương Tú Di Kỷ, nhìn ra Thanh Long Hi Hi tu vi, lập tức liền chấn động. Thanh Long Hi Hi năm gần 19 tuổi, chỉ so với Dương Tú lớn hơn 1 tuổi, với tư cách đẹp như tiên nữ nữ tử, Thanh Long Hi Hi thoạt nhìn tự nhiên lộ ra tuổi trẻ, nói nàng so Dương Tú nhỏ, chỉ sợ không có mấy người hội hoài nghi. Thế nhưng mà, trẻ tuổi như vậy, tu vi lại cao tới Cửu Trọng Tu Linh, dù cho Diệp Kỷ thân là cựu Trọng huyền Quân, đều rung động tới cực điểm. 18-19 tuổi Cửu Trọng Tu Linh, cái này quá giỏi người rồi, phải biết rằng. Vân Vũ một 19 tuổi Lục Trọng Tu Linh tu vi liền bước lên tiềm long đài thứ 20 tầng có được cao dài vương giả tư chất đồng dạng đạp vào tiềm long đài thứ 20 tầng dương tú 18 tuổi tu vi tứ trọng tụ linh tu vi niên kỷ cùng dương tú vân vũ một không sai biệt lắm nhưng thanh long hi hi tu vi lại cao tới cựu trọng tụ linh đây cũng không phải là cao hơn nhỏ tí tẹo. đỉnh phong vương giả tư chất hay vẫn là đế quân chi tư diệp kỷ không thể tin được dương tú bên người thậm chí có như thế yêu nghiệt nghịch thiên tồn tại nhìn về phía trên tựa hồ so về dương tú cũng còn ưu tú một phần về phần thanh long phá thiên đã ẩn tàng tu vi mới là nhất trọng huyền quân bộ dạng làm làm một cái lão giả, nhất trọng huyền quân tu vi ngược lại không coi vào đâu. thế nhưng mà liên lạc với dương tú trước khi nói lời, nhưng lại làm cho diệp kỷ trong nội tâm rất không bình tĩnh. dương tú nói muốn đem thị nữ của hắn, người hầu nhận được trong thư viện đến. cái này đoàn tụ linh thiếu nữ, chẳng lẽ chính là của hắn thị nữ? cái này nhất trọng huyền quân lão giả, chẳng lẽ chính là của hắn người hầu? cái này tình huống như thế nào, như thế yêu nghiệt nghịch thiên thiên chi tiểu nữ, thế nào lại là dương tú thị nữ? dương tú bất quá là nho nhỏ ngụy quốc một cái lục phẩm thế lực đệ tử, tại sao có thể có nhất trọng huyền quân người hầu? diệp kỷ nghĩ mãi mà không rõ, lập tức. hắn cảm giác dương tú vô cùng thần bí, hắn thật là nho nhỏ ngụy quốc một cái lục phẩm thế lực đệ tử sao? hay vẫn là cái nào đó siêu cấp thế lực đến đây trong quốc tri vực lịch lãm rèn luyện hậu bối truyền nhân. diệp kỳ lắc lắc đầu, thanh tỉnh không ít, mặc kệ dương tú có bí mật gì, tóm lại không phải ngụy quốc lục phẩm thế lực đệ tử đơn giản như vậy. bất quá dương tú sau lưng thực lực càng cường đại, đối với thiên nhạc thư viện tựa hồ cũng không chỗ hỏng, nên lo lắng hẳn là lòng quốc mới đúng. đã dương tú không có làm rõ thân phận của mình, diệp kỳ tự nhiên sẽ không đi hỏi, âm thầm trở về kiếm thủ phong. dương tú mang theo thanh long Hi Hi, thanh long phá thiên một đường bay đến.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 Dương Tú thị nữ. Một cái 18-19 tuổi thiên tri tiêu tử, là Dương Tú thị nữ. Hắn hoàn toàn chính xác rất khó tin tưởng. Đã qua sau nửa ngày, Mạc thư Hành nói, ngươi chớ không phải là nói đùa sao? Diệp Kỳ bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, viện trưởng, ta chạy tới với ngươi nói đùa gì vậy à, trong nội tâm của ta cũng rất kinh ngạc, rất chấn động, Dương Tú không chỉ có dẫn theo một vị thị nữ tiến đến, còn dẫn theo một vị lão bộ người, cái kia lão bộ người là nhất trọng huyền quân tu vi. Viện trưởng, ta cảm thấy Dương Tú thân phận không giống như là Ngụy Quốc lục phẩm thế lực thanh viên cốc đệ tử đơn giản như vậy a, ta đoán hắn có lẽ có thật lớn địa vị.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 Hạ quốc song phương hậu bối thiên tài vây công, chết thương thảm trọng, đại đa số quyền luyến, vân vũ mục trọng thương mà trốn. Ví dụ như tiềm long đài bên trên, dương tú là như thế nào đem nguyên một đám thiên tài hậu bối, văng rơi xuống tiềm long đài, vân vũ mục hiện thân về sau, lại đem long quốc hậu bối những thiên tài văng dưới đi. Cuối cùng nhất, dương tú long khí hấp thu đến 12 hai trượng viên mãn, tại tiềm long đài có thể tùy ý phi hành, lần nữa đem không ít hậu bối thiên tài huynh hạ tiềm long đài. Những trong tin tức này, long quốc hậu bối những thiên tài, quả thực thành tôn kép ngại nhép, nhất là long ngạo trường, long tiên phòng, cuối cùng nhất bị dương tú, vân vũ mục hai người sửa trị được rất thảm.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 giờ phút này chín đầu hỏa diễm thần long đốt hỏa diễm tiêu đốt khiến cho cả phò áo giáp có được khủng bố uy lực nếu là hỏa diễm tinh hoa tiêu hao hết tất Cửu hỏa viêm long giáp đã mất đi năng lượng tri nguyên chín đầu hỏa diễm thần long sẽ gặp ám đạm không ánh sáng áo giáp cũng đã mất đi hiệu quả dương tú dùng niệm khế động Cửu hỏa viêm long giáp thu nhập trong cơ thể bề ngoài nhìn không ra một tia dấu vết đa tạ rồi dương tú nói đối phương có thể xuất ra như thế bảo vật giao cho dương tú sử dụng đích thật là đối với hắn tâm duyên thần phục dương tú ghi nhớ trong lòng đến tương lai thực lực của hắn cường đại tuyệt đối sẽ không bạc đãi cái này tam đại thị tộc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 tại kiếm viện học sinh trong là gần với những cựu trọng kia tụ linh học sinh nhân vật phong vân một trong hắn muốn đánh người mà các học sinh không ai dám quản tư mã lâm phong nhìn xem trịnh nam càng la phẫn nộ quát ngươi sử dụng kiếm ý âm ta hại ta bị thương còn muốn đánh ta hay sao trịnh nam hắc hắc cười lạnh nói bảo ngươi một ngày lắm mồm như vậy bảo ngươi xấu ta thanh danh lão tử đánh đúng là ngươi tư mã lâm phong dương tú hô một tiếng hướng tư mã lâm phong đi tới dương tú lúc đến tư mã lâm phong đang tại lĩnh nộ kiếm ý thời khắc mấu chốt, hết sức chăm chú hai thai không nghe thấy mọi sự ngược lại là không có chú ý tới dương tú đến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 Thiên phú của ngươi thật là người tiền, nhưng bây giờ ngươi còn quá non rồi, ngươi quản được không ngươi? Dương Tú lạnh lùng nhìn Trịnh Nam Liếc, đi đến Tư Mã Lâm Phong trước mặt, hỏi chuyện gì xảy ra. Tư Mã Lâm Phong nhìn xem Dương Tú, tựa như cùng thấy được người tâm phúc, nói hắn thừa dịp ta lĩnh Ngộ Kiếm ý lúc, sử dụng kiếm y kích thích vách núi vết kiếm bên trong kiếm y cường độ, sau đó cố ý dẫn đạo kiếm y công kích ta, làm cho ta cắn trả bị thương. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, còn có Ngụy Nguyên Sương, Thiêu Khung, bọn ngươi, sắp tới cũng liên tiếp đã bị nhầm vào tựa hồ có một đám học sinh chuyên tâm nhắm vào chúng ta Ngụy Quốc hậu võ giả.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 Một kiếm này lại đến mức như thế cực nhanh, mặc dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn cùng Dương Tú động thủ, nhưng mặt Lâm Dương Tú cái này toàn lực một kiếm, hay vẫn là không kịp làm ra hơn phòng bị, chỉ có thể vội vàng tồi động linh bảo vừa đỡ. keng. Dương Tú một kiếm này chi huy, thật là đáng sợ, một tiếng bạo hưởng, chính nam linh bảo bị lập tức đánh bay. Kiếm quang nổ bắn ra về phía trước, thế đi không giảm, nháy mắt sau đó, chính nam trúng kiếm hướng phía sau bay lên. Quy một chương 427, thật là bá đạo. Chương 427, thật là bá đạo. Chính nam trước ngực máu, hung hăng đụng vào cự kiếm trên bờ núi, mới té rất đầy đất, hoa một tiếng.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 cái kia xuyên lấy khêu gợi tuổi trẻ nữ tử thế nhưng mà kiếm viện nổi danh nhất học sinh một trong có độc hỏa mân tôi danh xưng là liêu phi ngư liêu phi ngư là liêu quốc công chúa thiên tư cực cao năm nay mới hơn 30 tuổi liền đã là cựu trọng tụ linh tu vi kiếm viện học sinh ở bên trong tu vi ở vào cựu trọng tụ linh số lượng không ít có thể liêu phi ngư tại kiếm viện học sinh bảng bài danh cao tới thứ hai gần với kiếm viện học thủ thực lực mạnh tại cựu trọng tụ linh trong ở vào đỉnh tiêm cấp độ liêu phi ngư Tà hữu hai gã cựu trọng tụ linh cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật bên trái gọi nhậm sinh bên phải gọi tất kiếm phi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 mười tám mười chín tuổi cựu trọng tụ linh đây là bảo vệ trợ tư chất cùng thiên phú tại chúng học sinh xem ra hi hi tư chất quyết không tại dương tú cao giai vương giả tư chất phía dưới bực này thiên chi kiểu nữ tại sao có thể là dương tú thị nữ giờ khác này tất cả mọi người rung động sắp hóa đá Quy một chương bốn trăm hai mươi chín ngươi không có tư cách chương bốn trăm hai mươi chín ngươi không có tư cách đến từ long quốc hạ thuộc quốc đám học sinh giờ khác này cũng đều trận mắt há hốc mồm. thanh long hi hi hai tháng tại kiếm viện trong ngang trời xuất thế đẹp như tiên nữ tướng mạo cao tới cựu trọng tụ linh tu vi làm cho nàng thoang cái liền đã trở thành kiếm viện tiêu điểm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 lúc này đây không ít học sinh đều nở nụ cười không phải cười thanh long hi hi mặt là cười liệu phi ngư liệu phi ngư tư chất tại thiên nhạc thư viện trong xem như rất ưu tú được rồi có cao giai huyền quân chi tư không phải ba đại tông chủ quốc cao giai huyền quân chi tư thiên tài phi thường hiếm thấy liệu phi ngư vẫn đối với tư chất của mình vẫn lấy làm ngạo thế nhưng mà cùng thanh long hi hi cái kêu ít nhất là cao giai vương giả tư chất vừa so sánh với liệu phi ngư đích thật là bị dây thành tạm bã cho nên đương thanh long hi hi một mà tiếp nhắc nhở liệu phi ngư tư chất đối với liệu phi ngư mà nói là trầm trọng đả kích thanh long hi hi cũng không có trào phúng liêu phi ngư tự là trắng ra kể ra sự thật nhưng cái này so trào phúng càng đả thương người làm cho không ít học sinh không khỏi đối với liêu phi ngư cảm thấy bực cười liêu phi ngư tức giận đến mặt đều thanh rồi phẫn nộ quát nhậm Cung sinh tất kiếm phi cho ta sẽ nát miệng của nàng nhậm Cung sinh tất kiếm phi lẫn nhau hai người trong mắt đều lộ ra một quăng tà tà vui vẻ chiến đấu thời điểm thế nhưng mà chiếm đối phương tiện nghi cơ hội thật tốt hai người không hẹn mà cùng sinh ra tà ác ý niệm trong đầu giao cho chúng ta hai người đồng thời quát vừa mới nói xong hai người đồng thời tế ra linh bảo bất quá hai người cũng không có sử dụng linh bảo đánh xa mà là trực tiếp linh bảo nhập thủ thân thể hướng thanh long hi hi xuống tới muốn chiếm tiện nghi tự nhiên là cận thân vật lộn mới có cơ hội hai vị cửu trọng tụ linh đồng thời ra tay ngụy nguyên Sương, tư mã lâm phong bọn người đều hơi khẩn trương lên hướng dương tú nhìn lại chỉ thấy dương tú ánh mắt chăm chú vào cửu kiếm nhai bên trên nháy mắt cũng không nháy mắt thần sắc như trước nhàn nhã vậy mà tuyệt không vi thanh long hi hi lo lắng nhậm công sinh tất kiếm vi đều cầm trong tay linh bảo triển kiếm mười trượng khoảng cách lóe lên tới đồng thời hướng thanh long hi hi đâm tới đồng thời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 Tùy ý bọn hắn như thế nào tôi động nguyên khí, cũng không cách nào dễ rủa mảy may. Chúng học sinh thấy thế, nguyên một đám nội tâm chấn động mấy liệt, nhìn xem Thanh Long hi hi, giật nảy mình. Một chiêu. Đối mặt nhậm cùng sinh, Tất Kiếm Phi hai cái cựu trọng tụ linh liên thủ một kích, Thanh Long hi hi gần kề dùng một chiêu, liền đem hai người chế được không cách nào nhúc nhích. Cái này quá làm cho người rung động rồi, tuy nhiên Thanh Long hi hi đã từng một chiêu đánh bay qua một vị cựu trọng tụ linh học sinh, nhưng đó là ở đằng kia vị cựu trọng tụ linh học sinh không có quá phòng bị dưới tình huống. Nhưng bây giờ, nhậm cùng sinh cùng Tất Kiếm Phi hai người là chủ động ra tay công kích.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 Thanh Long hi hi hai cánh tay cánh tay hất lên, Thanh Long nguyên khí vòng quanh đảm nhiệm cùng tất kiếm phi hai người hung hăng đụng vào mặt đất. Sở hữu học sinh đều cảm ứng được, mặt đất truyền đến xem chấn động, có thể thấy được lần này va chạm chi trọng. Phúc, phúc. Nhậm cuồng sinh, tất kiếm phi, đồng thời miệng phun máu tươi, thân thể liên tục phi cuộn, đánh tới hướng xa xa. Thanh Long hi hi khẽ quát một tiếng, hai cái phi vật. Lời này rơi vào hai người trong hai, mắc cỡ hai người xấu hổ vô cùng, chúng học sinh cũng ồn nào bật cười. Trong nội tâm rung động Thanh Long hi hi thực lực đáng sợ đồng thời cũng đúng nhiệm cuồng sinh, tất kiếm phi vô cùng kinh bỉ, cười nào.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 Làm cho hai người khiếp sợ chính là, bọn hắn dẫn đạo kiếm ý công hướng Dương Tú, như là đã đá chìm đáy biển bình thường, biến mất vô tung. Dương Tú khỏe miệng có chút biết lên, đột nhiên đứng thẳng mà lên, thản nhiên nói, không biết tự lượng sức mình. Ngay tại Dương Tú vừa mới nói xong giờ khắc này, đột nhiên, một cỗ manh liệt kiếm ý chấn động, theo vách núi bên trên chín đạo vết kiếm trong truyền ra. Chỉ thấy, chín đạo vết kiếm tựa hồ cũng bị triệt để kích hoạt, trong lúc đó tách ra sáng chói kiếm quang, phóng lên trời. Chín đạo vết kiếm bên trong kiếm ý, mênh mông mà cường đại, bành trướng kiếm thế lập tức hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cơ hồ nháy mắt thời gian, liền bao trùm toàn bộ kiếm viện.